n à n g v i ệ n dưới trên sống núi khung kính khẽ vớt cảm nhìn thấy cái này cha con hai người bộ dáng diệp tư niên cười lạnh một tiếng tư niên ngươi ngày mai không đi học trường học vừa vặn cùng chúng ta cùng đi diệp thành tự nhiên cũng không có quên bản thân đại nữ nhi hắn biết mình tiểu nữ nhi bộ dáng người bạch r a khẳng định trước mắt chính là muốn cho con gái về sau có thể thêm một con đường tử mẹ ngươi hôm nay cho hai người các ngươi mua mới váy ngày mai thay đổi ngày thứ hai diệp thiều hoa đ e o lên kính đen đi theo diệp thành cùng đố mạn đi gặp người bạch gia diệp tư niên buổi sáng người liền không có ở đây diệp thành gọi điện thoại cho nàng diệp tư niên cũng không tiếp trong khoảng thời gian này đại nữ nhi vốn là như vậy mất tích bí ẩn diệp thành một bên lo lắng lấy một bên cho diệp tư niên lưu nói để cho nàng có thời gian đưa cho chính mình trở về một câu tin tức bạch gia cả một nhà đều ở tại quân đội đại viện trước kia bạch tướng quân từ cơ sở làm lên lúc liền cùng diệp thành là chiến hữu diệp thành khi đó cực kỳ liều hơn nữa thực lực cũng rất mạnh lúc trước bạch tướng quân trẻ tuổi nóng tính bị viên đạn đánh trúng trái tim thời điểm chính là diệp thành đem hắn cóng trở về mới nhặt một cái mạng đều nói hổ phụ không sinh quyển nữ bạch tướng quân tin tưởng diệp thành con gái đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào thật không nghĩ đến nhìn vậy mà đến diệp thành đỗ mạng đi theo phía sau không người cơ hồ thấy không rõ mặt nữ sinh nói thật bạch tướng quân có chút thất vọng thiếu hoa ta có thể kêu như vậy ngươi đi đương nhiên ngay trước diệp thành mặt diệp tướng quân không biết nói bản thân không thích diệp thiều hoa chỉ là đá một c ư ớ c cơ hồ muốn ngủ con trai l ư ớ t mắt huyền mặc đây là ngươi diệp thúc đỗ a di còn có thiều hoa muội muội nàng nhỏ hơn ngươi một tuổi mau gọi người bạch huyền mặc tựa hồ cực kỳ buồn ngủ bộ dáng hắn thở ơ ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thúc thúc đỗ a di thiều hoa muội muội các ngươi tốt hắn thoạt nhìn thân phận lười nhác không giống như là cái quân nhân diệp thanh có chút kỳ quái nhất là từ trước đến nay phi thường nghiêm ngặt bạch tướng quân đều không có ước thúc bạch huyền mặc diệp thiều hoa đâm bản thân trong chén cá có chút buồn bực ngán ngẩm nghe hai người nói chuyện phiếm bạch tướng quân vừa nói chuyện một bên chú ý diệp thiều hoa đối diện nữ sinh từ đầu tới đôi cơ hồ không có ngẩng đầu qua thoạt nhìn cực kỳ nhát gan bộ dáng vừa mới diệp thành cũng đã nói đối phương từ nhỏ đã một mực cực kỳ tự bế nói thật bạch huyền mặc niên kỷ không tính lớn nhưng bạn gái cũng giao mấy cái bởi vì hắn thân phận thường xuyên có cấp dưới đem nữ nhi của mình mang tới bạch tướng quân nhìn qua xuất sắc nữ nhân trẻ tuổi không ít nếu là trước kia thích giống diệp thiều hoa loại này ăn nói vụ về tốt nghiệp đại học còn không ra ngoài tìm việc làm an bám đừng nói bạch huyền mặc ngay cả hắn đều sẽ không nhìn một chút bất quá bây giờ diệp thiều hoa là diệp thành con gái chiến hưu cũ vẫn là ân nhân cứu mạng con gái hắn cũng mang một chút lọc kính cho nên không có quá nhiều ghét bỏ chỉ là nội tâm để cho nàng cùng bạch huyền mặc kết hôn ý nghĩ không có tổng mà nói rất thất vọng mặc dù chiến hữu c ũ hiện tại có bị thương không trước kia phong thái nhưng là lúc tuổi còn trẻ diệp thành thế nhưng là trong đội thứ nhất tay súng thiện xạ tiếng t â m lừng lẫy diệp lão đệ hôm nay v ừ a vặn chúng ta bạch ra trụ sở huấn luyện ở nơi này một bên huyền mặc cũng ở đây nếu không ngươi theo chúng ta đi xem một chút để cho huyền mặc mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bách phát bách chúng bạch tướng quân trực tiếp không để ý đến diệp t h i ế u hoa nhìn về phía diệp thành nghe được bạch tướng quân lời nói bạch huyền mặc mới có chút kinh ngạc nhìn diệp thành liếp mắt hắn không nghĩ tới một người như vậy lại chính là ba ba lấy t r ư ớ c kêu bách phát bách chúng chiến h ư u diệp thúc thúc để cho ta mở mang kiến thức một chút bạch huyền mặc hai mắt tỏa sáng diệp thành đã có mười năm không có sơ súng nghe được bạch gia phụ tử lời nói có chút do dự nhưng là năm đó làm quân nhiệt huyết còn không có dập tắt đỗ mạn nhìn ra diệp thành ý nghĩ nợ nụ cười l ã o diệp ngươi liền đi đi tất nhiên đều nói như vậy diệp thành cũng không có từ chối hắn cũng xác thực thật lâu không có sở qua súng vì để cho tự bế con gái tiếp xúc đám người đỗ m ạ n cùng diệp thành đều bị diệp thiều hoa cũng đi cùng kiến thức việc đời đương nhiên chủ yếu nhất là diệp thành hy vọng con gái có thể nhìn thấy uy phong mình một mặt nghĩ tới đây hắn kích động bạch ra trụ sở huấn luyện phi thường đầy đủ tại quân đội đại viện trụ sở dưới đất đây là ma bốn thức súng lục sức giật nhỏ cực kỳ thích hợp nữ sinh dùng bạch h u y ề n mặc mắt nhìn diệp thành phương hướng trong tay nhanh chóng đem một cái súng lục mở ra đến rồi cấu tạo là như thế này sau đó lại hợp lại diệp thành đã có mấy năm không có sở qua súng trừ bỏ đệ nhất thương mở có chút lệch ra bên ngoài hắn đều không có cởi qua một lần miệng ngắm đằng sau cơ hồ mỗi một súng c h i n h trúng hồng tâm bạch tướng quân cùng bạch huyền mặc trên mặt cũng là rất rõ ràng kinh ngạc nhìn đến đây thời điểm bạch tướng quân không khỏi trong nháy mắt nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đang xem lấy diệp thành tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng căn bản cũng không có nhìn bạch huyền mặc tại giảng giải làm sao lắp ráp làm sao hủy đi xạ kích quá trình bên trong phải chú ý cái gì bạch tướng quân bên trong hiện lên đáng tiếc t h ầ n sắc đáng tiếc đối phương không có di chuyển đến diệp thành nửa phần thiên phú bạch huyền mặc gặp diệp thiều hoa không phải cảm thấy rất hứng thú bộ dáng liền cũng để tay xuống súng muốn cùng diệp thành thảo luận một chút đối phương là làm sao trở thành tay súng tiện h s ạ đúng vào lúc này diệp thành điện thoại di động vang lên là diệp tư niên đánh tới ngươi còn có cái đại nữ nhi nàng có thời gian không để cho nàng đến đây đi bạch tướng quân biết rõ diệp tư niên là cái cao tài sinh có thể thi được c a đại nghiên cứu sinh nhất định là định tính hết sức tốt cũng hết sức ưu tú bạch tướng quân trong mắt có chút chờ mong diệp tư niên đến rất nhanh nàng hôm nay không có mặc đố mạn mua cho nàng váy nàng cho rằng đó là đố mạn cho diệp thiều hoa mua thuận tiện mua cho nàng cho nên nàng khinh thường mặc ngược lại mặc vào một thân thích hợp đồ thể thao phục thấy được nàng cái này ăn mặc bạch tướng quân con mắt càng sáng thêm hơn mà diệp tư niên trọng sinh trước vốn chính là một cái đặc công nhìn thấy bạch ra trụ sở huấn luyện lúc liền biết bạch già không đơn giản khi nhìn đến bạch tướng quân cái kia một giây trên mặt càng thêm hoảng sợ nàng thật sự là không nghĩ tới cái này phổ thông diệp thành lại còn nhận biết bạch tướng quân nhân vật như vậy người kêu tư niên đúng không nhìn thấy diệp tư niên như vậy tự nhiên hào phóng bộ dáng bạch tướng quân càng thêm hài lòng ngươi tới thử xem một lần x á kích nhìn xem có thể hay không chúng đĩa bạch tướng quân cho diệp tư niên nói cơ bản nhất xạ kích yếu tố về sau liền đem súng lục đưa cho diệp tư niên diệp tư niên cầm súng lục nàng đương nhiên biết rõ tại bạch tướng quân trước mặt biểu hiện được càng tốt đối với mình khả năng càng có lợi hiện tại nàng tình huống cần một cái cường đại chỗ dựa nghĩ tới đây nàng hít sâu một hơi dùng đ ờ i này to lớn nhất tâm tính đến xạ kích đặc công muốn học đồ vật rất nhiều mà diệp tư niên trước kia cũng bất quá là một cái tam đẳng đặc công chủ yếu là cận chiến rất mạnh năng lực tổng hợp không sai xạ kích cũng rất bình thường ẩm ẩm ẩm tổng cộng mười súng không có một súng bắn không trúng địa cơ hồ đều ở sáu hoàn chín hoàn lần này đừng nói bạch tướng quân cùng diệp thành ngay cả lúc đầu hoàn ngực gần như sắp muốn ngủ bạch huyền mặc cũng không khỏi đứng thẳng người kinh ngạc nhìn diệp tư niên liếp mắt bạch lão đệ t ư niên trước kia thật chưa từng học qua xạ kích sao bạch tướng quân kích động nói diệp thành gật đầu con gái của hắn học không học qua hắn tự nhiên là rõ ràng nhất không có bạch tướng quân con mắt sáng lên lần thứ nhất sở súng không bắn không t r ú n g bia coi như xong còn có thể bên trong bảy hoàn chín hoàn ngươi vậy mà không biết ngươi đại nữ nhi giống như ngươi là tay súng thiện xạ a diệp thành trước kia cũng không phát hiện diệp tư niên vẫn còn có loại thiên phú này diệp tư niên nhìn xem diệp thành bộ dáng không khỏi cười lạnh thấy không ngươi bất công con gái liền sở súng cũng sẽ không yên tâm nàng sẽ để cho nguyên thân nhận không công chính đãi nộ g tất cả đều từng bút từng bút đòi lại đây mới là một bước đầu tiên khả năng hắn chỉ biết là mội mội không thể nào diệp tư niên l i ế c diệp thành liếp mắt bạch tướng quân sửng sốt một chút sau đó nhìn nhiều diệp thiều hoa liếp mắt dàn xếp tư niên chờ một lúc bạch thúc thúc mang các ngươi đi thiên hương lâu ăn cơm giữa trưa ngươi đều không có theo kịp chúng ta c ơ m t r ợ diệp thành không nghe ra đến diệp tư niên ý tứ chỉ là chất p h á t cười mội mội của ngươi nàng xác thực sẽ không diệp thiều hoa tựa ở một bên lúc đầu chờ lấy diệp thành chuẩn bị đi thôi nghe được diệp tư niên lời nói nàng dừng một chút nguyên lai、like、từ lúc này bắt đầu diệp tư niên liền cho người bạch ra mách lẹo để cho người bạch ra cho r ằ n g diệp thành bất công cho nên cuối cùng c h ơ mắt nhìn xem người diệp ra chết nghe được cách đó không xa mấy người đang khen diệp tư niên lần thứ nhất sở súng thành tích ưu tú diệp thiêu hoa bực bội đem bạch huyền mặc trong tay súng lấy tới con mắt đều không nhìn đưa tay liền hướng về bia ngắm phương hướng phanh phanh phanh mười súng khai hoàn về sau nàng đem súng lục tiện tay ném tới thả súng trên bàn liếc nàng liếp mắt trên cơ bản bia ngắm bảy vị trí cùng độ cao là không có khác biệt phổ thông đặc công học là điều tra cùng phản điều tra năng lực sau đó chính là cận chiến cùng chạy trốn năng lực xa kích cũng có dạy nhưng đây không phải bọn họ thiên về học phương hướng diệp tư niên chính là một nhân vật như vậy lần này có thể bắn chúng chín hoàn cũng có vận khí tại thành phần nhưng mà diệp thiều hoa không giống nhau cho dù đổi một cái thân thể thế nhưng loại cường độ huấn luyện dưới nàng cầm súng lục vừa nhắc bắt đầu tay liền đứng tại cơ bắp ký ức độ cao đó bên trên trải qua nhiều như vậy thế giới loại kia trong xương cốt ký ức vẫn là không thể xóa nhỏa tựa như vừa mới bạch huyền mặc mang nàng tới nơi này thời điểm nàng liền đứng tại nàng trước đây thật lâu thường ngừng vị trí nhắc tay một cái chính là chính chúng hồng tâm độ cao căn bản không cần khoa tay đây chính là huấn luyện qua đến vạn lần hiệu quả liền xem như diệp thành cũng không đạt được nàng loại trình độ này không biết bởi vì cái này mười súng mười điểm gọn gàng mà linh hoạt tiếng vang hay là bởi vì nàng câu nói kia diệp thành còn có bạch tướng quân những người này đều sưng sờ trong chốc lát mới phản ứng được bạch huyền mặc đứng tại diệp thiều hoa bên người hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy diệp thiều hoa đối diện bia ngắm bên trên chỉ có một cái vết đạn nếu như không phải là bởi vì bắn không trúng địa cái kia cũng chỉ còn lại có một cái liền bạch h u y ề n mặc cũng không quá dám tin tưởng sự thật cái kia m ộ ư ơ i súng không chỉ có mỗi phát súng cũng là vào một ư ơ i càng đáng sợ từng cái đạn cũng là cùng một vị trí liền một chút rất nhỏ t r ê n lệch đều không có cho nên mới chỉ để lại một cái vết đạn diệp lão đệ ngươi có dậy qua ngươi cái này tiểu nữ nhi bạch tướng quân cùng một cái bị g i ẫ m chân mèo một dạng nhảy dựng lên trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía diệp thiếu hoa hắn xem chừng coi như hắn cái này bạch ra căn cứ cũng tìm không ra dạng này một cái tay súng thiện s ạ một súng trúng h ô n g tâm cái kia có thể giải thích là v ậ n khí có thể mười súng cũng là cùng một vị trí vậy thì không thể dùng v ậ n khí đến biểu hiện nào biết được diệp thành so bạch tướng quân càng thêm kinh ngạc làm sao sẽ nàng khi còn bé ta trên cơ bản đều không có ở đây bên người nàng về sau thụ thương đã xuất ngũ chính ta đều không có sở qua súng làm sao có thể sẽ còn dạy diệp thiếu hoa bạch tướng quân đương nhiên sẽ không cảm thấy diệp thành nói dối dù sao đối phương năm đó là quân đội bên trong có tiếng người thành thật diệp lão đệ ngươi sinh con gái một cái so một cái mạnh à, lần này bạch tướng quân nhìn diệp thiều hoa ánh mắt cũng không có vừa mới thất vọng rồi nghe nói ngươi năm đó tại quân đội thời điểm mười súng tất cả đều bên trong chín hoàn người nữ nhi này so người còn g h y gớm trong căn cứ còn có mấy người tại huấn luyện diệp tư niên bên trong mười súng thời điểm liền hấp dẫn một đám người hiện tại diệp thiều hoa loại này nghịch thiên chiến tích để cho đám người này càng thêm phân chấn diệp tư niên cũng là lúc này mới biết được nguyên lai nàng người bình thường này ba ba trước kia tại quân đội lợi hại như vậy không nói diệp t h i ế u hoa coi như so với diệp thành nàng cái này mười trong súng sáu bảy hoàn thành tích đều thật không đáng chú ý cái gì đều tính tới diệp tư niên duy nhất tính sai chính là nàng cái tiện nghi này mội mội đã sớm đổi một người mà bạch tướng quân hiện tại cuối cùng nhớ ra còn bị vắng vẻ ở một bên diệp tư niên hắn đã ngừng lại khích lệ diệp t h i ế u hoa câu chuyện có chút xấu hổ khục một tiếng đi thôi ta nhất định một bàn tịch diệu đêm nay chúng ta đều thật tốt tâm sự trước đó hắn nhìn diệp thiều hoa thấy thế nào làm sao khó chịu hiện tại thấy thế nào thế nào cảm giác đứa nhỏ này nô thuận diệp tư niên xem như đặc công nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất mình bị mình nói đánh mặt nàng tứ chi có chút cứng ắ c từ trước đến nay là một tên ưu tú đặc công tiêu ngạo nàng chịu không được người khác nghi vấn ánh mắt nhưng mà nàng vừa quay đầu lại phát hiện bạch tướng quân cùng bạch huyền mặc đám người căn bản cũng không có chú ý nàng toàn bộ hành trình đều ở ý đồ nói chuyện với diệp thiều hoa diệp tư niên hít sâu một hơi không đ ổ i nàng là một cái ưu tú đặc công nàng sẽ rất nhiều thứ là diệp thiều hoa đời này đều khó có khả năng tiếp xúc đến cấp độ ngươi có hứng thú đi lính sao bạch huyền mặc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa lộ ra quá phận trắng non tay bởi vì trong nhà trên cơ bản không làm việc tình duyên cho nên đôi tay này trắng non tinh tế tỉ mỉ không có một chút điểm kén hắn vừa nhìn liền biết đối phương thật là lần thứ nhất s ơ súng lúc này bạch huyền mặc đã lui đi vừa mới như vậy lười nhác khí tức n g a khí cũng mang một chút nghiêm túc ngươi dạng này thiên phú lãng phí diệp thiêu hoa đẩy hạ cái k i a cơ hồ che khuất nàng nửa bên mặt kính đen cụp xuống cái đầu đi theo diệp thành sau lưng chậm rãi nói không hứng thú bạch huyền mặc còn tại ý đồ thuyết phục huyền mặc ngươi đừng khuyên thiều hoa diệp thành lại không thèm để ý hắn ôn h ò a nhìn thoáng qua diệp thiều hoa nàng không thế nào nguyện ý cùng người lui tới chắc là sẽ không tiến quân doanh hơn nữa nàng từ bé chưa ăn qua nửa điểm đắng liền có chút nổ súng thiên phú đi c h ạ y huấn luyện nàng chịu không được bạch huyền mặc suy nghĩ một chút nàng vừa mới nổ súng cái kia không nhúc nhích tí nào bộ dáng thật cảm thấy đối phương có khả tạo chỗ hắn từ trước đến nay không nguyện ý b u ô n g tha phương diện này nhân tài bất quá tất nhiên người ta không nguyện ý hắn cũng không có m i ế t cưỡng chỉ có thể nói thật đáng tiếc bạch tướng quân vốn là có tác hợp nhà mình con trai cùng diệp thành ra thân sự tình phi thường cổ vũ con trai đi tìm người diệp ra bạch huyên mặc là cái thuần khiết quân nhân cảm thấy hứng t h ú phương diện cũng là khuôn sáo cũ quân sự còn có một số vũ khí cái gì còn có trên quốc tế một vài đại nhân vật những nội dung này ngày bình thường cũng liền bạch tướng quân có thể nói với hắn bên trên lời nói hắn ngồi ở cũng bạch tướng quân bên người xách một câu quân sự phòng ngự còn có gần nhất trên đường phi thường đại quân hòa t h ư ờ n g diệp thiều hoa trên mặt bình tĩnh không lay động không có đáp lời bộ dáng mặc dù có đón trước bạch huyền mặc vẫn là không nhịn được thở dài kỳ thật cũng không kỳ quái đồng dạng người bình thường nơi nào sẽ biết rõ chuyện thế này ngươi nói là bở kẽ sao diệp tư niên ở một bên nhỏ giọng mở miệng để cho bạch huyền mặc cầm đua tay một trận hắn kinh ngạc nhìn diệp tư niên l ư ớ t mắt lần này hắn rốt cục phát hiện diệp tư niên không giống bình thường địa phương ánh mắt của hắn tại diệp tư niên trên mặt dừng lại một chút sau đó bất động thanh sắc để đua xuống từ nơi này thời điểm bắt đầu bạch huyền mặc nhìn ra diệp tư niên chỗ thần bí sau đó tấp nập cùng diệp tư niên tiếp xúc hán t ử nhỏ đã sinh ra ở kim đình thế gia trên người khí thế tự nhiên cùng người khác khác biệt bí mật gặp qua diệp tư niên một mặt về sau thường xuyên đến diệp ra tìm diệp tư niên dạng n à y một cái hàm chứa vững chắc thỉa ra đời thiếu niên xuất hiện ở cũ nát cư xá tự nhiên rất nhanh liền bị người khác chú ý đến cư xá cũ cũng là một chút hàng xóm cũ lầu trên lầu dưới chuyện phát sinh không ra một ngày liền bị loan truyền tới muốn ta nói à không phải là báo ứng đây một cái lao thái, thái thần á i t h thần bí bí nói đ ố mạn hoa lớn như vậy giá tiền cho nàng tiểu nữ nhi tìm nhà chồng kết quả lấy g i c h ú c mà múc nước công giá trảng nhìn xem người ta tư niên không cần thối đều có kim quy tế tới cửa lý a bà con dâu cắn hạt dưa cũng không phải cả ngày không ra khỏi cửa còn tưởng là cái bảo nuôi cho rằng người ta nhiều hiếm con nàng cái kia tiểu nữ nhi một dạng bọn họ đã cưng chiều a nàng nhưng khi nhìn xã hội trên tin tức nói diệp thiều hoa loại này chính là hết ăn lại nằm Tiêu chuẩn ăn diệp thiêu hoa đi xuống lầu ngược lại một chuyến rắt rưởi liền nghe được này một đám a di đám bà lớn chuyển một cái băng ghế nhỏ ngồi ở lầu dưới bên cây trước trò chuyện thấy được nàng đi ra ngoài đều dừng lại ngừng câu chuyện nha thiếu hoa vậy mà ra cửa a đám người này nhìn thấy diệp thiều hoa lại còn đi ra ném rắt rưởi nhưng lại hết sức kinh ngạc diệp thiêu hoa giật giật miệng một đường lắc đến nhà mình trước cửa diệp thành cùng đỗ mạng đi ra quay tử hôm nay sinh ý tương đối tốt hai người sớm trở lại rồi nhìn thấy mẹ hắn diệp thiều hoa tại trên bậc thang chờ bọn họ một hồi giúp hai người đem xe đẩy sang một bên mới đi theo hai người trở lại trên lầu nàng dùng chìa khóa mở ra cửa nhà phát hiện bạch huyền mặc cùng diệp tư niên đều ở diệp ra hai người đang ngồi ở trước bàn ăn vây quanh một tấm bản đồ mười điểm khẩn trương lại nói cái gì vun hẳn là sẽ không xuất thủ bạch huyền mặc thanh âm có chút gánh nặng hắn đến kinh thị là có chuyện khác ta không mời nổi hắn hắn cái kia người thoạt nhìn dễ nói chuyện nhưng so với ai khác đều còn không lưu t ì n h diệp tư niên tự nhiên nghe nói qua bừng tên kinh ngạc một cái trước mắt không nghĩ tới bạch huyền mặc lại còn có thể cùng bùn tiếp xúc bạch huyền mặc không có giải thích bùn mà là chợt nhớ tới cái gì nếu là ta đồng ý hỗ trợ chuyện này sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều ai diệp tư niên đối với cái này ta phi thường tò mò bạch huyền mặc còn muốn nói một câu m ắ t liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa đến bên có có m i sau lương tiến t đến diệp thành hiện lên hai người nhìn thấy bạch huyền mặc cũng cực kỳ kinh ngạc huyền mặc cũng ở đây a hai người các ngươi trò chuyện gì vậy cho chuyện trên quốc tế đại sự các ngươi ba nghe hiểu được sao diệp tư n i ê n không kiên nhẫn nhìn cái này ba người bình thường liếp mắt diệp thiều hoa thấp mắt điện thoại di động vang lên một tiếng nàng không có nhìn dãy số một bên đổi giày một bên theo tiếp thông điện thoại đầu bên kia điện thoại là một tiếng mười điểm trúc chắc tiếng trung n g ư ờ i tốt rất êm thai thanh âm không nên nói có cái gì chính là đạo thanh âm này mười điểm có đặc sắc bạch huyền mặc đưa tay đem nói từ bên trên bố trí bản đồ thu hồi đến mặc dù trong phòng trừ hắn cùng diệp tư niên hẳn là sẽ không lại có người thứ ba thấy rõ ràng cái bản đồ này tại biểu đạt cái gì hắn vẫn là cẩn thận thu hồi đến mà lúc này đây hắn cũng nghe đến diệp thiều hoa trong điện thoại di động cái kia sứt xẻo tiếng trung cực kỳ quen thai thanh âm hắn phi thường khiếp sợ nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi tại với ai gọi điện thoại hết chương này chương 286, 286 t ỷ tỷ là đặc công 6, canh 2, fbi b ù n trên quốc tế cơ hồ không ai không biết hắn trước kia từ trên quốc tế một chuyện đại hình súng ống đạn được đề án đào thoát về sau thụ nghiêm trọng tổn thương nhất là cuống họng thụ nghiêm trọng tổn thương đưa đến hắn thanh em nói chuyện cùng người bình thường t r ê n l ệ n h quá lớn coi như bạch huyền mặc không cùng bùn liên lạc qua mấy lần nhưng cũng đối với hắn thanh em rất quen thuộc dù sao cũng là một phát chân liền có thể chấn động quốc tế khủng bố cấp bậc nhân vật bạch huyền mặc có thể tài liệu điều tra đều đã điều tra đó là thiều hoa tại trên mạng bằng hữu diệp thành hôm qua giúp diệp thiều hoa nhận lấy điện thoại nghe được cái này diệp thiều hoa bằng hữu thanh âm thiều hoa không phải học vật lý sao tại trên mạng tìm được công việc đây chính là nàng công việc người liên hệ nói ra điểm ấy thời điểm diệp thành m ư ờ i điểm tự hào hôm qua thiều hoa còn chuyển cho hai ta ngàn khối tiền đây chính là diệp thiều hoa lần thứ nhất đã kiếm được tiền mặc dù không nhiều nhưng diệp thành cùng đố mạn đều rất cao hứng trong năm đó lầu trên lầu dưới bao nhiêu người lời đàm tiếu nói diệp thiều hoa cả một đời liền dựa vào hai vợ chồng bọn họ lúc này kiếm đến tiền hai người hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ nhìn thấy bạch huyền mặc cũng không khỏi nói thêm một câu diệp thiều hoa đang tại nghe điện thoại t ố t ngày mai gặp a cúc điện thoại thời điểm nghe diệp thành cái kia khoe khoang lời nói từ trước đến nay không thế nào xấu hổ nàng lần này cũng có chút xấu hổ hai nghìn khối đây là nàng xuất ra tiền bên trong ít nhất một lần trên thực tế chính nàng treo ở nước ngoài cái kia tài khoản dưới nửa tháng trước thì có một bút thiên văn sổ tự chủ yếu là sợ đem trong nhà hai lão nhân này bị sợ ra bệnh tim cho nên trước chỉ lấy ra hai khối không nghĩ tới liền hai cái này ngàn khối diệp thành cùng đố mạn hai người đều nhanh kích động chết rồi diệp thiêu hoa dùng điện thoại chống đỡ lấy cái chán nghe được diệp thành khoe khoang tựa như lời nói diệp tư niên lại là mười điểm khinh thường hai khối liền kích động như thế phải biết nàng nguyên bản trong sổ sách có hai mươi triệu một nhà này ba người còn không phải điên diệp tư niên nghĩ như vậy chỉ là câu một cái mỉa mai nụ cười không có đáp lời nàng không cùng diệp ra ba người này nói qua thân phận của mình sợ hù đến bọn họ bất quá nàng nhưng lại có nghĩ qua chuyển ra nơi này về sau nàng hành động càng ngày sẽ càng quỷ dị ở tại diệp già khẳng định không được mà bạch huyền mặc nghe diệp thành lời nói còn có diệp thiều hoa cùng điện thoại người kia đối thoại trên mặt trấn kinh lập tức liền biến mất vùng đó là người nào hắn muốn gặp đều không nhất định có thể nhìn thấy có thể tùy tiện như vậy liền cùng diệp thiều hoa gặp mặt nghĩ đến vừa mới lại đem diệp thiều hoa cùng hắn lôi kéo cùng nhau bạch huyền mặc cảm thấy mình có thể là điên diệp ra ba người đã trở lại rồi lúc này ở diệp ra nói chuyện đã không thích hợp cha ta đã được đến vân g i a quân đội bên kia thông chi nói đến đây diệp tư niên bất động thanh sắc l i ế c diệp thiều hoa liếp mắt phát hiện đối phương sắc mặt cơ hồ không có biến hóa diệp tư niên không khỏi cười nhạo một tiếng cũng đúng quân đội là không đối với người bình thường mở ra diệp thiều hoa làm sao sẽ biết rõ vân g i a quân đội đại biểu cái gì diệp thành nghe được vân g i a quân đội cũng sửng sốt một chút sau một lúc lâu mới nhìn hướng diệp tư niên ngươi vào vân g i a quân khu mặc dù kinh ngạc diệp tư niên vậy mà có thể đi vào cái kia quân đội nhưng tin tức này cũng quá đột nhiên diệp tư niên đều không có người đối diện bên trong thấu cái phong diệp thành cùng đỗ mạn đều hết sức không bỏ đến đại nữ nhi đi quân đội dù sao kinh thành bên này vốn là không đủ an toàn có chút thực chiến diễn tập còn có nhiệm vụ cũng là súng thật đạn thật vâng ra quân đội bên kia là tất cả bộ đội tìm người nghiêm khắc nhất có thể đi vào cái này quân đội dĩ nhiên đại biểu thực lực nhất định diệp tư niên thưởng thức trong chốc lát diệp thành trấn kinh biểu lộ nhìn nhìn lại diệp thiều hoa bộ kia đạm nhiên một bộ cái gì cũng không hiểu ngốc dạng không khỏi lắc đầu sau đó cùng bạch huyền mặc đi bạch ra t ư n i ê n mau ăn cái này nhìn người gầy như vậy bạch phu nhân trước kia cũng là làm qua văn nghệ binh nhìn xem diệp tư niên phi thường yêu thích bạch tướng quân chỉ là nhìn xem bạch huyền mặc ngươi làm sao không đem bạch lão đệ cùng thiều hoa cũng mời đi theo hai người bọn họ đều còn chưa có tới bạch ra nghe được câu này bạch huyền mặc chỉ là b u ô n g đ u a xuống nợ nụ cười có cơ hội lại đi mời bất quá trên thực tế hắn không có muốn mời diệp thiều hoa cùng những người khác ý tứ hắn một lòng đều nhào vào cái kia buôn bán vũ khí trong chuyện nhất là bây giờ hắn cũng dần dần phát hiện diệp tư niên trên người không giống bình thường chỗ so nếu như đối phương sẽ phản điều tra kỹ thuật kỹ xảo cận chiến cũng giống là trải qua huấn luyện đồng dạng thậm chí còn nhận biết một chút bí ẩn nhân vật trừ bỏ trên lực lượng còn chưa đủ cái đó cái đó cũng là đặc công người kế t ụ bạch huyền mặc phi thường thưởng thức diệp tư niên cảm thấy mình lúc trước xem là người so với diệp thiều hoa chịu khổ lại có thiên phú diệp tư niên mới giống như là một binh bộ dáng hai người ăn xong đi ngay trên lầu bắt đầu nghiên cứu tiếp đó kế hoạch bạch tướng quân cũng không lại xoắn suýt diệp thiều hoa cùng diệp thành hai người kia vì sao không có tới hắn biết rõ hiện tại bạch huyền mặc đang điều tra một kiện phi thường trọng yếu bản án Ta nói, người ó i n ơ i tại con trai trước mặt sách tư niên mội mội. liếm cái kia diệp không sách Bạch phu nhân nhìn bạch tướng quân mắt. Cái kia diệp thiểu hoa muốn con tướng quân n g mặt lao ta để cho trước tư mắt, ư để ta hết tan ta tổ qua, nghe nghe nói ở lại nhà hết ăn lại nằm, dạng này con dâu ta cũng không dám ớn.、Bạch、huyền mặc là cưới vợ cũng không phải cưới tổ tông. Ngươi Bạch phải dâu lại lại cưới cưới ở là dám mặc vợ xem tư niên tốt bao nhiêu bạch phu nhân nhớ tới diệp tư niên vẫn là không nhịn được tán thưởng ta hôm nay đi một chuyến quân đội n g ư ơ i biết vị kia vân láo thủ trưởng sao hắn đều khen tư niên làm ầ m mông tốt nếu có cơ hội còn có thể đi trong truyền thuyết một tổ ngươi cái kia chiến hữu c ũ thật biết sinh con gái à? được ngươi nói người ta làm gì bạch tướng quân bất mann liếc nhìn nàng một cái hai ngày nữa ta nghỉ ngơi xin mời thiều hoa cùng diệp lão đệ tới uống rượu thiều hoa nhưng là một cái tay súng thiện s ạ những ngày này bạch huyền mặc mang diệp tư niên đi qua kinh thị quân đội cũng chính bởi vì được vân thủ trưởng tán dương bạch phu nhân đối với diệp tư niên mới càng thêm hài lòng bạch tướng quân tự nhiên cùng là bạch huyền、Mạc、mặc dù cũng là quân nhân nhưng là thân phận của hắn là bí mật bạch tướng quân biết rõ hắn liền là một tổ hành động đặc biệt viên cụ thể bạch h u y ề n mặc làm cái gì cũng là cơ mật bọn họ bạch ra đều không rõ lắm bất quá có một chút bạch tướng quân biết rõ một tổ lão đại vân nặc hắn cùng với fbi mạ phi ạ ba tổ đ à n người sau lưng cộng đồng giữ gìn quốc tế ở giữa cân bằng cái kia hai cái tổ chức là cái gì không có người không biết fbi không nói mạ phi ạ đó là cơ hồ tập hợp đủ toàn cầu thông minh nhất một đám người bạch huyền mặc có thể đi vào vân n ạ c một tổ bạch tướng quân một mực lấy làm tự hào nói cho ta biết ngươi không phải y dạ s á t quán ba một đôi thâm thúy u con mắt màu xanh làm dính vào cái chủ nhân này cơ hồ chưa bao giờ có vẻ kinh ngạc diệp thiêu hoa lấy xuống trên sống mũi kính đen lộ ra cặp kia cơ hồ nhiếp người tấm phách con n g ư ờ i nàng ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn nghĩ bùn lờ mờ tia sáng không thể che hết đôi t r ò n g mắt kia bên trong kiên quyết cũng không thể che hết tấm kia tinh xảo đến cơ hồ có chút yêu dị mặt ngươi xem một chút thiện tay đem một trang giấy ném tới trên mặt bàn thanh âm có một loại không phù hợp mặt lửa nhát bưng xem xét là một tấm mười điểm hoàn mỹ bản thiết kế bưng lại không n ổ i diệp thiều hoa mặt s ắ c thực quá có lửa gạt tính có lẽ bởi vì tuổi là tại không đủ lớn hắn còn chứng kiến nàng cặp kia cơ hồ không có cái gì c á i tay giống như là một cái không có nguy hại cứu non ngươi không sợ ta lấy tờ giấy này sau đó bắt ngươi nói đến đây thời điểm bưng cảm thấy hết sức hay dù sao ngươi b u ồ n bán chê tắc bức ảnh vũ khí uy lực hết sức lớn diệp thiều hoa trực tiếp xuất ra một cái tinh xảo ngân sắc súng chống đỡ tại hắn cái hót cha mẹ ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm mời ngươi nói chuyện cẩn thận bước nhìn thấy thanh thương này vô ý thức vừa sờ bên hông cảm thấy không khỏi rung động nàng lúc nào cầm lấy đi ta tất nhiên dám đơn độc tìm ngươi liền tự nhiên có thể toàn thân trở ra diệp thiều hoa nhìn hắn đàng hoàng mới đưa súng ném tới trên tay hắn nhanh lên ta rất gấp ù ngươi che chân có thể tại FBI, cũng có thể cùng cái khác hai cái thực lực chân vạc kinh. Hắn thể thể hai nhiên không đậy quyết tâm trong tại mà bên đứng, năng FBI, lực tự tầm ở n dạng này, hắn vẫn là bị diệp thiều hoa kinh động. Có thể ở hắn không biết tình huống dưới xuất ra bên hông hắn súng,、điểm、này, liền hắn một mực 10 điểm chán ghét vân nặc đều làm không n g ghét g Mặc điểm một mực điểm làm Có dù Diệp dưới là là Thiều Hoa thể bị biết xuất đều ra được ư có hứng thú hay không tham gia chúng ta fbi không có không nguyện ý ta rất bận thu tiền diệp thiều hoa không kiên nhẫn đưa tay gõ bản một cái một bên g không gian phương Nhận đối đưa lấy qua từ h hệ thống không gian cho nàng cầm một bình xì dầu đi ra một bên phỉ bán ngoài cứ như vậy lừa gạt ngươi cha mẹ ngươi lương tâm sẽ không đau không mà lúc này cửa ra vào một nhóm ăn mặc mười điểm tự phụ nam nam nữ nữ đi tới đi ở chính giữa nữ nhân thấy được diệp thiều hoa bóng lưng đ ỗ n g nhiên có chút nghiền ngẫm m ở miệng lâm hoa tô tuyết các ngươi nhìn vậy có phải hay không diệp thiều hoa lâm hoa lúc trước nguyên chủ tốt nghiệp lúc bổ chân cái kia bổ chân đối tượng tinh thần công ty láo tổng con gái tô tuyết ngõ hẹp gặp nhau hết chương này chương hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi bảy tỷ tỷ là đặc công bảy b à canh tuyết nhi ngươi không phải muốn cùng bờ l ũ y m à gì. lâm hoa có chút cưng chiều thanh â m vang lên người có chút nhiều ta đi cấp ngươi xếp hàng hắn đi ngang qua diệp thiều hoa bên người ánh mắt đều không có lướt xéo lâm hoa năm đó ở đại học chính là giáo thảo bên cạnh hắn tô tuyết càng là ngành anh ngữ hệ hoa nữ nhân người mặc xinh đẹp màu xanh nhạt váy một đầu lười biếng tóc xoăn lớn tóc hai người đứng chung một chỗ sắc thực xứng vô cùng tô tuyết nhìn diệp thiều hoa lướt mắt phi thường ngọt ngào một tiếng diệp học tỉ nghe nói mẹ ngươi ở nhà cho ngươi xem mắt đâu mắt nhìn diệp thiều hoa trên tay xì dầu về sau tô tuyết đ ấ y mắt châm t r ọ c càng rõ ràng hơn tuyết nhi làm sao ngươi biết vừa vặn ra khỏi miệng nói ra diệp thiều hoa nữ sinh kinh ngạc hỏi lần trước cha ta thủ hạ vị kia tại quản lý cùng với nàng xem mắt đây tô tuyết cười ha hả nói tại quản lý các ngươi khả năng không biết tại cha ta thủ hạ đã làm vài chục năm ta còn muốn quản hắn kêu một tiếng thuốc a một đám người ý vị thâm trường nhìn diệp thiều hoa lướt mắt kéo dài cái này a chữ nghe nói diệp tài nữ muốn đi a đại a làm sao bạn học ta nói tại a đại không nhìn thấy ngươi một người nhịn không được mở miệng diệp thiều hoa sự tình hoặc nhiều hoặc ít bọn họ nói chuyện phiếm bên trong đều nghe nói qua nghe đối phương nói hiện tại chân không bước ra khỏi nhà cũng không có thi nghiên cứu vội vàng cầm chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị c h ứ n g về sau liền về nhà ăn bám mặc dù không nói gì thêm nhưng là những người này bây giờ nhìn diệp thiều hoa ánh mắt cũng là loại kia cao cao tại thượng thần sắc giống cũng ít đ a hổ loại này tồn tại đúng là bọn họ t r à sâu để tài nói chuyện diệp thiều hoa nâng đỡ trên sống mui kính mắt nhìn bọn họ liếp mắt liền muốn đi vòng làm cho người thấy được nàng lại còn mang theo láo thổ kính mắt không khỏi liếp mắt lúc này trong quán ba đuổi theo ra đến một người quản lý diệp tiểu thư diệp tiểu thư ngài chờ một chút quán ba quản lý thở hồng hộc đổi tới sau đó cung kính cho diệp thiều hoa đưa một cái chai rượu tiên sinh nói ngươi ba ba thích uống rượu hắn vừa vặn có một bình chân tặng rượu một đoàn người hướng bên này nhìn sang quán b a quản lý chính hơi hơi khó người thần s ắ c kính cẩn từ quản lý tô tuyết đám người mười điểm khiếp sợ nhìn về phía từ quản lý từ quản lý trông thấy diệp t h i ể u hoa nhận lấy bình rượu mới thở dài một hơi diệp tiểu thư ơ ngài n g đi thong thả có thể ở kinh thành mở ra dạng này một cái quán b a dạ s ắ c người sau lưng thân phận có ít người lòng dạ biết rõ trên cơ bản không ai dám tại dạ s ắ c gây chuyện dạ s ắ c quản lý cũng không phải bình thường người có thể đắc tội c h í ít tô tuyết đám người nhìn thấy hắn đều là muốn định bợ tồn tại lâm hoa gọi một ly bợ lù i m à gì sau khi trở về liền thấy dạng này một bức trắng cảnh diệp thiều hoa cầm qua rượu tiện tay bỏ vào xì dầu trong túi sau đó chậm rãi đi trở về còn đón một chiếc xe phía sau là một đám người gặp quỷ tựa như mặt diệp thiều hoa không có đem tối hôm đó chuyện phát sinh để ở trong lòng rượu này nơi nào đến diệp thanh nhìn xem diệp thiều hoa trong tay viết kỳ quái ký hiệu rượu không khỏi hỏi mua xì dầu thời điểm thuận tiện mua đang giảm giá diệp thiều hoa mười điểm thô lỗ đem bảy chữ số rượu hướng trên mặt bàn một đ ậ m lúc đầu rất nặng không mớn bất quá nhớ tới ngươi thích uống liền mang về nghe được diệp thiều hoa nói như vậy diệp thành cũng không có cảm thấy có cái gì k ỳ quái phương chỉ là đối với diệp thiều hoa có thể nghĩ đến bản thân cao hứng phi thường hắn quyết định đi bạch ra thời điểm liền mang theo bình này hắn chân quý nhất con gái đưa tới rượu hai ngày này hắn đều đang lo lắng diệp tư niên bây giờ bị diệp thiều hoa nguyện ý chủ động cùng người câu thông chuyện này cho kinh hỷ đến hòa tan đối với diệp tư niên lo lắng bạch tướng quân mời rất nhanh thì đến nhà bọn hắn ở tại quân đội đại viện một đường đi tới phòng bị mười điểm xâm nghiêm bởi vì mở tiệc chiêu đãi là ân nhân cùng chiến hữu cũ bạch tướng quân rất xem trọng bạch phu nhân nhìn thấy cơ hồ không hiểu lễ nghi diệp thành mặc dù trên mặt không hiện nhưng là ngôn ngữ cùng động tác bên trên lại là có một ít ghép bỏ đây là diệp thiều hoa đặc biệt mua cho ta diệu diệp thành mười điểm tự hào nhấn mạnh một lần đây là chính nàng kiếm tiền hắn nâng cốc để lên bàn bạch phu nhân n h u mày nhìn xem bình kia giá rẻ rượu mà lúc này đây diệp thiều hoa đặt ở bên cạnh bàn điện thoại di động vang lên một tiếng lúc đầu nàng nghĩ trực tiếp nhấn tắt nhưng nhìn đến trên điện thoại di động dây số lúc tay nàng dừng một chút sau đó nói một tiếng đi tới cửa bên ngoài nhận diệp thanh cười nói vậy khẳng định là nàng dân mạng cái đứa bé kia gần nhất tại trên mạng giao rất nhiều bảng hữu nữ h ả i tử vẫn là giao thiếu chút dân mạng bạch phu nhân có chút ghét bỏ diệp thiều hoa bàn ăn lễ nghi suy nghĩ một chút diệp tư niên giao cũng là chút bằng hữu gì cũng là quân đội người địa vị vang dội cực kỳ một so diệp thiều hoa những cái kia hồ bằng cầu hữu bạch phu nhân không biết diệp thành cùng đỗ mạng vì sao lại bất công diệp thiều hoa diêm cung b ú n đều nhận được ngươi bản thiết kế đây là một đường mười điểm thanh âm chấm thấp thanh lánh bên trong sen lẫn một kia từ tính diệp tiểu thư ngươi sẽ không phải coi trọng cái này nhẹ cái kia a vừa nói hắn khép cười một tiếng diệp thiều hoa liếc mắt vân tiên sinh ngươi nhường ngươi người chờ một lúc liên hệ ta liền được điện thoại đầu kia vân nặc cũng không kinh ngạc diệp thiều hoa được hắn tin tức mấy phút đồng hồ sau nhìn thấy diệp thiều hoa cầm điện thoại vào nhà thiếu hoa ngươi vừa mới với ai gọi điện thoại là cha ngươi nói những cái kia dân mạng sao bạch phu nhân biểu tượng hỏi một câu diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng ân cũng là chút rất có ý nghĩ hồ bằng cầu hữu bạch phu nhân không tiếp tục hỏi nhiều nàng biết rõ diệp thiều hoa là cái trạch nữ kết giao bằng hữu khẳng định cũng là loại kia chân không bước ra khỏi nhà a n bám tộc trạch nam trạch nữ môn nàng rất khó sinh ra đối với diệp thiều hoa ưa thích nàng biết rõ diệp thiều hoa tình huống nghe diệp thành nói nàng bản thân kiếm tiền sau đó nàng nhiều hỏi một câu diệp thành phát hiện diệp thiều hoa chỉ cho diệp thành hai nghìn khối chắc hẳn kiếm lời cũng chỉ có thế đi cái này đáng giá cao hứng như vậy nàng quả thực không hiểu diệp thành cùng đỗ m ạ n hai người đang suy nghĩ gì diệp tư niên một chuyến nhiệm vụ ban thưởng cùng vinh dự là diệp thiều hoa xa xa không thể so sánh diệp lão đệ ta biết ngươi cực kỳ lo lắng tư niên chờ một lúc chúng ta uống xong rượu ta liền dẫn ngươi đi vân ra quân đội nhìn một chút bạch tướng quân nở nụ cười nàng hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi ta mang ngươi đi vào nói xong hắn lại uống một ngục rượu uống vào uống vào hắn chợt phát hiện có cái gì rất không đúng chờ chút rượu này thấy rõ ràng rượu nhãn hiệu về sau bạch tướng quân tay run một cái hết chương này chương 288, 288 t ỷ tỷ là đặc công tám bốn canh bạch tướng quân cùng diệp thành một dạng cũng là rượu ngon người trong nhà liền thu cất giấu mấy loại nhãn hiệu rượu ngon trước đó diệp thành mang rượu tới hắn nhận ra nhãn hiệu lại không để ý cho rằng đó là mô phỏng có thể rượu vừa vào miệng liền có thể cảm giác được cùng phổ thông rượu khác biệt、không. diệp thiều hoa nhìn ra bạch tướng quân muốn nói điều gì lập tức cầm chai rượu lên cho hắn lần thứ hai rót một chén l í n rượu bạch thúc thúc ngươi ưa thích liền tốt bạch tướng quân suy nghĩ một chút bản thân một hơi liền uống cạn hết mấy vạn khối tiền đau lòng cùng cái gì tựa như nhưng là hắn nhận được diệp thiều hoa nhắc nhở không có cái gì nói chỉ là che đậy dưới á lần nội tâm chân kinh hết sức tò mò cũng hoảng sợ nhìn diệp thiều hoa lướt mắt những ngày gần đây bởi vì diệp thiều hoa từ khi cái k i a tay súng thiện xạ về sau lại cũng không có tới qua căn cứ bạch tướng quân vẫn cho là diệp ra dấu sâu nhất hải tử là diệp tư niên dù sao đối phương vào vân g i a quân đội có thể không nghĩ tới bây giờ diệp thiều hoa tiện tay liền có thể xuất ra bảy chữ số rượu đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được nhìn thấy diệp thành không biết chút nào uống rượu hắn bỗng nhiên có chút muốn biết diệp thành biết rõ rượu này bảy chữ số một bình không biết hắn sẽ còn không sẽ như vậy cao h ứ n g uống hết bất quá bạch tướng quân dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn hắn nhìn xem diệp thiều hoa bất động thanh s ắ c bộ dáng không khỏi than nhẹ một tiếng không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà cũng sẽ nhìn nhầm cũng không biết đứa nhỏ này đến tột cùng là làm gì chẳng lẽ là một cái ẩn tàng phú hảo bạch phu nhân không hiểu rượu nàng vẫn muốn diệp tư niên sự tình vì diệp tư niên bất bình căn bản không có chú ý tới bạch tướng quân dị dạng liền không có bị uống xong diệp thành muốn đem còn lại lưu cho bạch tướng quân bạch tướng quân nào dám muốn mắt như vậy rượu để cho người ta cầm một cái mười điểm tinh xảo cái túi cho diệp thành mang theo lắp trở lại sau đó một đoàn người liền chuẩn bị đi quân đội vân ra quân đội không phải là cái gì người đều có thể đi vào nhưng bạch tướng quân trước đó là vân thủ trưởng thủ hạ lại thêm hiện tại diệp tư niên tình huống mặc dù không có khả năng mang diệp thành hai người đi vào nhưng là để cho diệp tư niên ra cửa chính lại là không có vấn đề bạch tướng quân đang cùng người câu thông diệp thiêu hoa tựa ở cửa chính một bên cầm lấy điện thoại trở về một đầu tin nhắn các ngươi quân đội cửa chính đi ra ăn mặc màu vàng váy đeo mắt kính gọng đen kia chính là ta phát xong về sau nàng mới chậm rãi đi đến diệp thành bên người diệp tư niên là theo chân một đám người đi ra nhìn thấy diệp thành cùng diệp thiều hoa đám người nàng bước chân d ừ n g một chút mới đi tới hướng diệp thành khẽ gật đầu cha bạch thúc thúc diệp thành nhìn thấy diệp tư niên thời điểm trọn vẹn xứng sở một phút đồng hồ t ư n i ê n ngươi tại dự bị doanh diệp thành thanh âm có chút phát run đừng nói diệp thành ngay cả bạch tướng quân đều bị diệp tư niên cho kinh ngạc một chút một đường chạy chậm đi ra bạch huyền mặc nghe được diệp thành cùng bạch tướng quân một chút bối rối thanh âm không khỏi cười giải thích một câu đúng vậy a tư niên bây giờ là dự bị doanh một thành viên nếu như thuận lợi thông qua được toàn bộ khảo nghiệm nàng liền có thể đi một tổ không nói có khả năng thông qua khảo nghiệm liền xem như không thể đi một tổ diệp tư niên đến lúc đó cũng là các đại quân đội muốn đoạt lấy nhân vật diệp tư niên n ở nụ cười đồng d ạ n g đi không có huyền mặc ca lợi hại trên thực tế diệp tư niên trọng sinh một lần nàng hy vọng lần này có thể đạt tới nàng trước đó vẫn không có đạt tới trình độ thành công thêm đến một tổ cái kia cùng mạ phỉ ạ hiện lên tạo thế chân vạc tổ chức có thể thêm đến một tổ đây là tất cả đặc công cùng quân nhân mục tiêu cuối cùng nhất đường kim đường ngươi mới huấn luyện thì có tốt như vậy hiệu quả bạch huyền mặc cho rằng diệp tư niên thật là một cái thích hướng quân đội sinh hoạt thiên tài từ đ ấ y lòng tán thưởng nhất định có thể thành công gia nhập tổ chức nghe được câu này diệp tư niên ngoắc ngoắc môi lần này không nói gì nữa trên thực tế lần này lòng tin nàng rất đủ không cảm thấy bạch huyền mặc nói có cái gì không đúng hôm nay làm sao nhiều người như vậy đi ra bạch tướng quân nhìn thấy hai cái tướng lĩnh cấp bậc sĩ quan đi ra đang đứng tại ven đường tựa hồ đang chờ người nào vật người nào có thể đáng đến những người này đi ra chờ diệp tư niên lắc đầu biểu thị bản thân không biết bạch huyền mặc có một chút tin tức hắn nhìn những người kia liếc mắt sau đó thấp giọng nói một tổ nhân viên nòng cốt sẽ đến quân đội ta vừa mới nhận được tin tức diệp tư niên cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy trong truyền thuyết một tổ nhân vật những người này nàng đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ không nghĩ tới đời này đã vậy còn quá tùy tiện liền có thể nhìn thấy diệp thành cùng bạch tướng quân những người này đều ở nói xong bản thân diệp tư niên không khỏi nhìn về phía bị vắng vẻ diệp thiều hoa phương hướng đối phương sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi cái này khiến diệp tư niên có chút kỳ quái bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều bởi vì lúc này một cỗ xe diệp đã đứng tại quân đội bên cửa bên trên c h a các người h a i cái đi đi, nhanh lên đi. diệp thành ư niên n d à thời gian nhìn diệp Thiều t nhìn Hoa h gian Diệp Diệp cùng lướt mắt, chi kêu quân đội đã tới chi không phải cái này, quân đội người là không quân người, này đội tùy thể ý đứng ở chỗ này. À, Diệp、Thánh、rốt cục kịp phản ứng đã nhiều năm không có thể nghiệm qua quân đội không khí khẩn trương nhưng hắn cũng biết có nhiều thứ là không thể nhìn t h i ề u hoa chúng ta đi nhanh lên diệp thành đem diệp thiều hoa hướng bên cạnh trên đường kéo qua đi bất quá diệp thiều hoa không hề động diệp thành sửng sốt một chút nhìn thấy cái kia dịp cửa xe mở hắn vội vã cuốn cùng nói thiều hoa chúng ta đi mau không muốn rước họa vào thân mà lúc này đây bạch tướng quân cùng bạch huyền mặc đã kịp phản ứng bọn họ thậm chí cũng không nghĩ tới vì sao quân đội người không có đuổi diệp thiều hoa hai người này đi các ngươi đi mau bạch tướng quân đem diệp thiều hoa ngăn ở phía sau sắc mặt ngưng trọng quân đội người chuyện gì xảy ra làm sao nghiêm trọng như vậy sự tình đều không có người đến cho ta biết diệp tư niên lúc này đã về hàng nàng tự tin khoe khoang đứng ở dự bị doanh đội ngũ thủ vị một đôi phản xạ ánh sáng quân đ ị a u dày rơi trên mặt đất ngay sau đó chính là một đường thẳng tắp lạnh lùng thân ảnh còn chưa tới trước mặt tất cả mọi người cảm giác được trên người đối phương cực độ khinh người khí thế quân đội quản lý người m ộ ư ơ i điểm nhiệt tình nên đón tiếp lấy vân đội bạch huyền mặc cung kính tiến lên vân đội sau đó nhìn một chút diệp tư niên cảm thấy đối phương tại dự bị doanh m ộ ư ơ i điểm đáng tiếc đây là diệp tư niên cũng là vân nặc đi vòng bọn họ gần như lãnh đ ạ m tia sáng trực tiếp xuyên qua bạch tướng quân đám người rơi vào diệp t h i ể u hoa trên người khiêu mi ngươi dạng này có phải hay không cho là ta nhìn không thấy ngươi sau đó hôm nay liền ngủ ngon 2333. t r ờ i tối ngày mai gặp hết chương này chương 289, 289 t ỷ tỷ là đặc công 9, canh một bạch huyền mặc thốt ra lời nói cắm ở nửa đường diệp tư niên đám người theo vân nặc ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy bạch tướng quân những người này kết hợp với vân nặc câu nói kia toàn bộ quân đội cửa ra vào bầu không khí trong lúc đó quỷ dị đừng nói diệp tư niên cùng bạch huyền mặc ngay cả bạch tướng quân cũng chưa kịp phản ứng vân nặc rốt cuộc là tại nói chuyện với người nào trên thực tế bạch tướng quân cũng nghĩ qua diệp thiếu hoa nhưng nếu thật là dạng này sự thật vẫn rất để cho người ta khó có thể tin người nhà họ vân làm sao sẽ cùng người diệp ra nhận biết vẫn là diệp thiếu hoa bạch tướng quân cứng đờ quay đầu nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa tổng cảm thấy hẳn là sẽ không a mà diệp tư niên từ đầu đến cuối đều không có n g h ĩ qua là diệp thiều hoa còn tại chung quanh đánh giá có phải hay không có những người khác ở đây diệp thiều hoa lệch ra bên ngoài đầu hướng bạch tướng quân cười cười rộng lớn kính đen che khuất nàng đáy mắt ánh sáng cha ta buổi sáng hôm nay đưa cho n g ư ờ i giấy đâu toàn trường trong yên tĩnh diệp thiều hoa vượt qua bạch tướng quân đi về phía trước hai bước đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó hướng diệp thành nhìn sang diệp thành uống một chút rượu lại thêm như vậy một màn hắn đầu hóc vẫn là chóng mặt nghe vậy chỉ là cơ giới từ trong túi quần móc ra một tấm đường tùy ý xếp thành rời đi mấy đạo giấy bởi vì đặt ở trong túi quần có vẻ hơi nhăn đưa cho diệp thiều hoa ta không trốn diệp thiều hoa lại đi về phía trước mấy bước mới đưa giấy đưa cho vân nặc chính là ta cùng bạch thúc thúc phải đi vân nặc nhìn thấy tấm kia quốc tế vô số đại lão đều muốn có được bản thiết kế bị diệp thiều hoa tùy tiện xếp thành dạng này dù hắn đều có điểm không nhịn được muốn nâng chán nhưng đến đây vẫn là nhịn được chỉ là nhận lấy giấy không có lập tức mở ra nhìn động tác còn có chút thờ ơ nhưng là thu hồi trang giấy thái độ lại là vô cùng cẩn thận cẩn thận vân nặc cặp kia đẹp mắt mặt mày nhìn nàng một cái biểu lộ lại không phải cực kỳ tin tưởng bộ dáng xác thực cũng là mạ phỉ ạ lao đại trước hết nhất liên lạc với nàng nàng phần thứ nhất bức ảnh chính là bán cho dìm sau đó chính là fbi bùn trên thực tế hiện tại trong nước rất nhiều người đều biết bùn đến hoa quốc biết rõ bùn là tới gặp diệp thiều hoa vô cùng ít ỏi Vân Nặc những người này lần ạ i biết rõ, là chuyên môn tới gặp Diệp Thiều Cái đi. cái, cười, mời người nhìn xem quân đội thiết、chí. Diệp Thiều nợ nụ cười, nghe nói không phải quân đội người, liền là là là l này nàng này một thể ta rõ, bừng chuyên môn muốn Vân Nặc nhìn nợ nụ vốn còn muốn nhìn quân nợ nụ nghe không quân đứng cũng không thể đứng, ta vẫn là không. gặp chí. chỗ Hoa. Hoa xem ở này vân nặc vẫn không nói gì phía sau hắn một cái làn da ngăm đen thanh niên liền mở miệng cái nào nói năng bậy bạ người nói diệp tiểu thư chỉ cần ngươi m u ố n ngươi ở tại quân đội cũng không có vấn đề gì đem quân đội làm nhà mình nói xong hắn còn kéo một người khác tới ta liền làm cho cả người hàng ngày cho ngươi chân chạy làm ngươi tài xế bị kéo tới đầu người một mực điểm bạch tướng quân cùng bạch h u y ề n mặc những cái này quân đội cao tầng xem xét cái điểm kia thủ lĩnh là vân nặc nhất thủ hạ đắc lực không diệp thiều hoa giơ tay lên nhìn một chút phía trên thời gian ta còn có cái phỏng vấn phải đi phỏng vấn vân nặc kinh ngạc n g n g đầu ngươi còn muốn phỏng vấn nàng muốn gia nhập cái nào tổ chức người ta hận không thể cầm trăm chiếc chiến cơ đến hộ tống nàng a diệp thiều hoa phi thường trầm thống gật đầu cha ta cảm thấy ta mỗi ngày ở lại nhà không tốt để cho ta ra ngoài tìm việc làm ta đang chuẩn bị đi nhận lời mời điện khí kỹ sư vân nặc bên cạnh hắn cái kêu biết rõ diệp thiều hoa thân phận người luôn có một loại quốc tế các đại lao muốn điên rồi cảm giác hảo, hảo ngươi đi làm cái gì điện khí kỹ sư mấy người ngươi một lời ta một câu vừa nói không giống như là quá quen thuộc người nhưng là vân nặc bên người hư hư thực thực một tổ người lại đối với diệp thiều hoa phi thường nhiệt tình còn l i ề u mạng cho cũng diệp thiều hoa chào hàng bọn họ bộ dáng giống như là muốn định nọt diệp thiều hoa những cái này thả tại người bình thường trên người đến xem không có vấn đề gì có thể những cái này người đến là ai a một cái là phổ thông xuất ngũ quân nhân con gái một cái là cao cao tại thượng đặc thù đội ngũ nhìn tại trong mắt người khác đừng nói là có bao nhiêu làm cho người kinh dị diệp thành những người này nhìn xem vân nặc cơ hồ đều không thở nổi nhìn xem diệp thiều hoa nhẹ nhàng như thường cùng những người kia trò chuyện diệp thành đầu vóc đã thành một đoàn bột não lại thêm uống rượu có trong nháy mắt hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ ở đây chỉ có bạch huyền mặc biết rõ vân nặc còn có vân nặc bên người cái kia thủ hạ thân phận chính là bởi vì biết rõ hắn mới là trên sân kinh hãi nhất một cái mà diệp tư niên tại diệp thiều hoa cùng bọn hắn đáp lời thời điểm liền đã quên đi chuyển động đầu nàng là khó khăn nhất tiếp nhận một màn này người trên thực tế nàng trọng sinh đến diệp tư niên trên thân thể đến nay ở diệp gia thì có một loại cao cao tại thượng cảm giác dù sao diệp gia ba người cũng là người bình thường nhất là diệp thiếu hoa yếu ớt không chịu nổi một kích một chút đã kích đều chịu không được tại nàng thành công gia nhập vân gia quân đội thời điểm loại này đắc ý liền vọt tới đ ỉ n h phong dù sao năm đó nàng thành công từ hoa quốc ưu tú nhất hai tên lính đặc trùng bên trong chỗ hết tài năng trở thành đặc công số ba điểm ấy tự tin vẫn là rất muốn nhất tại diệp thành những người kia trước mặt chứng minh nàng so diệp thiều hoa không biết ưu tú đi nơi nào dù sao diệp thiều hoa muốn năng lực không có năng lực tướng mạo cũng liền bình thường thôi hay là cái mỗi ngày hướng về phía máy tính sẽ chỉ ăn bám tốt nghiệp dựa vào cái gì diệp thành cùng đỗ m ạ n đều như vậy thích nàng mới vừa từ quân đội xuất hiện cái kia một giây nhìn thấy diệp thành biết mình là dự bị doanh cái kia kinh ngạc mặt diệp tư niên trong lòng phi thường thoải mái rốt cục mở mày mở mặt một cái có thể hiện tại thấy cảnh này trong nội tâm nàng cảm xúc phức tạp đến khó có thể tưởng tượng cơ h ộ i có một loại hoang đường cảm giác diệp thiêu hoa một người bình thường rốt cuộc là tại sao biết đến quân đội những người này cha bạch thúc thúc chúng ta trở về đi thôi diệp thiêu hoa nói xong cũng không để ý người khác nhìn nàng ánh mắt không coi ai ra gì giống như đi trở lại bạch tướng quân cùng diệp thành trước mặt hai người cứng ngắc nhẹ gật đầu tại quân đội từng cái đại lão nhìn soi mói cùng tay cùng trên chân bạch tướng quân trước kia xe con h ư n g kỳ xe lái ra khỏi mấy trăm mét không cảm giác được quân đội cố bầu không khí hai người mới dần dần tỉnh táo lại thiếu hoa ngươi là tại sao biết người nhà họ vân bạch tướng quân rốt cục nhịn không được hỏi lên mặc dù có bình kia rượu làm một cửa hàng nhưng nhìn thấy diệp t h i ế u hoa cùng vân nặc không coi ai ra gì nói chuyện trời đất thời gian bạch tướng quân vẫn là nhất là kinh ngạc diệp t h i ế u hoa nói cái phỏng vấn địa chỉ mới trả lời a trên mạng nhận biết bạch tướng quân chợt nhớ tới diệp thành nói diệp thiều hoa tại trên mạng giao rất nhiều bằng hữu lời nói chẳng lẽ diệp thiều hoa giao những bằng hữu kia chính là vân nặc những người này bạch tướng quân còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi muốn hỏi diệp thiều hoa đến tột cùng là tại sao biết vân nặc còn muốn hỏi hỏi nàng tờ giấy kia là cái gì nhưng nhìn tình huống là không hỏi được đến mục đích bạch tướng quân nhìn xem cái kia trong nước thập cường xí nghiệp dưới ánh mặt trời diệp thiều hoa bóng lưng trở nên có chút thần bí diệp lão đệ ngươi thật biết rồi con gái của ngươi sao nàng là không phải bạch tướng quân không khỏi hỏi một câu diệp thành trực tiếp k h o á t tay ngươi nghĩ nhiều chúng ta nhà ta thiều hoa sẽ chỉ ở trong nhà lên mạng diệp thành tự nhận là hiểu rõ vô cùng con gái bất quá nàng hôm nay vậy mà thật nguyện ý khảo hạch ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết l ã o bà đây chính là vân n ạ ca có thể biết hắn người tại sao có thể là cái phổ thông tiểu nhân vật nhìn xem thần kinh không ổn định diệp thành bạch tướng quân đã không muốn nói bất kỳ lời gì diệp thành hôm nay cũng không bày sạp tại chợ bán thức ăn mua một đống đồ ăn sau đó chờ diệp thiều hoa phỏng vấn đi ra một cái là để ăn mừng diệp tư niên vào dự bị doanh một cái là muốn chúc mừng diệp thiều hoa rốt cục có phần thứ nhất công việc đàng hoàng lão diệp hôm nay mua nhiều món ăn như vậy à? lâu bên trong lão thái thái gặp diệp thành sách nhiều như vậy đồ ăn trở về hơi kinh ngạc nếu là làm đến diệp thành cùng đỗ m ạ n vì con gái là phi thường tiết kiệm người đỗ mạn xuống tới tiếp hai người nghe vậy cái này không phải sao chúng ta thiều hoa tìm được việc làm vẫn là điện khí kỹ sư tư n h ê n cũng thành công vào quân doanh chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng tòa nhà này người bên trong phía sau nói diệp thiều hoa sự tình hai vợ chồng không phải không biết hiện tại diệp thiều hoa rốt cục có công tác mặc dù khả năng không tốt lắm hắn cũng phải cầm tới trước mặt người khác hảo hảo khoe khoang một phen con gái của hắn cũng không phải hết ăn lại nằm mặc gạo lão thái thái ngoài miệng khen diệp thiều hoa một câu nhưng trên thực tế nhớ tới diệp thành lần trước khoe khoang diệp thiều hoa cho bọn hắn 2.000 khối tiền sự t ì n h hiện tại ở niên đại này 2.000 khối tính là gì còn chưa đủ nhà bọn hắn trả nợ đâu lý a bà vừa vặn mang theo một đôi nam nữ đi ra nghe được đỗ mạn lời nói không khỏi chẳng thèm ngó tới n ế t miệng tiểu hàn a mỹ mỹ thế nhưng là cái xinh đẹp có tài h à i tử hai người các ngươi hảo hảo ở chung lý a bà đối với đỗ đố mạn cự tuyệt vũ tiên sinh tức giận phi thường không khỏi phóng đại thanh âm có dụng ý khác nói nàng cũng là xí nghiệp lớn nhân viên công tác ban đầu ở a đại thời điểm vẫn là hệ hoa đâu đây không phải thiếu hoa sao tìm được việc làm làm việc nơi nào đâu mỹ mỹ ngươi thật giống như là ở tinh thần công ty là a liên diệp thiếu hoa dạng như vậy còn muốn chọn ba lời bốn tiểu hàn cũng ngẩng đầu nhìn người diệp ra lướt mắt nhũ nhũ mày sau đó đem mỹ mỹ hướng bên cạnh mang một lần một bộ rất là ghét bỏ bộ dáng đỗ m ạ n nhận ra lý a bà nói cái kia tiểu hàn chính là lúc trước ném nhà bọn hắn thiều hoa ảnh chục người là ghét bỏ dung mạo của nàng quá khô khan đây là về sau đỗ m ạ n nghe một đám các lao thái thái nói nghe được nàng liền nổ thiếu hoa ngươi cái này kính đen mang theo không chê nặng sao đỗ m ạ n quay đầu đi hái diệp thiều hoa kính mắt hết chương này chương hai trăm chín mươi hai trăm chín mươi tỷ tỷ là đặc công mười canh hai đỗ m ạ n làm mụ mụ chỗ nào không biết nhà mình con gái dáng dấp như thế nào khi còn bé nàng quay đầu x u ấ t là hai trăm phần trăm đừng nói cái khác coi như nàng một cái lớn tuổi như vậy nữ nhân nhìn đều có chút tim đập thình thịch có thể đứa nhỏ này từ khi sơ chung về sau liền mang theo rộng lớn kính đen mỗi ngày ăn mặc cổng kềnh đồng phục làm chuyện gì đều chậm rãi cúi đầu đ ố m ạ n không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng không có cái đó một lần thành công nghĩ đến trước mặt cái này họ hàng t r ư ớ n g mắt nữ nhi của mình coi như xong c ò n đem nữ nhi của mình ảnh chụp ném tới thùng rác trở thành người chung quanh sau khi ăn xong đề tài nói chuyện đố mạn thật giận nhìn thấy cái này họ hàn đối với bọn họ diệp ra một bộ e sợ cho tránh không kịp bộ dáng liền muốn để cho đám này mắt mù người nhìn xem con gái nàng so với kia cái gì mị mị không biết tốt tới nơi nào đi diệp thiều hoa lui về sau một bước hướng cái kia lý a bà nở nụ cười cũng không hề tốt đẹp gì chính là nam thị m à thôi nói xong nàng vịn đố mạn đi về phía trước mặc dù còn mang theo rộng lớn kính mắt thế nhưng tiểu hàn lại hay là bởi vì đạo thanh âm này chấn động một lần hắn không muốn nhìn thấy diệp t h i ế u hoa mặt lúc này lại không tự chủ được quay đầu nhìn nữ sinh đối phương có chút nghiêng nửa gương mặt thoạt nhìn khá tinh xảo cũng không có hắn tưởng tượng chúng cái kia dạng không đúng nam thị lý a bà cho dù là ngốc cũng biết nam thị là cái gì nàng sửng sốt một chút tiểu hàn ngươi ngay tại nam thị đi ngươi gặp qua nàng sao không có tiểu hàn lắc đầu chưa thấy q u a nàng lý a bà phi một tiếng liền biết cái kia nha đầu chết tiệt kia gặt người tiểu hàn cũng cảm thấy diệp thiều hoa là lòng tự trọng gây khó dễ mới nói dạng này nói dối nam thị là châu á thứ nhất xí nghiệp muốn đi và o khó như lên trời nàng cho rằng nói mình là nam thị ta liền sẽ tin tưởng đáng tiếc nàng không biết đúng là ta nam thị mà lúc này quân đội bên kia cũng không bình tĩnh bạch huyên mặc là biết rõ vân nặc cùng hắn người bên cạnh thân phận tại đội ngũ sau khi giải tán hắn liền bỏ qua một bên diệp tư niên đi tìm vân nặc vân đội bạch huyền mặc gõ vân n ạ c cửa phi thường tiêu chuẩn tư thế quân đội cái kêu y không có đáp ứng ta ta để cho hacker đoàn giúp ta t r a ta địa điểm cũng không có t r a được nói đến đây một chút bạch huyền mặc phi thường xấu hổ nghe được bạch huyền mặc câu nói này vân nặc nhữ mày hắn lúc này mới nghiêm túc nhìn bạch huyền mặc liếc mắt vậy ngươi phải cố gắng lên đ ặ c công tổ phụ trách nhóm này xuống ống đạn được rất trọng yếu nhiệm vụ này thành công ngươi thì có cơ hội tiến vào quốc tế nếu như có thể được y hỗ trợ chuyện này cơ ổn sau khi nói xong vân n ạ c lại hỏi một câu ngươi biết vừa mới người diệp ra bạch h u y ề n mặc nghe thế bên trong cũng rất kỳ quái nhìn vân n ạ c liếp mắt đúng diệp thúc thúc trước kia là cha ta chiến hữu hắn cũng rất muốn biết vân n ạ c cùng diệp thiều hoa quan hệ thế nào hai người vì sao lại nhận biết dạng này a vân n ạ c ôn hòa nhìn về phía bạch h u y ề n mặc cái kia ngươi cũng biết nàng ở nơi nào bạch h u y ề n mặc hắn một mặt mộng bức từ vân n ạ c văn phòng bên trong đi ra đã sớm ở một bên chờ lấy không kiên nhẫn diệp tư niên nhìn về phía bạch huyền mặc thế nào vẫn là phải tìm đến y bạch huyền mặc chính t h ầ n sắc t ư n i ê n ta hỏi đội trưởng chỉ cần có thể phá súng ống đạn được đề án ngươi liền có thể gia nhập một tổ chỉ là y có chút khó tìm y diệp tư niên nghe được câu này hơi nghi hoặc một chút xem như đặc công số ba trên quốc tế những cái kia nguy hiểm đại lão nàng đều có một phần tài liệu cặn kẽ có thể giúp bọn họ giải quyết súng ống đạn được đề án nhất định không n phải h gì nhân vật đơn giản. Có thể y cái là ân v ậ trên đơn đầu đối giản. tên này nàng là thật lần đầu tiên nghe.、Bạch、Huyền Mạc đối với diệp tư Niên không biết y một chút cũng không dọng nhóm. Ấn, giải cái với Diệp biết quái, Có Bạch Mạc chút chỉ thích câu, thể thật Tư một thấp một t y y y là là là kỳ quốc tế một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật không nói nàng đối với vũ khí phi thường tinh thông trình độ nộ lạn g ngươi biết ta biết rõ nghe được nộ lạn g cái tên này diệp tư niên còn có một chút nghĩ mà sợ m à vì ạ thủ tịch hacker lần này xuống ống đạn được đề án thì có hắn ở trong đó cản trở chúng ta mới thường xuyên bị hắn thả ra tin tức giả mê hoặc đắc tội một cái hacker là phi thường không sáng suốt sự tình n ỗ làn lúc trước bởi vì đen liên bang to lớn nhất ngân hàng mặc dù hắn chỉ là hiếu kỳ hệ thống ngân hàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không có tạo thành tính thực chất tổn thất nhưng cũng khiêu khích liên bang uy nghiêm bị đặt vào fbi tội phạm truy nã hàng đầu nhưng đến hiện tại đã rất nhiều năm liên bun đều không có có thể bắt lấy hắn n ỗ làn còn thường xuyên tại fbi tổng đài bên trên phát ra khiêu khích lời nói mặc dù mạ phỉ ạ cùng fbi cũng là đại lão nhưng người bình thường tình nguyện đắc tội fbi cũng không nguyện ý cùng mạ phỉ ạ làm đúng mạ phỉ ạ cũng là chút du tẩu tại pháp luật nhân vật d â u d ị a nhưng mà nỗi lảng công kích đi m á y tính lại bị đối phương phản công kích bạch huyền mặc cũng than nhẹ một tiếng tin tức này đi ra về sau bung liền muốn tìm ý để cho ta gia nhập fbi thoạt nhìn bạch huyền mặc cùng trên quốc tế những đại lão kia vẫn rất quen đây đều là dịp tư niên trước đó tiếp xúc không đến cấp độ nàng trái tim nhảy thật nhanh nhất là bùn nỗi làn còn có mạ phì ả những người kia trên quốc tế cũng chia cấp độ cùng đẳng cấp mà bùn những người kia vốn chính là sống ở truyền kỳ nhân vật trong nghĩ đến bản thân có cơ hội tiếp xúc đến nơi này diệp tư niên liền kích động không thôi tìm tới y nhất định phải tìm tới y diệp tư niên cảm xúc bành trướng mà bạch huyền mặc đã nhận được một chiếc điện thoại lao đại ta tìm tới một chút dấu vết cái kia y giống như cố ý lưu lại cho ta một đầu manh mối ngươi tại kinh thị sao đi địa chỉ này nhìn xem ta cho ngươi một cái định vị trong điện thoại cái thanh â m kia giọng có chút lớn tiếng phổ thông thanh â m có chút sức s ẻ o diệp tư niên lại là nghe rõ ràng sau khi nghe xong nàng có chút khiếp sợ nhìn về phía bạch huyền mặc giống như là đang l i ề u mạng khắt chế cái gì bạch huyền mặc không có chú ý tới nàng dị dạng chỉ là nắm chặt điện thoại đi chúng ta có ý tin tức nếu như ý nghĩ che giấu bạch huyền mặc cũng biết bọn họ căn bản liền không tìm được ý tin tức nhưng bây giờ ý vậy mà cho bọn hắn manh mối đã nói lên đối phương có khả năng muốn giúp bọn họ bạch huyền mặc có thể không kích động sao hắn đâm mở thủ hạ phát tới một nhóm lớn phức tạp ký hiệu liền thấy màu xanh lá điểm đang di động hai người hôm nay đều có ngày nghỉ trực tiếp lái xe ra quân đội cái kia màu xanh lá điểm khẽ động rất chậm thoạt nhìn như là tại một chỗ không ngừng vừa đi vừa về đi diệp tư niên rốt cục lấy lại tinh thần bạch huyền mặc đi qua đường càng ngày càng quen thuộc nàng trong mắt thần sắc càng ngày càng nặng biết rõ bạch huyền mặc lái xe đến bản thân lầu dưới ngay ở chỗ này bạch huyền mặc nhìn xem màu xanh lá điểm lóe lên một cái liền biến mất vội vàng tắt máy không kịp đem đậu xe tốt liền xuống xe tìm người lúc này còn kém một hồi mới đến lúc tan việc lầu dưới trống rỗng không có bất cứ người nào không thùng rác bên cạnh còn có một người nhìn thấy người kia bóng lưng bạch huyền mặc sửng sốt một chút sau đó trực tiếp mở miệng hỏi thiếu hoa ngươi có không thấy vừa mới bên này có người nào diệp thiều hoa đem một túi rác rưởi ném đi nghe vậy nghiêng mắt không có hay không nghe được cái này trả lời bạch huyền mặc cùng diệp tư niên thần sắc đều mở đi một lần hai người đều không tin tả tín hiệu rõ ràng ngay ở chỗ này không có khả năng không có người nhất là bạch huyền mặc hắn không cho rằng y là đang lừa hắn cho nên trực tiếp ở chung quanh tìm diệp tư niên chưa từng hoài nghi diệp thiều hoa dù sao nàng lý lịch ở trong mắt nàng vẫn là rất trong suốt nhất là diệp tư niên còn có liên quan tới diệp thiều hoa ký ức diệp thiều hoa nhìn hai người liếp mắt hỏi một câu các ngươi tìm ai có lẽ ta có thể giúp chuyện này không phải ngươi có thể quản diệp tư niên vốn là không thích diệp thiếu hoa nhất là hôm nay về sau nàng càng đáng ghét hơn diệp thiếu hoa nghe vậy không nhịn được nói ngươi có thể hay không đừng cho ta theo huyền mặc ca làm loạn thêm bạch huyền mặc đang cùng người gọi điện thoại xác nhận nghe vậy không nói gì diệp t h i ế u hoa nghe vậy cũng không để ý chỉ là gật gật đầu đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống được cũng không xoắn suýt chỉ là quay người rời đi bạch huyền mặc cùng diệp tư niên bận bịu i chú ý sự t ì n h khác không nhìn thấy mắt kính sau nàng mặt mày trên thực tế có chút lạnh mà bạch huyền mặc còn tại chưa từ bỏ ý định tìm y dấu vết đến cuối cùng học vật lý hacker nói y đã đơn phương mà cắt đứt kết nối về sau hắn mới không có tiếp tục tìm xuống dưới giữa lông mày r ã rời hết sức rõ ràng đây chính là y vừa vặn cũng đến diệp ra lầu dưới hai người cũng cùng đi diệp ra t h ư n nhiên huyền mặc các ngươi hai cái tại sao trở lại nhìn thấy diệp tư niên đi về cùng bạch huyền mặc diệp thành cảm giác hết sức kinh ngạc diệp tư niên không nghĩ để ý tới diệp thành bạch huyền mặc xuất ra điện thoại cho danh bạ bên trên một người phát một đầu tin tức mà lúc này đây diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên một lần hắn nhìn về phía diệp thiều hoa trên thực tế hắn cũng cảm thấy diệp thiều hoa xuất hiện ở dưới lầu quá xảo hợp nhất là chỉ có nàng một người còn có nàng cùng vân nặc quen như vậy bộ dáng t h i ề u hoa người biết ý sao bạch huyền mặc trên thực tế có chút khẩn trương hắn chỉ muốn xác định một lần nếu như không phải vậy hắn liền triệt để hết hy vọng nhưng nếu như là đâu hết chương này chương hai trăm chín mươi một hai trăm chín mươi một tỷ tỷ là đặc công mười một ba canh nghe được bạch huyền mặc lời nói diệp tư niên nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn người điên biểu lộ diệp thành không biết bạch huyền mặc lại nói cái gì chỉ là cao hứng phi thường để cho hai người vào cửa vừa vặn các ngươi trở lại rồi chúng ta cùng một chỗ chúc mừng bạch huyền mặc một bên đi vào con mắt không rời diệp thiều hoa diệp thiều hoa giúp đỗ m ạ n đem một bát đồ ăn đã bưng lên nghe vậy chỉ là kinh ngạc nhìn bạch huyền mặc liếc mắt ngươi lại nói cái gì bộ dạng này không giống giả mạo không có gì bạch huyền mặc túi đầu thở dài một tiếng cảm thấy mình có thể là có chút điên diệp tư niên đối với người diệp gia phi thường không có kiên nhẫn một nhóm năm người đang chuẩn bị ăn cơm chung cửa chợt lại vào lúc này lại nghĩ đến diệp thiều hoa ngồi ở cùng cửa gần nhất địa phương trực tiếp đi mở cửa nhìn thấy đứng ngoài cửa người nàng là có chút thất thần q u y g i à y vân n ạ c nói xong xin lỗi lời nói nhưng trên mặt lại một tí cũng không gặp được q u y g i dày ý tứ thúc thúc ca gì, các ngươi tốt ta gọi vân n ạ c vân n ạ c mặc dù xuất thân tướng m ô n nhưng tận lực thu liễm lúc trên người không gặp mảy may mùi huyết tinh thoạt nhìn biểu lộ ra khá là tự phụ nhất là tấm kia quá phận đẹp mắt mặt không cười thời điểm có loại vênh váo hung hăng mùi vị diệp t h a n h nhận ra đây là hôm nay cùng con gái người nói chuyện nhưng lại đỗ m ạ n chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này chỉ cảm thấy người này so trên t v minh tinh muốn nhiều dễ nhìn t ư n i ê n đây là n g ư ờ i bằng hữu đỗ m ạ n vô ý thức cảm thấy đây là diệp tư niên bằng hữu dù sao diệp thiều hoa tính cách nội liễm tự bế chỉ có mấy cái dân mạng cái này nhân khí thế xem xét không giống như là diệp thiều hoa bằng hữu v ẫ n nặc nợ nụ cười không phải ta là tới tìm thiều hoa thiều tìm thiều hoa đỗ m ạ n đầu lưới của nút nhưng nhìn vân nặc ánh mắt càng ngày càng sáng lập tức đi phòng bếp cầm đũa cùng bắt tới vân nặc à còn không có ăn cơm đúng không mau tới an vị chỗ ấy vân nặc mười điểm rụt rè ngồi ở diệp thiều hoa bên người trên bàn cơm diệp tư niên cùng bạch huyền mặc biểu lộ đều như là gặp ma sau khi cơm nước xong vân nặc tại nói chuyện với diệp thành diệp thiều hoa giúp đỗ m ạ n thú bác những sự tình này diệp tư niên vốn là xưa nay sẽ không làm vậy mà hôm nay không biết vì sao nàng chen ở một bên cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ t h u bát nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt có chút phức tạp ngươi làm sao sẽ nhận biết vân đội diệp tư niên rốt cục nhịn không được hỏi thanh âm diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng trên mạng ngươi biết vân đội rốt c u ộ c là ai sao diệp tư niên quan sát diệp thiều hoa biểu lộ ta khuyên ngươi không muốn lâm vào quá sâu cái kia loại người sẽ không thật đối với ngươi có tình cảm gì nghe được câu này diệp thiều hoa ngắm diệp tư niên lên mắt chúng ta trên mạng nhận biết hắn còn không nói với ta hắn là ai bất quá ta nghĩ hắn giống như ngươi là quân nhân à. các ngươi quen biết sao ta biết bất quá hắn thân phận là cơ mật diệp tư niên liếc diệp thiều hoa liếc mắt ngươi không có tư cách biết rõ nghe vân nặc không có cái gì nói với diệp thiều hoa về sau diệp tư niên đem bắt tiện tay ném tới trong danh nước liền đi ra ngoài ngươi nói với tư niên cái gì đỗ m ạ n từ trong đại s ả n h tiến đến nhìn thấy diệp thiều hoa nói chuyện với diệp tư niên cao hứng phi thường cái này đến cái kia tỉ mội đã thật lâu không có như vậy hòa khí qua diệp thiều hoa chậm rãi cho đỗ mạng nhường không có gì đỗ mạng cũng không để ý chỉ là nhìn đại s ả n h liếp mắt thấp thanh âm còn có một số hưng ơ phấn ngươi là tại sao biết vân nặc đứa nhỏ này vẫn rất trung thực nhân phẩm không thô nha hơn nữa cũng không chê hai chúng ta người già thoạt nhìn vân nặc dăm ba câu liền đem hai láo già dỗ lại diệp thiều hoa k h ẽ cười một tiếng dân mạng hắn là ta dân mạng cha trước đó còn tiếp nhận hắn điện thoại dân mạng a đỗ mạng hai mắt tỏa sáng dân mạng tốt dân mạng tốt nàng trước đó sợ hãi diệp thiều hoa giao nhiều như vậy dân mạng sẽ bị người lừa gạt hiện tại xem ra dân mạng so lý a bà giới thiệu k i a là cái gì họ hàn tốt hơn nhiều vân nặc sau khi ăn cơm tối xong liền chuẩn bị rời đi nhà các ngươi chọc người nào diệp thiều hoa đưa vân nặc xuống lầu vân nặc ôn nhuận mặt mày có chút thấp thoạt nhìn có chút lạnh diệp thiều hoa nghe vậy cũng không ngoài ý mớn liếc đối diện một cỗ xe đen không phải nhà chúng ta là có người nàng khỏe mắt liếc qua liếc một cái diệp tư niên nguyên nội dung cốt chuyện bên trong chính là diệp tư niên chọc tới c ử u nhân hại diệp thành cái này một nhà ba người bởi vì dính đến c ử u nhân là trên quốc tế người cảnh sát địa phương không dám n h i ề u tra chỉ là qua loa kết á n nói là nhập thất cướp bóc vân nặc gặp diệp thiều hoa rất rõ ràng chuyện này cũng không có còn nhiều diệp thiều hoa đưa tiễn nhân chi hậu thượng lầu đ ố m ạ n cùng diệp thành còn cực kỳ kích động uống lên ít rượu hai người uống vào uống vào cũng không khỏi nhớ tới trước kia sự tình ta có lôi với ta cha mẹ là mất m rồi muội muội nói lên chuyện này một mực là diệp thành to lớn nhất tiếc đ u ố i hắn lau khỏe mắt một cái nước mắt lúc trước ta không nên đem nàng một người nhét vào nhà ga cửa đi mua cho nàng ăn ta biết rõ nàng ngã bệnh nên mang nàng cùng một chỗ đố mạn cũng biết diệp thành chuyện cũ nghe vậy chỉ là an ủi vô vô diệp thành lưng cũng không phải ngươi sai thì trách những bọn người kia tử quá đáng giận đây cũng là cuối cùng diệp thành quyết định đi làm lính một nguyên nhân diệp thiều hoa nhìn xem hai người bộ dáng không khỏi hơi híp mắt lại muội muội cái này nội dung cốt t r u y ệ n bên trong tựa hồ không có nói qua bất quá cùng là nội dung cốt t r u y ệ n bên trong nguyên chủ như vậy tự bế làm sao lại chủ động biết diệp thành sự tình thoạt nhìn diệp thành muội muội cũng chính là nàng tiểu cô là bị bắt cóc không biết còn có hay không sinh tồn diệp thiều hoa quyết định bản thân trước điều tra thêm nhìn tại chưa có xác định tình hôn giới hay là t r ư ớ c không cùng hai người nói chỉ cần tiểu cô tại trên mạng xuất hiện qua liền nhất định chạy không khỏi nàng lục xuất khí diệp thiều hoa đi nam thị bên trên mấy ban cũng không phải đi làm mà là dẫn một đám người đi làm một cái hạng mục những hạng mục này đối với diệp thiều hoa mà nói cũng liền động nao sự tình diệp tư niên mấy ngày nay đều không có đi quân đội mỗi ngày đều ở nhà tựa hồ là rất bận bộ dáng diệp thiều hoa tan tầm trở về thời điểm diệp tư niên chính hướng ngoài cửa hướng nếu không phải là diệp thiều hoa động tác linh mẫn kém chút bị diệp tư niên đụng ngã diệp tư niên đang cùng bạch huyền mặc trò chuyện nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm có chút phòng bị nhìn nàng một cái sau đó đổi thành ép ngữ diệp thiều hoa lúc đầu không muốn quản bọn họ lại nghe được vân nặc tên đã xảy ra chuyện gì những ngày này một mực không muốn phản ứng diệp thiều hoa diệp tư niên nhìn xem diệp thiều hoa nợ nụ cười có điểm giống trêu đùa tiểu hài đại nhân ta nói diệp thiều hoa chúng ta là n g ư ờ i vĩnh viễn cũng không hiểu được giai tầng hết chương này chương hai trăm chín mươi hai hai trăm chín mươi hai tỷ tỷ là đặc công mười hai bốn canh diệp thiều hoa nhìn xem diệp tư niên trong lòng suy nghĩ có lẽ từ vừa mới bắt đầu diệp tư niên liền không có đem diệp thành còn có nàng cùng đỗ m ạ n xem như người một nhà nhìn qua huống chi tại diệp tư niên trong mắt diệp thành hai người này đều hết sức bất công đây chính là diệp tư niên xem như đặc công đối với người bình thường thái độ trên thực tế xem như đặc công diệp tư niên hàng năm trong tay còn có mấy cái không một sát hại người bình thường nhân số mặc dù hòa bình niên đại nhưng diệp thành những người bình thường này tại diệp tư niên trong mắt cùng nhìn sâu kiến không sai biệt lắm diệp tư niên nhìn xem diệp thiều hoa không nói gì bộ dáng mới lạnh lùng quay người đi xuống lầu dưới thiều hoa đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi nơi nào sau khi ăn cơm tối xong nhìn thấy diệp thiều hoa muốn ra cửa diệp thành cùng đỗ m ạ n đều có chút bận tâm cũng rất kỳ quái diệp thiều hoa loay hoay điện thoại nghe vậy hướng hai người không thèm để ý cười một cái cha mẹ các ngươi biết rõ công ty của ta còn muốn tăng ca hiện tại ta đang giúp người làm một cái hạng mục chỉ phải làm cho tốt liền có thể chuyển chính thức nghe thấy là như thế này đại sự diệp thành cùng đỗ m ạ n đều không có hoài nghi diệp thành còn đưa diệp thiều hoa đi lầu dưới kinh thị thị trấn nhỏ nơi biên giới bạch huyền mặc m ộ ư ơ i điểm x u ấ t ruột tư niên ngươi có liên lạc với bên ngoài người sao diệp tư niên sắc mặt chìm đến giống như nước đồng dạng không có cái này một mảnh tín hiệu đều bị phong tỏa bọn họ tiếp vào một cái súng ống đạn được cứ điểm thông chi liền lập tức chạy tới không nghĩ tới cái này căn bản là một cái bẫy nhằm vào vân nặc c ụ đối phương còn vô cùng rõ ràng biết rõ vân nặc lực điểm vân nặc có mạnh hơn cũng là một người vẫn là một cái nặng vô cùng nghĩa con người tại biết rõ đối phương là nhắm vào mình về sau trực tiếp hiểu cái bạch huyền mặc cùng diệp tư niên đám người rút lui trước mà chính hắn tại cứ điểm hủy đi lựu đạn bên này còn có thôn c h ấ n nếu bọn họ rút lui về sau lựu đạn nổ tung sẽ tác động đến thôn trấn hơn một trăm người vân n ạ c lưu tại nơi này hủy đi lựu đạn tổng cộng hơn một trăm cái đối phương biết rõ vân n ạ c cực hạ tại hắn toàn tâm toàn lực hủy đi lựu đạn thời điểm trực tiếp dẫn người bao vây bọn họ mà vân n ạ c đang hủy đi cái cuối cùng lựu đạn thời điểm không biết vì sao té x ỉ u đây là hắn trước kia chưa bao giờ có trạng thái hắn không có sao chứ diệp thiêu hoa nhìn xem vân n ạ c sắc mặt hồng nhuận phân phớt nhưng không biết vì sao chính là hôn mê lông mày vặn đứng lên diệp tư niên lúc này đã cấp bách đến không biết làm sao nói nhìn thấy diệp thiều hoa càng thêm bực bội ngươi cở m ở nở làm sao sẽ tới nơi này ngươi cho rằng đây là quậy bán quả vặt sao người nào đều có thể đến người tới đem nàng đuổi đi ra nàng đều không có nghĩ qua diệp thiều hoa là thế nào tại chỗ đoàn người phòng thủ bên trong tiến vào nơi này bạch h u y ề n mặc nghĩ đến diệp thiều hoa cùng vân nặc quan hệ thần sắc cũng đen thêm vài phần mà vân nặc nhất thủ hạ đắc lực nhìn thấy diệp thiều hoa đ ố n g nhiên mở miệng diệp tiểu thư ngươi có thể đem vân đội mang đi ra ngoài sao để cho diệp t h i ể u hoa mang đi ra ngoài không có nói đùa chớ diệp tư niên còn chưa tới cùng mở miệng nói cái gì diệp t h i ể u hoa liền mở miệng có thể giao cho ngươi vân n ạ c thủ hạ đắc lực trực tiếp phất tay còn lại người đi theo ta tranh thủ thời gian bên ngoài đã mở miệng đã bị người vây các ngươi hẳn phải biết bên trong là ai vân n ạ c thủ hạ đắc lực cùng trong đó một cái người giao thủ rồi không qua mấy chiêu đã bị đánh trở về hắn phun một ngụm máu sau đó nhìn về phía đối diện tóc vàng m ắ t xanh người thanh âm hơi trầm xuống ngươi không sợ bị vân minh người truy sát đối diện một đôi con mắt màu xanh biết người nghe vậy âm trầm nở nụ cười chính là bởi vì biết rõ hắn là ai mới đến giết hắn năm đó một mình hắn huyết tẩy chúng ta sát thủ minh nửa cái thế lực sư phụ ta cùng sư huynh đều chết trong tay hắn nam giới ngươi nói thủ này ta sao có thể không báo s á t thủ minh nghe được cái này tên bạch huyền mặc còn có diệp tư niên đám người sắc mặt chìm đến phi thường lợi hại nhất là nhìn thấy cái này song con mắt màu xanh biếc nam nhân mặc dù ngay từ đầu đã dự liệu được nhưng là nghe được hắn thừa nhận vẫn là phá lệ c h ấ n kinh năm năm trước s á t thủ minh độc xà, là fbi còn có mạ phỉ ạ đều liên hợp muốn giết chết nhân vật trên quốc tế người người kiên kỵ cuối cùng vẫn là vân nặc xuất thủ mới giết chết người này không nghĩ tới độc xà không có chết không chỉ có không chết trả lại tìm vân nặc báo thủ độc g i rất lợi hại phải không bầu không khí chính là khẩn trương thời điểm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đường rõ ràng hời hợt thanh âm thanh âm này có chút q u e n h hai diệp tư niên cùng bạch huyền mặc không khỏi nghiêng đầu nhìn thấy vốn nên là mang vân nặc rời đi diệp thiều hoa rốt cuộc lại xuất hiện ở đây rất lợi hại phải không diệp tư niên đã sớm khi nhìn đến diệp thiều hoa một giây liền muốn đem người ném đúng ra hiện tại nói chuyện với nàng đã tại cực kỳ gắng sức kiềm chế ngươi căn bản cũng không biết hắn là ai còn hỏi rất lợi hại phải không nếu không phải là tình huống bây giờ khẩn cấp diệp tư niên nhất định sẽ không bỏ qua dạng này nữ nhân ngu xuẩn bạch huyên mặc nhìn diệp thiều hoa lướt mắt hít sâu một hơi đã sớm biết không nên đối với nàng ôm lấy lòng tin gì bất quá bây giờ vân nặc còn không có bị diệp thiều hoa đưa tiễn tâm hắn c h ầ m xuống độc x à căn bản cũng không có nhìn đột nhiên xuất hiện diệp thiều hoa chỉ là nhìn về phía bạch huyên mặc tuyên mặc ngươi cái này phản bội sát thủ minh phản đồ hôm nay ta cái thứ nhất bắt người tế tiên bạch huyền mặc không ngoài ý thân phận của mình bị nhận ra hắn lúc này nhưng lại bình tĩnh ta là đặc công các ngươi sát thủ minh sát hại hơn một ngàn người bình thường ta bất quá là đem bọn ngươi hành quyết xử trí có lẽ năm đó làm chuyện này thời điểm hắn thì có dự liệu bạch huyền mặc đi về phía trước một bước có chút quay đầu nhìn còn lại người liếp mắt các ngươi đều tìm cơ hội rời đi không muốn giúp ta độc xà sẽ trước bắt ta các ngươi còn có cơ hội hắn hít sâu một hơi đã biết từ lâu xem như đặc tính gián điệp kết quả ban đầu là dùng vân nặc bảo lấy hắn mới để cho hắn sống tạm năm năm không nghĩ tới độc xà bên trong hai phát rơi vào trong biển đều không có chết bạch huyền mặc hít sâu một hơi ta mặc cho ngươi xử trí bạch huyền mặc sau lưng một tổ người tinh hai mắt đỏ ngươi chờ một chút chờ một chút lao đại bạch huyền mặc từng bước một đi về phía trước lấy độc xà thực lực mọi người đều hiểu bằng không lúc trước cũng sẽ không để f b cùng mạ p h i ạ đều liên thủ diệp thiêu hoa lúc đầu muốn quay người rời đi nghĩ đến mang vân nặc đi là đủ rồi không nghĩ tới nghe được độc xà lời nói nàng xem hướng bạch huyền mặc ánh mắt là hơi kinh ngạc nam vùng đặc tình nàng ngón tay n ú p nhích một chút sau đó quay đầu nhìn xem những cái kia một t ổ người làm sao cũng không chịu đi mang trên mặt chịu chết biểu lộ là loại ý nghĩ này sao tình nguyện bản thân chết không có nghĩ qua đồng đội có nguyện ý hay không nhìn xem hắn chết diệp thiều hoa thở dài một hơi nàng lấy xuống bản thân kính mắt từ nơi này một số người sau lưng đi tới đem kính mắt trong tay dạo qua một vòng cho ta một bộ mặt như thế nào a bốn canh cùng đồng học trò chuyện trong chốc lát nhân sinh ngày mai g ặ p hết chương này chương hai trăm chín mươi ba hai trăm chín mươi ba tỷ tỷ là đặc công m ộ ư ơ i ba canh một địa phương có chút vắng vẻ diệp thiều hoa thanh âm cũng không phải đặc biệt lớn nhưng vẫn là rõ ràng chuyển đến từng cái trong thai tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía diệp tư niên sau lưng ngay cả diệp tư niên cũng vì diệp thiều hoa đột nhiên lên tiếng mà kinh ngạc nàng cung rất nhiều người một dạng trực tiếp nhưng g đầu khi nhìn đến diệp thiều hoa cái kia một giây đột nhiên mở to hai mắt nhìn cứ việc thời cơ này không quá thích hợp nàng vẫn là bị người trước mặt này mặt mà kinh ngạc gỡ xuống trên sống mũi cái kia nặng nề kính mắt lúc liền như là minh châu bên trên nặng nề bụi đất bị người xóa đi trong phút chốc xinh đẹp giống như một đám lửa mang theo bọc lấy mà đến trói mắt t r u n g quanh lờ mờ tia sáng đánh vào nàng lười biếng rồi lại dính yêu dị thần bí trên mặt có chút h i ế p trong mắt kiên quyết đổ xuống mà ra có ít người thiên sinh chính là vật sáng vô luận đứng ở hạng gì rách nát địa phương vô luận ở vào loại nào c ả n h địa chỉ cần nàng tại ngươi thì nhìn không gặp bất luận kẻ nào độc xà bên người cao lớn tóc vàng nam nhân nhìn chằm chằm diệp thiếu hoa nhất nhất miệng hắn trong trí nhớ chưa bao giờ có diệp thiếu hoa ghi chép khinh thường mà cảnh giác nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi cho rằng ngươi là ai để cho chúng ta độc xà lao đại cho ngươi một bộ mặt tựa hồ là cảm giác được chuyện này phi thường buồn cười độc xà người bên cạnh đều khinh thường nợ nụ cười mà lúc này diệp tư niên mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng diệp t h i ế u hoa ngươi đang làm gì tại sao phải chọc giận độc xà nàng nhìn xem diệp t h i ế u hoa có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nàng căn bản cũng không có đem nữ nhân trước mắt này cùng diệp t h i ế u hoa liên hệ với nhau ở trong mắt diệp tư niên nàng cái tiện nghi này mội mội vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ bị bất công phụ mẫu nuông c h i ề u sẽ chỉ ở trong nhà ăn bám liền kiếm lời cái căng thẳng 2 a i nghìn khối đều bị cái kia giống như là chưa thấy qua tiền đồng dạng phụ mẫu khích lệ giống như một hạt bụi nhỏ như vậy tia không chút nào thu hút gỡ xuống kính mắt diệp thiều hoa toàn thân thu liễm khí tức phát ra nguy hiểm mà thần bí giống như trong đêm tối nở rộ huyết sắc hoa tường vi diệp thiều hoa không để ý đến diệp tư n h i ê n nàng chỉ là đi về phía trước hai bước rộng lớn kính đen bóp tại lòng bàn tay cùng trắng non ngón tay quấn quýt nhau hắc bạch tương ứng mà càng thêm rõ ràng nàng cũng không để ý đến độc xà bên người cao lớn tóc vàng nam nhân chỉ là nhìn về phía độc xà độc xà đúng không nàng thờ ơ chuyển dưới kính mắt đạm s á c môi có chút ôm lấy ta đề nghị ngươi cảm thấy thế nào cái gì thế nào lão đại nữ nhân này dáng dấp còn không tệ đợi ta đem nàng bắt tới cái kia tóc vàng nam nhân bị diệp thiều hoa cứ như vậy không thấy không khỏi n ộ khí tăng vọt bước chân nhảy lên liền muốn tiến lên độc xà nhìn xem nàng diệp thiều hoa trong tay chuyển kính đen còn có nàng cái kia t h ở ơ bên trong mang theo một cỗ lười biếng thanh âm con người bỗng nhiên có rụt lại độc xà không coi là bao nhiêu tinh thông dự định người hắn có thể ẩn nút năm năm thì nhất định là kế hoạch tốt rồi để cho bạch huyền mặc những người này không có năng lực phản kích hắn có thể vạn vô nhất thất báo thủ nhưng trước đó hắn cũng cùng bùn liên lạc qua mặc dù năm năm trước đó bùn cùng mạ phì a hận không thể đem hắn trừ bỏ chi cho thông khoái nhưng năm năm trôi qua vân lạc đem mạ phì ạ cùng bùn cáp chế quá độc á c bung cùng dìm cũng dần dần ý thức được tạo thế chân vạc đã tràn ngập nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ biến thành vân nặc một nhà độc đại mới có thể cùng đọc xả sách vài câu không có cỡ nào tính thực chất trợ r ú t nhưng trong lúc này bung cùng đọc xả nâng lên một người một cái chỉ lưu truyền tại quốc tế ở giữa đại lao trong miệng nhân vật y có rất ít người biết ta là ai thậm chí đều không biết cái này y là nam hay là nữ nhưng là nhưng không ai dám xem thường nàng năng lực một cái hủy diệt tính vũ khí người chế tạo bùn là liền vân nặc cũng không phải đặc biệt e ngại người lại đối với cái này y e ngại không thôi có thể thấy được cái này hoành không xuất thế y lực uy hiếp lớn bao nhiêu bùn nói nếu như có thể thuyết phục y gia nhập sát thủ minh chuyện này có thể một trăm phần trăm thành công nếu như không thể y là người nước hoa nàng nếu là biết rõ chuyện này từ đó nhúng tay như vậy chuyện này s á t x u ấ t thành công là không liên bùn dìm bọn họ đều như vậy kiên kỵ độc xa không tiếp tục như trước kia như vậy tự đại thậm chí từ bùn nơi đó liên lạc với y y tựa hồ đối với hắn chuyện này cảm thấy rất hứng thú hơn nữa không có chút nào muốn che giấu bản thân thân phận chân thật y tứ đêm qua mới liên lạc qua độc xà đối với cái thanh âm này còn có rất sâu ấn tượng hắn chìm sắc mặt yên lặng nhìn về phía diệp thiều hoa là ngươi diệp thiều hoa cười nhẹ một tiếng ân ngươi không phải trung lập sao độc xà nhìn xem bạch huyền mặc lại nhìn xem sau lưng vân nặc phương hướng có chút kiên kỵ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là không cam lòng nói ngươi không phải mặc kệ chuyện này sao ngươi có phiền hay không diệp thiều hoa đi lòng vòng k í n h mắt nguy hiểm nhìn độc xà l ư ớ t mắt nàng không kiên nhẫn thời điểm trên người luôn luôn mang theo một cô áp bách ngụy vị độc xà bị giọng nói của nàng giật nảy mình đương nhiên mặt mũi ngươi ta làm sao có thể không cho l a o đại bên người tóc vàng nam nhân không dám tin nhìn về phía độc xà muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút nói đùa ý tứ nhưng mà không có ngươi làm sao sẽ sợ một cái như vậy nữ tranh thủ thời gian cho diệp tiểu thư xin lỗi độc xà đã tóc vàng nam nhân một cước sau đó cười đến phi thường ôn hòa nhìn về phía diệp t i ể u hoa diệp tiểu thư ngươi xem chúng ta không hiểu chuyện hắn là không cẩn thận mạo p h ạ m ngươi hiện tại chúng ta liền đi không biết ta đêm qua nói sự tình thế nào diệp t i ể u hoa nhéo nhéo ngón tay nàng nhìn xem độc xà không có lập tức làm quyết định độc xà chưa từng có cảm thấy mình khẩn trương như vậy qua ngón tay hăn xiết chắc gấp phảng phất là chờ lấy lao sư phát thành tích học sinh như vậy chờ lấy diệp thiều hoa tối hậu thư diệp thiều hoa nghĩ hai phút đồng hồ tại độc xà có chút chờ mong trong ánh mắt gật đầu có thể Tốt. nghe được diệp thiều hoa thanh âm độc xà trên mặt khó nén kích động hắn vung tay lên trực tiếp mang theo bản thân một đám thủ hạ trùng trùng điệp điệp rời đi chờ chút diệp thiều hoa nhìn xem bọn họ bóng lưng đột nhiên lại mở miệng độc xà một mặt không dám tin quay đầu lại nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi không phải là muốn đổi ý à ta cho ngươi biết loại chuyện này đáp ứng rồi liền không thể đổi ý ta sẽ không thừa nhận tất cả mọi người biết rõ ngươi vừa mới đáp ứng rồi không phải diệp thiêu hoa nhức đầu nhìn độc xà l ư ớ t mắt làm sao không hai phút đồng hồ sát thủ minh lao đại biến thành bộ này đức hạnh một bộ nghĩ linh tinh tiểu tức phụ bộ dáng ta là nói ngươi cho chúng ta lưu lại một chiếc xe trong này xe không đủ diệp thiêu hoa vừa mới còn là thuê xe tới muốn xe sao ta cho ngươi lưu hai chiếc độc xa thở dài một hơi lưu lại hai chiếc xe về sau lập tức xoay người chạy tựa hồ là sợ diệp t h i ế u hoa chờ một lúc đột nhiên đổi ý đồng dạng phía sau hắn còn đứng diệp t h i ế u hoa độc xa người đi đường này đi quá gọn gàng mà linh hoạt diệp tư niên còn có bạch huyền mặc một tổ những người kia đều chưa kịp phản ứng nhất là bạch huyền mặc hắn giấu năm năm năm năm này ở giữa liền người bạch ra đều không biết hắn tuyên mặc thân phận hiện tại độc xa tìm đến vân nặc còn không biết bởi vì cái gì nguyên nhân hôn mê bất tỉnh đã ôm hẳn phải chết quyết tâm nhưng hắn không nghĩ tới lúc này diệp thiều hoa sẽ đứng đi ra hắn đứng tại chỗ nhìn xem diệp thiều hoa có chút nghiêng địa vị lại có chút gai mắt một tổ những người kia cùng là vốn cho là sẽ có một trận huyết chiến thế nhưng là không nghĩ tới trong tưởng tượng huyết chiến không có coi như xong cuối cùng dĩ nhiên là độc xà chạy so hầu tử còn nhanh đây là ai cũng không ngờ rằng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn về phía diệp thiều hoa chưa tỉnh hôn lại chính là lúc này diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên là diệp thành gọi điện thoại tới hỏi nàng lúc nào về nhà nàng nơi đó an toàn hay không có cần hay không đi đón diệp thiều hoa trực tiếp nhận điện thoại kính mắt còn không có đ e o lên uy cha a ta còn tại sưởng đâu ngươi biết vừa mới n h ấ t cái linh kiện tuyến đường đi ra vấn đề đương nhiên ta vài phút liền giải quyết không cần ta buổi sáng ngày mai liền trở lại ngày mai tổng giám đốc cho ta nghỉ dù sao làm thêm giờ một đêm sau nàng lúc nói chuyện biểu tình như cũ lười biếng nhưng là giọng nói kia cùng vừa mới không phải một cái điệu mang tới ngày bình thường trong lúc này chậm rãi tựa hồ là có chút trầm cảm thanh âm cùng diệp tư nghiên cùng bạch huyền mặc trước kia có nghe hay không bất kỳ khác biệt nào nếu như bọn họ không phải tận mắt thấy nhất định sẽ không tin tưởng lúc này nàng ngay trước một tổ người còn có bạch huyền mặc trước mặt bọn hắn cho bọn hắn diễn ra một màn cái gì gọi là đỉnh phong tạo cực diễn kỹ sau khi c ú t điện thoại nhìn thấy cũng bạch huyền mặc còn có diệp tư niên những người này còn đang nhìn mình một mặt ngốc trệ bộ dáng diệp thiều hoa cúp điện thoại nhìn về phía diệp tư niên những người kia còn không đi ngươi làm sao sẽ nhận biết độc xạ diệp tư niên không dám tin thanh nhầm vang lên làm sao sẽ để cho hắn cứ như vậy rời đi còn như vậy nghe lời rời đi diệp tư niên chăm chú nhìn diệp thiều hoa nàng đảo trong đầu ký ức không có ra bất kỳ sai lầm nào diệp thiều hoa diệp thành ba người bọn hắn là không thể bình thường hơn người làm sao lại nhận biết độc xạ nàng một mực xem thường thậm chí khinh thường phản ứng người xuất hiện tại cứu tất cả mọi người hết chương này chương hai trăm chín mươi bốn hai trăm chín mươi bốn tỷ tỷ là đặc công mười bốn canh hai nghe vậy diệp thiều hoa không có lập tức trả lời chỉ là đem kính mắt một lần nữa đ e o lên trong nháy mắt trên người nàng quang hoa cơ hồ tất cả đều bị che giấu đi trên người lại lần nữa che phủ ưu ám khí tức vậy mà lúc này lại không còn có người dám xem thường nàng đây chính là tin phục năm năm độc xà a năm đó làm cho mạ phi ạ cùng fbi liên thủ bây giờ lại cùng một người nữ sinh quen như vậy mặt mũi này liền xem như vân nặc bản nhân độc xà cũng chẳng thèm ngó tới a đi về trước đi nếu ngươi không đi cảnh sát sẽ tới diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian không có trả lời diệp tư niên lời nói chỉ là n ở nụ cười thuận tiện lao đại các ngươi cũng không thể chờ bạch h u y ề n mặc những người này nhìn sâu một cái diệp thiều hoa đối với diệp thiều hoa lời nói không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ nàng nói cái gì liền theo nàng phân phó làm diệp thiều hoa đi theo đám bọn hắn cùng đi bệnh viện quân khu nàng nhìn xem vân nặc trên người tựa hồ là không có vấn đề gì đó là cái hiện đại thế giới không phải ma pháp huyền huyên thế giới tinh thần lực còn chưa tới nội thị trong cơ thể hắn tình huống biến thái như vậy diệp thiều hoa cùng bọn hắn một khu đi bệnh viện quân khu trên xe bạch huyền mặc một mực nhìn lấy diệp thiều hoa nhưng không có hỏi một câu nữa đối với nàng thân phận lại có mấy phần suy đoán diệp tư niên nhìn xem bạch huyền mặc lại nhìn xem diệp t h i ế u hoa cuối cùng lại mấp máy môi diệp t h i ế u hoa ngồi ở vân nặc bên người không có để ý nhìn nàng ánh mắt mà là mở ra điện thoại biến thái nhóm bên trong lại tại phát ra tin tức mạ phi ạ lao đại dìm độc xạ vậy mà thất bại cỡ nào làm cho người đau lòng một tin tức fbi bull ngươi có bản lánh ngay trước vân nặc mặt nói câu nói này mạ phi a mạnh nhất hai khách nổ làn hắn không dám mạ phì ạ lao đại dìm chờ chút b ộ t người cái này chuột c h u ố i vậy mà vụng trộm chạy tới hoa quốc ta liền nói làm sao độc xà sẽ tìm được ngươi chuyện này vậy mà đều không tìm ta fbi b u l ngươi đừng đến rồi ta sợ hoa quốc muốn nổ nhóm bên trong loạn thất bát tao trò chuyện diệp thiêu hoa lúc này lại nhận được một cái nói chuyện riêng là nỗ l ạ n nỗ l ạ n có người muốn tìm ngươi y、e. ai nỗ l ạ n bà nhi g bà nhi g diệp thiều hoa chưa từng nghe qua cái tên này dù sao nàng hiện tại đóng vai là người bình thường không nghĩ tới thu thập cái thế giới này tất cả đại lao tin tức sở dĩ nhập cái này câu lạc bộ nhóm cũng là bởi vì diệp tư niên là cái đặc công diệp thiều hoa nhất định phải có thực lực bảo hộ diệp thành cùng đố mạn hai người nguyên nội dung cốt chuyện bên trong diệp thành cùng đố mạn hai người chính là bị diệp tư niên cựu nhân hại chết bất quá tất nhiên có thể tìm tới nộ lạn hẳn không phải là một cái bao nhiêu người bình thường diệp thiều hoa đem chính mình phương thức liên lạc phát cho nổ lạn sự tình xử lý xong xe đã đi đến bệnh viện quân khu đã là lúc nửa đêm thời gian nhưng mà bệnh viện quân khu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng các khoa bác sĩ cùng viện trưởng đều đứng ở ngoài cửa lo lắng nhìn về phía bắn tới đội xe diệp thiều hoa theo đám người cùng một chỗ xuống xe vân đội đến cùng làm sao vậy viện trưởng nhìn xem so với cái này con mắt hôn mê bất tỉnh vân nặng thần s ắ c đột nhiên nghiêm túc bạch huyên mặc chính thần xác nhanh chóng nói vân nặc hôn mê tình huống nghe vậy viện trưởng cũng n h ư mày không có lập tức nói chuyện chỉ là để cho người ta đem vân nặc tiến lên tinh vi phòng phẫu thuật diệp thiều hoa nhìn xem vân nặc cũng muốn đi theo vào chủ yếu là muốn nhìn một chút dụng cụ tinh vi dưới vân nặc rốt cuộc là thế nào nhưng mà viện trưởng nhìn nàng một cái lông mày hung hăng vặn một cái ngươi là ai làm sao sẽ xen lẫn trong nơi này nơi này không phải là người bình thường có thể đi vào địa phương nhanh đi ra ngoài hiện tại toàn bộ bệnh viện quân khu đã tạo thành bảo hậu nghiêm mật lưới chung quanh tiếp vào đã tại vân nạc xe khi đi tới liền đã phong tỏa bạch huyền mặc cùng diệp tư niên đám người này trên người khí tức già dặn xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân một đoàn người bên trong cũng chỉ có diệp thiều hoa mang theo một cái kính đen cùng bạch huyền mặc những người này khí thế t r ê n l ệ n h quá lớn cơ hồ có loại không hợp nhau cảm giác cho nên hắn không có đem diệp thiều hoa cùng bạch huyền mặc người đi đường này đặt chung một chỗ nhìn viện trưởng vô ý thức liền đuổi nàng rời đi Không có cách thân phận nào, Vân Nạc thân phận quá trọng có quá yếu, bạch ọ họ n bệnh viện quân khu nhất định phải bảo hộ hắn an toàn.、Cấp、trên vô số người đều ở nhìn chầm chầm nơi này, không khu phải hộ chầm chầm thể ra một chút bảo b vô sai đều Cấp một ra số ở lầm.、Bạch、huyền mặc đi theo một tổ người đem vân n ạ c đẩy tới phòng phẫu thuật còn lại một tổ người ở bên ngoài giữ gìn an toàn mà ở trong đó chỉ còn lại có diệp tư niên cùng viện trưởng nghe được viện trưởng lời nói diệp tư niên chỉ là nhữ mày nhìn về phía diệp thiều hoa nhưng không có cùng viện trưởng giải thích tựa hồ không biết diệp thiều hoa đồng dạng cũng chính bởi vì dạng này viện trưởng mới chịu mở miệng đuổi diệp thiều hoa đi diệp thiều hoa nhéo nhéo lông mày bạch huyền mặc những người kia có nàng điện thoại nếu là vân nặc có vấn đề gì bọn họ nhất định biết gọi điện thoại nói cho nàng nghĩ tới đây nàng cũng không có c ư ơ n g ép muốn lưu lại chỉ là quay người đi ra phía ngoài chờ bạch huyền mặc sau khi ra ngoài liền không nhìn thấy diệp thiều hoa thân ảnh hắn sửng sốt một chút người khác đâu diệp tư niên lắc đầu không biết cùng lúc đó hoa quốc thượng tầng đều chiếm được một cái tin tức kinh người cái gì Búng cùng mạ phi ạ còn có t r ư ớ c sát thủ minh người đều tại kinh thị quân đội tổng bộ trung niên nam nhân bị tin tức này cho kinh động bọn họ vì sao lại đến kinh thị quốc tế không tốt sao đây đều là trên quốc tế đại lão liều mạng lên đến không muốn sống loại kia bọn họ còn nhớ rõ một cái ép châu tiểu quốc bởi vì mạ phi ạ cùng một cái thế lực sống mái với nhau bị thai hỏa đến cơ hồ một cái quốc đô hủy diệt vẫn còn báo không được thủ về phần trước sát thủ minh liền càng không cần phải nói bên trên sát thủ minh danh sách cũng đừng nghĩ lấy có thể đào thoát l i ê n em mở quốc đều cầm mạ phi ạ đám này du tẩu tại pháp luật người trầu rịa không có cách nào còn có một cái vừa chính vừa tà bùn hiện tại một cái bùn coi như song độc xa dìm cái này hai cái thế giới tất cả quốc gia cũng nhức đầu người đều muốn tới hoa quốc còn quang minh chính đại không có một chút che giấu ý tứ hoa quốc cao tầng đau cả đầu nhanh điều tra thêm Những người này tới nơi này đến cùng muốn hội giữa, gì? giờ tới là làm là tột một cơ đó Sau ở diệp tiểu h ề u liệu u Hoa h tư bị c y thư ngươi thực sự là khổ cực kể từ khi biết hạng mục tổ trong k i a cái m mở quốc công ty hợp tác thương nghiệp có đào diệp thiều hoa ý tứ nam tổng quản lý cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo diệp thiều hoa liền sợ nàng bị người cho đào đi thôi một đêm không ngủ diệp thiều hoa tinh thần vẫn như cũ rất tốt trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi vẫn được tiếp đó nên không cần đến ta diệp thiều hoa nhìn xem tuyến đường hơi híp mắt lại chỉ ra mấy cái cải tiến phương án mới nhìn hướng nam thị quản lý ta có thể muốn xin nghỉ ba ngày ngày nghỉ không quan trọng nam quản lý vì lưu lại diệp thiều hoa đã hoàn toàn không có nguyên tắc diệp thiều hoa muốn ba ngày nghỉ là vì diệp thành m ộ i m ộ i cũng chính là nàng trên danh nghĩa cô cô ngươi nói cái gì ngươi tìm được t r i n h t r i n h diệp thành nghe được diệp thiều hoa lời nói có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không dám tin h ắ n tiếng nói đều đang run dậy trong lúc nhất thời cũng chưa kịp nghĩ diệp thiều hoa là làm sao biết diệp t r i n h tồn tại diệp thiều hoa gật đầu nàng cầm ba tấm phiếu đi ra cô cô bây giờ đang ở S t h à n h phố cha ngươi phải đi gặp sao đương nhiên muốn gặp đây là diệp thành đời này hối hận nhất sự tình nghe được diệp chinh còn sống tin tức hắn hốc mắt lập tức liền đỏ ta thật xin lỗi t r i n h trinh ta không nên bản thân đi thôi ta biết rõ nàng ngã bệnh diệp thiều hoa nhìn xem hắn dạng này đáy lòng vô cùng may mắn bản thân thuận tay cha một lần diệp trinh tin tức bây giờ có thể đi tìm t r i n h trinh sao diệp thành cơ hồ có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem diệp thiều hoa liền sợ đây là một giấc ngộng diệp thiều hoa than nhẹ một tiếng cũng may bản thân có dự kiến trước định vé xe đi ta nhất định vé máy bay diệp thành đã kích động không biết tay để vào đâu hắn cùng đố mạn đem xe đẩy nhỏ đẩy lên trong hành lang hôm nay sạp hàng cũng không lay động liền y phục dép lê đều không có đ ổ i liền theo diệp thiều hoa một đường hướng sân bay đi rời đi tin tức diệp thiều hoa không có tận lực che giấu lâu người bên trong đều biết bọn hắn một nhà ba người đi ét thành phố chớ nói chi là những cái kia tận lực tìm diệp thiều hoa tin tức người cùng lúc đó ét thành phố cao nhất quân đội tổng bộ kinh thị bên kia có một cấp tình báo khẩn cấp ét thành phố quân đội thủ trưởng bởi vì bùn người đi đường kia cũng một đêm chưa ngủ làm sao cũng nghĩ không thông cơ h ộ i hoành tẩu trên quốc tế các đại lao làm sao sẽ tới hoa quốc nghe được cùng tình báo hắn lập tức giữ vững tinh thần tiếp nhận mã hóa văn bản tài liệu hối đoái thành tương ứng mật mã liều đánh đứng lên nhìn chỉ có chút ít mấy chữ đã xác nhận y thân phận nàng hiện tại đang tại bay hướng ét thành phố trên máy bay sau đó chính là thủ hạ đưa qua diệp thiều hoa tin tức quân đội thủ trưởng bị tin tức này dọa đến k e m chút ngồi trên ghế đám này đại lão làm sao tới chúng ta ét thành phố định vị trực tiếp định vị. Hán bút một cái trên đầu mồ hôi lạnh, một bên hôi l này h hệ thành phố cao tầng. một S n tầng. bên tự mình đi tiếp đái, kinh thị bên kia dặn đi dặn n h phố thị tiếp cao kia Một tự đi đại, đi lại, vị à tại thành phố trong lúc đó, có thể tuyệt tội. Hết chương này. Chương 295, 295 tỷ tỷ đại đối người S phố không chương Chương canh.、Bên、này này. là bà này, nên công, Bên lao lúc có có đắc đặc đó, đem vị diệp thiều hoa đã đến S t h à n h phố diệp t r i n h thoạt nhìn trôi qua không tệ ở tại một trong biệt thự người tìm chúng ta phu nhân mở cửa người nhìn xem cũng nói cùng đỗ m ạ n trên người hàng vỉa hè hàng hai đầu lông mày tự nhiên mà vậy đặt lên một tầng cảnh giác còn có đùa cợt trở lấy lý ra người giúp việc đều biết phu nhân bọn họ không phải là cái gì danh môn k h u ê tú vẫn là lý thiếu năm đó từ bọn buôn người trong tay kiếm về nửa giờ sau cái kia mở cửa người mới đem diệp thiều hoa cùng diệp thành người đi đường này tiếp tiến vào lý ra hẳn là nhà quyền thế thế g i a từ cửa ra vào một người lính đứng gác liền biết bọn họ thân phận không đơn giản cửa chính còn đứng một nhóm trên người tiêm nhiễm huyết khí quân nhân diệp thành cùng đỗ m ạ n tay chân đều không biết để vào đâu thay đổi g i à y người giúp việc nhìn xem diệp thành trên chân cặp kia lây dính mỡ đông cùng b ù i đất g i à y lớn tiếng la hét đây chính là lao phu nhân từ nước ngoài trở về giá trị hai trăm vạn thảm bị ngươi d i ấ m bẩn làm sao bây giờ nghe được hai trăm vạn diệp thành cùng đỗ m ạ n vô ý thức lắc một cái chân đều không biết nơi nào thả sợ hãi rụt rè đổi g i à y trong phòng đã sớm chờ ở trên ghế s a lông ăn mặc tay háo dài trong quần áo năm mỹ mạ o phụ nữ nhìn về phía diệp thành mở to hai mắt nhìn ca hai huynh mỗi lúc trước c á c h ra thời điểm đều đã mười mấy tuổi bộ dáng biến hoa không phải rất lớn nhất là diệp t r i n h t r i n h cùng diệp thiều hoa còn có mấy phần giống nhau diệp thành cũng không lo được lý d a tráng lệ hơi thở kích động hướng diệp t r i n h t r i n h chạy tới t r i n h t r i n h ca rốt cuộc tìm được ngươi nay cũng hơn hai mươi năm ta cho rằng đời ta cũng sẽ không trông thấy ngươi đỗ m ạ n nhìn xem diệp thành vui đến phát khóc bộ dáng cũng n ở nụ cười mẫn mẫn mau chạy tới đây đây là ngươi cậu cả cậu nhanh gặp qua cậu cả ngươi cậu diệp thiều hoa biểu m ộ i lý mẫn thoạt nhìn rất là n h á t gan cẩn thận từng ly từng tí nhìn diệp thành l ư ớ t mắt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng cái này không quá giống lại như thế này gia tộc dưỡng thành thiên kim tiểu thư diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt bất quá diệp ra quả nhiên ghen vô cùng tốt lý mẫn trổ mã đẹp vô cùng được muốn nhận thân đừng vào lúc này nhận thân lúc này một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lông lão thái thái nhìn diệp t r i n h t r i n h người đi đường này l ư ớ t mắt trên mặt nhuộm rõ ràng ghét bỏ diệp t r i n h t r i n h ngươi nhưng lại tốt lúc nào gạt ta tìm được ngươi nghèo kết h ủ l ẩ u thân thích nói đi các ngươi muốn bao nhiêu tiền lão thái thái t h ở ơ quét diệp thiều hoa một chuyến này ba người l ư ớ t mắt h i ệ n nhiên không có đem diệp t r i n h t r i n h cái này ba cái nghèo kết h ủ l ẩ u thân thích để ở trong lòng diệp thành xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay chúng ta không phải đến đòi tiền chính là được đừng cho ta tới một bộ này không phải liền là nghĩ tại trước khi đi kiếm bộ sao lao thái thái hiển nhiên không thèm để ý diệp thành ta hỏi ngươi diệp t r i n h t r i n h lý mẫn ngươi nghĩ thông suốt không có vẫn là không ký giấy ly dị sao nghe được lao thái thái lời nói diệp t r i n h t r i n h sắc mặt biến một lần lý mẫn cũng có rún rụt lại cổ diệp thành sửng sốt một chút muội muội làm sao vậy người muốn ly hôn ta theo lý khải là quân cưới các n g ư ờ i muốn chúng ta cưỡng chế ly hôn cũng phải trước hỏi qua hắn à. diệp t r i n h t r i n h chỉ là c h ấ n an vô một cái diệp thành bả vai lại chưa nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra cả ta hôm nay tới ta không có thời gian lại nói với các ngươi chuyện này quân cưới quân cưới thì tính sao lão thái thái bên người lộng lây nữ nhân cười lạnh một tiếng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt nàng cơ hồ không có thuế nguyệt dấu vết diệp t r i n h t r i n h hít sâu một hơi các ngươi rốt cuộc muốn thế nào rất đơn giản ngươi cùng lý khải ly hôn sau đó rời đi ét thành phố vĩnh viễn không thể gặp lý khải nữ nhân n ở nụ cười sau đó đem ngươi con gái lưu lại con trai ta coi trọng nàng ngươi đừng mơ tưởng diệp t r i n h t r i n h bị tức ngực chập trùng vu gia thiếu gia người nào không biết là cái lớn lưu manh bên ngoài truyền thông không dám đưa tin nhưng là diệp t r i n h t r i n h lại biết vu gia người thiếu gia kia đùa chơi chết không ít nữ nhân đều bị vu gia cho giải quyết đem lý mẫn cho vu gia không khác để cho lý mẫn đi mất mạng n g ư ơ i im miệng lý gia lão thái thái trường diệp t r i n h t r i n h liếc mắt hai mẹ con nhà ngươi ở chúng ta lý ra ăn uống chùa nhiều năm như vậy cho chúng ta lý ra làm một chút cống hiến thì thế nào sau đó lại quay đầu thân thiết nhìn về phía nữ nhân ta lập tức liền đem mận mẫn đưa đến vu ra đi diệp thành cái này xem mà cũng nghe đi ra một chút ý tứ hắn phẫn nộ lấy hướng về phía diệp t r i n h t r i n h nói muội muội những người này ở đây khi dễ ngươi sao đi chúng ta đi báo cảnh nghe được diệp thành câu nói này Lao thật á thái cái báo sát báo i cười ngươi Đi ngươi ai ngươi. tự tốt tình, Toàn thành ta trong một chút trong t nhân hồ nghe cảnh. phố cảnh không cảnh. Hừm, h cùng được cục có cục có nữ lòng, đến gì vu đều ra ad sự xem để để sẽ bộ ở ý nhiều năm chưa từng gặp qua các ngươi như vậy người khờ khạo lý ra cùng vu gia những người này cao cao tại thượng nhìn xem diệp thành còn có diệp t r i n h t r i n h người đi đường này giống như nhìn một cái thằng hề diệp t r i n h t r i n h nghe được diệp thành lời nói không khỏi cười khổ một tiếng ca báo cảnh vô dụng những người này hoàn toàn có thể không nhìn pháp luật chúng ta người bình thường trong mắt bọn hắn chính là một bầy kiến hôi bọn họ thừa dịp lý khải đi kinh thị muốn đem mẫn mẫn đưa cho một kẻ c ặ t bã đến lúc đó tùy tiện tìm lý do nói ta không thấy đối với bọn hắn mà nói để cho một người biến mất rất dễ dàng lý mẫn thân thể run lợi hại hơn thiếu hoa có đúng không diệp t r i n h t r i n h nhìn về phía thiếu hoa mặc dù thấy không rõ mặt nàng lại thấy được nàng cái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ làn g da biến s á c Cà, người mò diệp ẫ n t h u u hoa bọn họ Những h bọn rời đi c y n này ngươi không còn được, chớ liên lụy các được Chớ cháu gái i d ệ thiểu hoa đưa tay hướng trong túi hoa hướng quần đưa chinh ắ m xuống n g e được d ệ p t r i Trinh lời nói Nàng chinh ò n nở nụ cười k ô n nhìn g pháp luật l ợ hại ư vậy sao Diệp i t r nhìn Trinh n h xem diệp thiều hoa còn cười nhìn nhìn lại diệp thành cùng đỗ mạn y phục trên người liền biết bọn họ căn bản không hiểu rõ những người này thế lực mà lao thái thái cùng vu gia người lại là nghe thấy được cái kia lộng lây nữ nhân căn bản không có nhìn diệp thiều hoa cùng diệp thành những người này mà là trực tiếp phân phó một câu trước tiên đem lý mận cho thiếu gia dẫn đi ngoài cửa hai cái quân nhân trực tiếp tiến đến diệp thiều hoa n ở nụ cười theo ta được biết người nhà họ vân đều không có các ngươi lý gia cùng vu gia lớn lối như vậy ta ngược lại muốn biết các ngươi có phải hay không có gì ghê gớm hậu trường kinh thị vân minh hoặc là các ngươi còn nhận biết bùn đương nhiên sát thủ minh bên trong người cũng không xem pháp luật mà vì ạ ta không nói không biết các ngươi là trong đó thế lực nào thủ h ạ hết chương này chương hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi sáu tỷ tỷ là đặc công mười sáu bốn canh đ ú n g là ai s á t thủ minh lại là cái gì lại là cái gì người nhà họ vân bọn họ nhưng lại biết rõ trong lúc nhất thời lý ra trong đại sảnh tất cả mọi người n g n g đầu xưng sở nhìn xem diệp thiếu hoa nhưng nghe nàng lời nói lại không giống đang nói đùa bộ dáng nhất là diệp thành hắn nhìn xem con gái ôm lấy môi cười bộ dáng t thái thái ổ nói xong nàng gọi một cú điện thoại trực tiếp để cho con trai tới đón lý mẫn diệp thiêu hoa nhận được bạch huyền mặc điện báo vân đội hiện tại rất nguy hiểm bệnh viện quân khu không có bất kỳ biện pháp nào có thể là thân thể cơ chế xảy ra vấn đề nghe thế một câu diệp thiều hoa hít mắt ngươi chờ một chút ta bên này còn có một cái chuyện quan trọng phải giải quyết vân nặc bên kia không nên động chờ ta tới tại phía xa kinh thị bạch huyền mặc cúp điện thoại bên người làm ấy chương sốt ruột mặt thế nào có biện pháp nào không bạch huyền mặc khẽ lắc đầu nàng hiện tại có sự t ì n h khác vân thủ trưởng bệnh viện quân khu viện trưởng nhìn xem uy nghiêm vân thủ trưởng không khỏi đắng mở miệng cười xác nhận là virus nhất định phải mau chóng làm xử lý bằng không thì vân đội sợ là vân thủ trưởng nhìn về phía bạch huyền mặc bạch huyền mặc mấp máy môi hắn một mực đều ở chú ý vân nặc không biết diệp thiều hoa tư liệu trong vòng một đêm đã truyền khắp tất cả cao tầng thủ trưởng tin ta lời nói thì chờ một chút nếu như nàng thực sự là y nàng kia liền nhất định có biện pháp bạch huyền mặc không có cách nào hắn chỉ có thể cược cược diệp thiều hoa có phải là hắn hay không một mực tìm người kia có thể Bệnh bạch viện viện quân khu viện trưởng nhìn xem bạch huyền Mạc, muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn khu thở cái cuối gì, xem mặc, là diệp à trừ phi các có thể tìm tới từng xuất phi nhưng hắn chưa h ngươi i các có năm bạn năm đó đã là n d i ệ thiều hoa c ú t máy bạch huyền mặc điện thoại về sau một giây sau liền lại nhận được một chiếc điện thoại là ta À, không có việc gì ta không phải mang theo người đi đường kia đến S t h à n h phố quấy dối ngươi biết ta còn mang cha mẹ ta tới tìm ta cô cô bên kia không biết nói những gì diệp thiều hoa đẻ lên mi tâm là có một chút phiền thoái nhỏ Lúc đầu n g hàn ĩ tự mình giải quyết, hiện tại mình hiện giải vậy l m p h i ề ngươi. thành phố quốc â tâm, n trưởng nói, không phiền phức, không phiền phức, ngài yên tâm, chuyện này ngươi đội mới vừa giải thủ tức ta tức quyết t phức phức, cho lập lập vừa t Hàn、quốc、điện thoại lập tức thúc giục tài xế nhanh một chút trong biệt thự cái kia thế nhưng là so mạ phì ạ còn kinh khủng hơn nhân vật chuyện này nếu là nàng thật tự mình giải quyết chúng ta ét thành phố thế lực đều muốn bị huyết tẩy một phen rõ ràng tại kinh thị ngốc lâu như vậy đều vô sự làm sao đến chúng ta ét thành phố thì có sự tình Những người khi i a sau. đồ đằng ắ n bên bên một một táo bạo lấy, l ê trên n thành phố cái khác thượng tầng. Ý à, trên quốc tế từng cái tổ chức đều muốn hệ phố khác chức ép tế tổ đoạt quốc cái cái Ý đều lấy nhiệm vụ. Khi vụ. lấy được thân phận nàng về sau hắn cũng muốn ý cho bọn hắn quân đội cung cấp một nhóm súng ống đ ạ n được bọn họ hoa quốc rất ít xuất hiện giống vân n ạ c cấp độ này nhân vật giống nổ lạn dìm những người này vô luận ở đâu cũng là nguy hiểm nhiệm vụ nhưng đối với bồn quốc mà nói cũng là tuyệt thế yêu nghiệt hiện tại bọn h ắ n hoa quốc thật vất và xuất hiện một cái lớn như vậy lao quân đội cung cấp còn đến không kịp nếu là tùy tiện đắc tội người ta đi đầu quân fbi cùng mạ phi ạ bọn họ mới chịu khóc lý ra nữ nhân gọi người đã đến có thể lúc này lý ra ngoài cửa lớn bỗng nhiên một trận chính khí tiếng bước chân bên ngoài tình huống như thế nào nữ nhân nhữ mày nhìn về phía lao thái thái lao thái thái cũng ở đây kỳ quái lấy bên ngoài canh cổng người giúp việc t i ề n đến trên mặt một mảnh kinh hãi bên ngoài bên ngoài đến rồi một đám hắn nói chuyện đều không thở nổi nữ nhân lúc này cũng không có quản diệp thiều hoa biểu lộ chỉ là thấy được rơi ngoài cửa sổ cái kia quân phục màu sắc lập tức chấn kinh đứng lên diệp t r i n h t r i n h thấy được tới là cái nào quân đội trên mặt hoàn toàn trắng bệnh làm sao vậy người này rất lợi hại phải không diệp thành nơi nào thấy qua cái trận chiến này hắn thấp giọng hỏi lấy diệp t r i n h t r i n h diệp t r i n h t r i n h giật giật miệng phát hiện mình làm sao cũng cười không nổi đây là ép thành phố quân đội thủ trưởng cũng cùng vu gia có chút sâu xa hắn đều đến, đến rồi chúng ta diệp t r i n h t r i n h cùng diệp thành một dạng về sau đều vào đội ngũ người diệp ra ghen là thật tốt nàng xạ kích cũng phi thường chuẩn cho nên cũng biết quân đội thủ trưởng là ai thật không nghĩ đến vu gia thật có thể liên lạc với quân đội thủ trưởng mà diệp thành liền càng không cần phải nói quân đội thủ trưởng hắn s ắ c mặt phi thường ngưng trọng lý ra lão thái thái cũng sửng sốt một chút dĩ nhiên là thủ trưởng hắn đều đến rồi k h ô nàng g Gia phải chỉ nói Vua l thủ t r ư ở nhà chi tự h sao. Sao chuyện nhỏ ứ sao. sao Làm này đều t mình đ ế nên Vua vị về sau, Gia kia ngạc trưởng kinh khi i khôn nữ nhân nhìn đến n thủ h mặt đột nhiên hai m ắ tiếp tỏa thường thủ trưởng sáng, nàng cho rằng vị này ngày bình thường nàng cơ hồ không gặp được thủ trưởng đến gặp cho cơ được hồ vị đây, k n nói, đường ca, ngài thân h hỷ đích đ ca, sao làm sẽ n Nàng tự mình nên tự t i ế tới toàn bộ lý ra không người nào dám nói chuyện yên tĩnh im ắng nhưng mà é thành phố quân đội thủ trưởng căn bản cũng không có nhìn nàng cũng không xem nàng đưa tới tay bay thẳng đến diệp thiều hoa phương hướng đi qua diệp tiểu thư quân đội thủ trưởng mang theo phi thường ôn hoa cười ngươi tới trước đó nên muốn trước nói với ta một tiếng ta phái người đi sân bay đều không có tiếp vào ngươi thực sự là chậm trễ diệp thiều hoa lấy mắt kiến g xuống khẽ vớt cảm tất cả mọi người bao quát diệp thành cùng diệp t r í n h trinh ở bên trong cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn bốn canh ngày mai gặp tin tưởng ta rất yêu ngươi môn cái thế giới này ta trôn rất nhiều dây 2333. h ế t chương này chương 297, 297 t ỷ tỷ là đặc công 17, canh một nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương hắn là một mời tư thế ta đặt trước cái bao xương bên ngoài tìm ngươi người cũng không ít được diệp thiêu hoa không có cự tuyệt nàng c h u y ể n kính mắt hơi nghiêng như người hướng đạn ngốc trẻ diệp thành đám người nhìn sang cha mẹ cô cô ta chờ một lúc lại tới tìm các ngươi hai người sau khi ra cửa trong sân sĩ quan đi thôi hơn phân nửa còn thừa lại mấy cái lưu lại an trí diệp thành đ ắ n g người to lớn biệt thự lúc này lại là không người nào dám cắm hai người kia lời nói thằng đến diệp t h i ế u hoa rời đi về sau diệp thành mới xứng sở nhìn về phía đỗ mạng vừa mới cái kia đó là thiếu hoa t ố t hình như là vậy đỗ mạng cũng có một ít không xác định diệp tiên sinh xin theo chúng ta đến lúc này một người sĩ quan phi thường có lễ phép tiến lên diệp t r i n h t r i n h nhận ra đó là bọn họ trước kia thượng tá trong nội tâm nàng run một cái ca cháu gái ta đến cùng là ai a diệp t r i n h t r i n h t h ấ p m ắ t nhìn xem diệp thành mặt dày bên trên mỡ đông còn có một thân giá rẻ quần áo lấy nàng ánh mắt tự nhiên cũng có thể nhìn ra diệp thiều hoa y phục trên người mặc dù sạch sẽ cũng không phải là cái gì hàng hiệu quần áo nhưng bây giờ đây là tình huống gì diệp thành cũng tỉnh tỉnh mê mê ngay tại hôm qua lý a bà còn ngay hắn cùng đố mạn mặt rêu cợt diệp thiều hoa chuyện này ta cũng không biết ta diệp thành chóng mặt đi theo vị quan quân kia rời đi mà sau lưng lý gia đến phu nhân còn có vu gia nữ nhân kia tại g i ã thu a hoa cùng quân đội thủ trưởng cùng đi ra thời điểm liền sát mặt trắng bệnh lúc này nữ nhân chung điện thoại di động đột nhiên văng lên tiếng âm nhạc lập tức hóa thành bén nhọn tiếng vang để cho nữ nhân trong lòng lắp một cái nàng vừa mới nhận liền nghe được t r ư ở n g phu vu tiên sinh tiếng gầm gừ tức giận ngươi vừa mới đã làm chút gì mời ngươi hiện tại lập tức lập tức cho ta lăn trở về vu gia vu láo ra đây đã là khắc chế sau kết quả hắn mới từ cái nào đó hội nghị trọng yếu bên trên chạy về vu gia bởi vì dựa vào thủ trưởng một mực xuôi gió xuôi nước mặc dù không phải ruột thịt nhưng cũng là quan hệ bàn váy không nhiều người như vậy không có mắt muốn động vu gia những cái này cổ vũ vu gia tập tục nhất là con gái của hắn cùng cháu ngoại cơ hồ là việc gác bất tận loại kia ngang ngược càn rỡ thật không nghĩ đến sẽ trả không có mở xong hắn liền nhận được quân đội bên kia thông chi phía trên muốn t r a hắn trên sân làm có mấy cái chạy qua được cha tại đến vội vã chạy về nhận được có con dấu kiểm tra kỷ luật thông chi mà cũng thông qua được thư ký biết trần tướng chờ hắn con gái trở về vu lão ra không chút suy nghĩ liền vùng một bàn tay đi qua ngươi thật là có lá gan thực sự là thật lớn uy phong à, ngươi tại sao không nói toàn bộ s thành phố đều là ngươi nhà đâu lộng lẫy nữ nhân lảo đảo một lần một tát này đánh là thật hung á c khoe miệng đều tràn ra máu tươi ta đều điều tra diệp t r i n h t r i n h chính là một lạc đường nữ nhân nàng dựa vào cái gì giảm còn tám mươi lý gia phu nhân vị trí không thả nữ nhân không phục lắm nàng cái kia tìm đến ca ca sống được so với nàng còn thảm là cái người t h ọ t người thọt ngươi biết không ngươi còn cảm thấy mình không đủ ngu xuẩn vu lão gia đem kiểm tra kỷ luật thông chi ném tới trước mặt nàng ca ca của nàng phổ thông phổ thông có thể t r a được diệp trình trinh bây giờ đang ở ét h à n h phố lý gia ngươi cũng quá coi thường người khác thấy không ca ca của nàng con gái diệp thiếu hoa mười cái vu r a cũng không đủ nàng chơi đó là ngay cả thủ trưởng cũng có thể là không lên nhân vật buộc nàng cô cô ly h ồ n buộc nàng biểu mội chịu chết ta hỏi ngươi nơi nào đến sao mà to gan như vậy trên đường thời điểm nữ nhân còn có một chút kỳ vọng chờ mong người trong nhà có thể cứu mình nhưng bây giờ nghe vu láo ra lời nói nàng liền sưng nửa bên mặt đều không có bưng bít không có hình tượng chút nào mà ngồi sập xuống đất kết thúc rồi vu gia người một mực cực kỳ can rỡ những sự tình này trước kia cũng không tính là thấy nhiều nhưng hắn đó cháu trai chơi gái không phải là bị ngoại ý muốn chết rồi cũng là bởi vì cái gì khác lý do cho trẻ giấu diệp t r i n h t r i n h vốn chính là một cái hết sức bình thường quân nhân trước khi kết hôn cũng chính là một cái tiểu phân đội đội trưởng thân phận nếu là ngày trước vu gia người căn bản đều không cần tự mình động thủ ngón tay liền có thể để cho diệp t r i n h t r i n h mẹ con hai người ngoan ngoãn dễ bảo có thể thế giới luôn có vu gia không thể trêu vào người giống diệp thiều hoa nói mạ phì ạ s á t thủ minh những cái này huyết tinh sợ là vu gia sách cũng không dám sách hết lần này tới lần khác không khéo diệp thiều hoa chính là cái này cấp độ chớ nói chi là trong tay nàng tiếp theo cái bản thiết kế bị quốc tế vô số đại lão nhìn chằm chằm ép thành phố thủ trưởng cũng muốn tại trong tay nàng thu hoạch được một bộ phận súng ống đ ạ n được về phần vu gia trong con mắt của bọn họ diệp trinh trinh tiện tay liền có thể nghiền chết tại diệp t h i ế u hoa trong mắt bọn họ cũng giống vậy nàng hầu như không cần nhiều lời vu gia những người này cũng sẽ không tốt hơn mà bên này diệp t h i ế u hoa đang cùng quân đội thủ trưởng còn tại mật đàm yên tâm diệp tiểu thư vu gia bên kia ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng b ằ n giao g quân đội thủ trưởng nhìn xem diệp t h i ế u hoa n ở nụ cười không nghĩ tới ngươi vẫn còn có một người cô cô ở chúng ta é d thành phố đương nhiên hắn trọng yếu nhất mục tiêu là muốn vũ khí hiện tại đơn giản chính là ai cường đại hơn ai quyền nói chuyện càng lớn hơn diệp thiêu hoa đưa tay gõ cái bản bởi vì trong lòng nhớ vân nặng chuyện này nàng không cùng đối phương một mực khách sáo xuống dưới ta biết các ngươi quân đội bên này cũng muốn mới bản thiết kế bất quá bây giờ bản thiết kế ta giao cho dìm xử lý chính là dìm đúng rồi hắn điện thoại ngươi có sao đương nhiên biết rõ fbi trong tay to lớn nhất tội phạm truy nã mạ phi ạ lão đại đây chính là trên quốc tế có tên ngoan nhân vật trên mặt không hiện nhưng quân đội thủ trưởng m i tâm lại là hung hăng nhảy mấy lần hắn đ ờ i này cũng liền mang qua binh hướng biên cảnh đối với cái này chờ đại lão là thật không có cơ hội tiếp xúc chớ nói chi là hắn cùng mạ phi ạ rõ ràng chính là hai cái mặt đối lập không có không có hắn lập tức khoắt tay hắn tại sao có thể có dìm điện thoại dạng này a diệp thiều hoa xuất ra điện thoại lật ra một cái mã số ngươi ký một cái đi nàng đem điện thoại bỏ lên bàn để cho thủ trưởng thân biên tham l ư u trưởng ký một lần dây số quân đội thủ trưởng cùng tham l ư u trưởng đều nhìn thoáng qua dìm dây số cầm bút hết sức chăm chú ghi lại về sau tham l ư u trưởng không cẩn thận liếc về bắt đầu dây số dìm phía trên là B... phía dưới là nỗ làng cùng vân n ạ c Bụng không nói fbi đệ nhất nhân nỗ làng cái kia ế nhưng mà năm đó oanh động toàn cầu hacker mở quốc thống hận nhất nhưng cũng là nhất không thể làm gì một người muốn tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy hiện đại bắt một cái đỉnh cấp hacker trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng vân n c hoa quốc quân đội người nào không biết tên hắn cái này mẹ nó là giả a mấy người này bên trong bất kỳ một cái nào tại trên quốc tế dậm chân một cái đều muốn gây nên một phương chấn động tham mưu trưởng tay không khỏi run một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy người này số điện thoại di động sẽ xuất hiện tại cùng là một người trên điện thoại di động nghĩ tới đây tham mưu trưởng không khỏi nhìn diệp thiều hoa lướt mắt đúng lúc lúc này diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên một lần tham mưu trưởng lập tức đem điện thoại cho diệp thiều hoa còn trở về còn trở về thời điểm đúng lúc nhìn thấy phía trên tên người chữ b ạ n nghi đây cũng là ai tham mưu trưởng là thật chưa từng nghe qua người này hẳn là vị tiểu thư này bằng hữu đi hắn lập tức đem điện thoại đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện tên lập tức đứng lên cứ như vậy đi dìm nếu là hỏi ngươi liền nói là ta để cho liên hệ vừa nói nàng một bên đi ra ngoài quân đội thủ trưởng đưa nàng đi ra ngoài diệp thiều hoa đã theo kết nối khóa uy đầu bên kia điện thoại bạn n h ỉ còn tại tàu thủy bên trên chật vừa nghe đến diệp thiều hoa thanh âm không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng y dựa vào oanh động toàn bộ mạ phi à người lại là một nữ nhân m ạ p phỉ c ù n g FBI b ê nghĩ t r o n nữ n t í là lệ ở quá ít, tỷ lệ không đủ 3%. Bạn đủ vừa mới cùng y tại trên mạng tán gẫu qua cũng biết đối phương có thể chế tạo ra y học cắt đức khí biết rõ điểm này thời điểm bạn n h ĩ thật đối với nàng mười điểm sùng bái còn cùng dìm nổ lạn những người kia tự mình tán gẫu qua nổ lạn còn nói qua giống y người như vậy không có mấy chục năm là căn bản không có khả năng thành công hẳn là một cái đại thúc trung niên bạn n h ĩ biết rõ dìm cùng y phải có liên lạc qua cho nên trong âm thầm hỏi qua dìm dìm chỉ là đối với bọn họ lộ ra một cái cao thâm mặt chắc đủ cười ai có thể biết rõ trong con mắt của bọn họ đại thúc trung niên là một người nữ sinh coi như xong nghe thanh âm còn trẻ như vậy cái này khiến bọn họ đám người này còn mặt mũi nào mà tồn tại bà ni ngươi bây giờ ở nơi nào diệp thiêu hoa nhớ tới bạch huyền mặc lời nói bà ni tìm một lan can dựa vào nhiệt đới trên biển có thời gian đến hoa quốc kinh thị một chuyến sao coi như không có cũng nhất định phải có a bất quá phải cần một khoảng thời gian chậm nhất bao lâu một ngày tốt diệp thiêu hoa cúp điện thoại diệp thành cùng đố mạn bên này tạm thời hẳn là không có vấn đề nàng trực tiếp để cho người ta mua phiếu bay trở về kinh thị vừa vặn cho một chút thời gian để cho diệp thành cùng đố mạn hai người tiêu hóa sự thật này kinh thị bệnh viện quân khu đứng ở trong hành lang chờ lấy vân nạc xuất hiện người có rất nhiều cũng là một tổ còn có người nhà họ vân viện trường đang tại nói chuyện với vân thủ trưởng lúc này thang máy đinh một tiếng vang vân thủ trưởng vô ý thức n h ư n g đầu liền thấy đi bên này diệp thiều hoa hắn một cái ban ngày đều ở lo lắng vân nạc thân thể căn bản là không tì vết đoán t r ư ờ n g sự t ì n h khác cũng không biết hiện tại kinh thị đã biến thành một cái thùng thuốc nổ những cái kia động một chút lại tại trên quốc tế gây nên chiến tranh đại nhân vật đều đến đến kinh thị bệnh viện quân khu g i ọ t nước không lọt bị hắn bảo vệ mà diệp thiều hoa mặt hắn cũng là chưa bao giờ nhìn thấy qua lập tức liền đem đối phương trở thành người h i ể m nghị sĩ hắn không khỏi níu mày một cái nhìn về phía bạch huyền mặc còn có một tổ những người này các ngươi là thấy thế nào quản nơi này làm sao ai cũng đem thả tiến bảo hết chương này chương hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi tám tỷ tỷ là đặc công mười tám canh hai viện trưởng cũng nhìn thấy diệp thiếu hoa nhận ra đó là đêm qua xuất hiện người xa lạ vân thủ trưởng ngươi nghe ta nói vân đội chuyện này không thể chờ viện trưởng lúc này không có thời gian quản diệp thiếu hoa chỉ là nhìn về phía vân thủ trưởng ngựa khí hết sức nghiêm túc chúng ta trong nước kỹ thuật không có cách nào trèo trống xin ngài nghĩ lại viện trưởng vừa nói vân thủ trưởng phía sau lập tức đặt lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi trên quốc tế không biết bao nhiêu đám người lấy muốn vân nặc mệnh không nói cái khác hát thủ bên trên trước mặt sát thủ minh người liền sẽ ở xuất ngoại trên đường xuất thủ hiện tại vân nặc lại hôn mê vân thủ trưởng không có cái nào một khắc như như bây giờ vậy thần kinh đều căng đến chăm chú hắn méo nhéo ngón tay nhìn thấy một bên diệp t h i ể u hoa vẫn chưa đi mi tâm nhảy một cái bạch huyền mặc bạch huyền mặc nhưng không có nghe vân thủ trưởng lời nói chỉ là nhìn về phía diệp t h i ế u hoa lần này hắn liền t h i ế u hoa hai chữ đều nói không ra miệng chỉ là thấp giọng hỏi một câu ngươi có biện pháp đem vân đội đưa ra nước ngoài bên ngoài sao diệp t h i ế u hoa lắc đầu nàng không có ý định đem người đưa đến nước ngoài nhìn diệp t h i ế u hoa dạng này bạch huyền mặc cùng một tổ người thần sắc mở đi một lần mà lúc này vân thủ trưởng cũng nhìn ra vân nặc những cái kia đều không thế nào nghe hắn thủ hạ vậy mà một mặt chờ mong nhìn xem diệp thiều hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn diệp thiều hoa lướt mắt mà một bên diệp tư niên nhìn xem dạng này diệp thiều hoa cầm điện thoại ngón tay nắm đến gấp vô cùng nàng là thật không nghĩ tới diệp thiều hoa lấy xuống kính mắt liền hoàn toàn là biến thành người khác như thế vô luận là khí thế hay là cái kia khuôn mặt đối phương không có trang điểm có thể trên mặt lại một chút cũng không hiện nhạt nhẽo quá phận đỏ bờ môi lông mi nồng đậm phong rải nhẹ nhàng nháy mắt giống như con b ư ơ m cánh trong mắt một thấu thủy tại ra Cho đen nhánh hiện ra một cố lệnh thấu xương thủy quang. Cho dù là tại dạng này địa phương, nàng địa cố là dù vị ẫ n như cũ không nhanh không chậm, giống như có người từ nàng chung quanh bày nhiên nàng thành chậm, cho thế cũ có cái giới, giới. ra một một cái từ tự kết tự bày để v này là vân thủ trưởng rốt cục phân một chút tâm thần đến diệp thiều hoa trên người thúc thúc ca di các ngươi tốt ta là diệp thiều hoa nói đến đây diệp thiều hoa dừng một chút sau đó mới nói tiếp cùng vân nặc là dân mạng dân mạng vân thủ trưởng sửng sốt một chút đừng nói vân thủ trưởng ngay cả bạch huyền mặc cùng diệp tư niên mấy người cũng bị diệp thiều hoa câu nói này kinh động dân mạng đầu năm nay còn có gặp dân mạng nhất là đối phương vẫn là vân nặc mà bạch huyền mặc cùng diệp tư niên chợt nhớ tới trước đó diệp thiều hoa nói chuyện qua quen biết mấy cái dân mạng ra ngoài gặp dân mạng chẳng lẽ nàng nói dân mạng chính là vân nặc những người này vân phu nhân là cái thoạt nhìn mười điểm ăn khớp người nàng cũng biết đoạn thời gian trước vân nặc trong nhà nghỉ ngơi liền ôm cái điện thoại nàng đứa con trai này nàng từ nhỏ đã sẽ không bức bách hắn đi làm gì dù sao từ bé thời điểm trở đi liền gánh vác quá nhiều hiện tại rốt cục có mình thích người nàng cũng cao hứng dùn cho hắn nghĩ tới đây nàng cực lực hướng diệp thiều hoa kéo ra một cái mỉm cười ngươi tê ơ thiều hoa có đúng không ngươi là đến xem a nặc sao diệp thiều hoa nhìn xem trên sân bộ dáng liền biết tình huống không tốt lắm thế nhưng là cũng không nên a nàng đêm qua rõ ràng có đã kiểm tra hắn thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu vấn đề không sai diệp thiều hoa hướng về phía vân phu nhân nợ nụ cười sau đó nhìn về phía vân n ạ c phương hướng hắn hiện tại tình huống thế nào nghe được diệp thiều hoa nói lên vân n ạ c vân phu nhân thật vất v ả dàn xuống đi bi thương lại bừng lên cả nước ở phương diện này nổi danh bác sĩ tiến sĩ đều tới nàng nắm lấy diệp thiều hoa tay nói lấy bệnh viện hiện tại kiểm chất trình độ căn bản là không t r a được đây là cái gì virus nghe thấy một câu thời điểm diệp thiều hoa thật kém điểm liền muốn đi vào không thể được nàng ở cái thế giới này sẽ vẽ có thể giải thích thông dù sao nàng là ngành vật lý nhưng nếu là liền cái này đều sẽ liền không cách nào giải thích nhưng vi rút tồn tại chính là để cho người ta có thể phá giải không có biện pháp gì sao diệp thiều hoa nhìn về phía vân phu nhân có gì cần hỗ trợ cứ việc nói vân phu nhân xem xét diệp thiều hoa ăn mặc liền biết đối phương không phải là cái gì cao môn đại hộ người ta mặc dù diệp thiều hoa khí chất nhìn lên đứng lên không phải phổ thông bất quá nàng cũng không có xem thường ý tứ chỉ là vô vô diệp thiều hoa tay hảo hai tử chuyện này ngươi không cần phải để ý đến giao cho cha hắn những người này là được rồi diệp thiêu hoa sửng sốt một chút sau đó mới hậu chi hậu giác những người này bây giờ còn đem nàng là người bình thường nàng mấp máy môi nhưng cũng không có giải thích cái gì ta có thể vào xem sao nàng xem hướng vân phu nhân nghe vậy vân phu nhân lắc đầu không được viện trưởng nói ai cũng không thể đi vào sợ lại thu đến lần thứ hai cảm nhiễm nàng cùng vân thủ trưởng lo lắng như vậy đều không có đi vào chuẩn bị một chút đi lúc này vân thủ trưởng rốt cục hạ quyết định an bài tốt chuyên cơ một tổ người đi với ta trên lầu phòng h ọ p thương lượng an bài chiến thuật tranh thủ lúng ta lúng túng đủ sớm một chút xuất phát viện trưởng em mở quốc bên kia y học tiến sĩ liền an bài các người giúp ta liên lạc cái khác ta sẽ tìm người an bài tốt viện trưởng kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt nghe được vân thủ trưởng lời nói về sau rốt cục thở dài một hơi bọn họ bệnh viện là thật không có biện pháp vân nặc lưu tại bọn họ bệnh viện mỗi một phút bọn họ đều hết sức kinh hồn táng đảm không thể đi vào nhìn diệp thiều hoa cũng không thể cường ngạnh xông vào xem vân nặc thân thể đặc thù rốt cuộc như thế nào cho nên nàng chỉ là đón xe về đến nhà nửa đường diệp thành hai người gọi một cú điện thoại cho nàng nói bọn họ cũng phải trở lại rồi đồng thời trở về còn có diệp t r i n h t r i n h cùng lý mẫn diệp thiều hoa về tới trong phòng mình làm chuyện thứ nhất chính là bật máy tính lên Cắm vào bà nghĩ thân n USB, n lúc i ề n k h o này đang tại trở về bờ trên du thuyền dùng máy tính nhìn video đột nhiên trên máy vi tính nhảy ra một cái khung trát dọa đến hắn cà phê đều kém chút vãi đầy mặt đất Ý, đây là vân nặc tình huống bây giờ ngươi xem một chút còn có thể hay không kiên trì đến ngươi tới bán ý khỏe miệng giật một cái hắn may tính thế nhưng là nổ lạn tự mình làm tường lửa cùng fbi tường lửa có liều mạng diệp thiều hoa cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay công vào hắn khỏe miệng co quắp một cái trước đó không tin nổ lạn nói đối phương hacker kỹ thuật rất mạnh bây giờ là rốt cục tin tưởng nói xong tiếp thu một lần diệp thiều hoa văn bản tài liệu không có nhìn kỹ chỉ là hơi nhìn lướt qua thân thể số liệu liền cho diệp thiều hoa phát một đầu tin tức yên tâm có thể kiên trì đến ta chạy đến diệp thiều hoa cũng là học qua chữa bệnh nhìn thấy bệnh án về sau liền biết vân nặc còn có thể lại kiên trì hai ngày nhìn thấy bạn h i phát tin tức nàng cũng không có kỳ quái chủ yếu là để cho bạn h i tại đến hoa quốc trên đường nghiên cứu vân nặc bệnh tình về sau lại vào internet tìm một lần bạn h i trước kia ghi chép phát hiện đối phương xác thực từ tử thần trong tay cứu trở về quốc không ít người dựa theo diệp thiều hoa phỏng đoán bạn n h ỉ t à i nghệ y thuật đã siêu việt thời đại này phải có trình độ trước lúc này nàng còn đang suy nghĩ nếu như bạn n h ỉ kiểm chắc không đến vân nặc trên người vi rút làm như thế nào đi bất động thanh sắc nhắc nhở bất quá bây giờ nhìn đến tình huống như vậy nên không tồn tại diệp thiều hoa rốt cục thở dài một hơi lúc này diệp thành cùng diệp t r i n h t r i n h những người này trở lại rồi lý mẫn nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt nhiều vẻ s ù n g bái nàng không nghĩ tới hành hạ mình còn có mẹ của nàng vài chục năm vu gia cứ như vậy bị diệp thiều hoa giải quyết nàng luôn cảm giác mình cái này biểu tỷ quá đẹp rồi người tại làm gì lý mẫn nhìn thấy diệp thiều hoa tại máy tính trước mặt ngồi không khỏi hỏi một câu đang tìm dân mạng diệp thiều hoa về sau cài nút máy tính chơi máy vi tính sao tìm dân mạng nguyên lai lợi hại như vậy người cũng sẽ có dân mạng à lý mẫn nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt có chút không rõ bất quá lập tức lắc đầu diệp thiều hoa nợ nụ cười diệp thiều hoa nghĩ đến trực tiếp từ đầu giường địa phương lấy ra một tấm thẻ đen là lần trước bun cho nàng nàng lưu một chút tại trong tấm thẻ này tất nhiên đều bại lộ thành như vậy liền không giấu đi nhìn thấy lầu dưới diệp thành cùng diệp trinh trinh còn có đ ố m ạ n mua thức ăn trở lại rồi diệp thiều hoa trực tiếp mở cửa ngồi dưới thang máy đi cửa thang máy vị kia nghe nói là cao tài sinh tiểu hàn đã mang m ỹ m ỹ trở về cảm tạ lý a bà giới thiệu với hắn tốt như vậy một cô nương hai người chuẩn bị thiềm hôn lý a bà bên người còn có cái kia vị hơn ba mươi tuổi cao tầng quản lý vu tiên sinh nhìn thấy diệp thành đám người nàng không khỏi nhét miệng tiểu vu a ngươi cùng lâm tiểu thư hảo hảo qua không giống có ít người bản thân điều kiện đồng dạng coi như xong con mắt còn rất dài đến đỉnh đầu lên rồi ta xem a đ ờ i này đều không gả ra được đang nói cửa thang máy mở diệp thiêu hoa liếc mắt liền thấy được diệp thành còn có diệp t r i n h t r i n h ba người cha mẹ cô cô lý a bà còn lại lời nói đột nhiên ngạnh tại cổ họng diệp thiêu hoa từ s thành phố sau khi trở về liền không có đeo mắt kính lên hết chương này chương 299, 299 t ỷ tỷ là đặc công 19, b à canh diệp thiêu hoa trên tay còn cầm một tấm thẻ đen tay phải cắm ở trong túi quần mạn bất kinh tâm đảo qua lý a bà đám người cuối cùng đem ánh mắt đứng tại diệp thành còn có đố mạn trên mặt mặt may lạnh lùng liền xem như cái này cũ nát thang lầu đường qua lại cũng không che giấu được cái kia kinh người đẹp lý a bà đời này giúp người xem mắt cũng như thế thấy qua vô số thiếu nữ có thể cũng chưa từng thấy qua so trước mặt nữ sinh này còn dễ nhìn hơn nàng vừa xuất hiện chung quanh mọi thứ đều biến thành nàng bối cảnh bởi vì gương mặt này lý a bà còn có tiểu hàn vu tiên sinh những người này đều không có đem nàng cùng trước đó cái kia hết ăn lại n ằ m d i p thiều hoa liên hệ với nhau biết rõ diệp thiều hoa một tiếng cha mẹ mới để cho lý a bà đám người lấy lại tinh thần tiểu đố ngươi chừng nào thì lại nhiều một người con gái lý a bà kinh ngạc nhìn về phía đố mạn còn có diệp thành nếu không phải là bởi vì diệp thiều hoa dáng dấp cùng hai người rất giống nàng căn bản liền sẽ không cảm thấy xuất sắc như vậy nữ nhân lại là hai người này con gái tiểu hàn là cái rùa biển thấy qua việc đời không ít bây giờ còn cùng là hệ hoa mị mị đính hôn nhưng chính là như thế hắn cũng bị diệp thiều hoa kinh d i ệ m đến nếu như không phải bên người có mỹ mỹ tại hắn có thể sẽ lập tức để cho lý a bà giúp hai người giật dây nghe được lý a bà lời nói đỗ mạn vô vô diệp thiều hoa tay n ở nụ cười thiếu hoa làm sao hôm nay không gọi người diệp thiều hoa biết rõ đỗ mạn muốn khoe khoang biểu lộ nàng im hắng thở dài một tiếng sau đó chậm rãi nhìn về phía lý a bà bà ngươi tốt thiếu hoa lý a bà lớn tuổi như vậy mà bây giờ vẫn là không nhịn được kêu lên sợ hãi cái này thế nào lại là thiếu hoa diệp thiều hoa nàng xem đã nhiều năm như vậy còn có thể không biết đối phương là cái đức hạnh gì sao đỗ m ạ n tiếp tục ôn h o a cười đứa nhỏ này không phải liền là lấy xuống kính mắt sao bà ngươi vậy mà liền không nhận ra thiều hoa cùng là trước đó để cho nàng lấy mắt kiếng xuống làm sao cũng không hái ngài cũng cảm thấy nàng lấy mắt kiếng xuống đẹp mắt ta lý a bà khỏe miệng nhúc nhích một chút đúng vậy a đẹp mắt loại thời điểm này nàng làm sao cũng giấu không lương tâm nói không đẹp vu tiên sinh là biết rõ diệp thiều hoa tên xem mắt thời điểm hiểu được đối phương ở tại lý a bà trên lầu về sau lý a bà nói cho hắn biết diệp thiều hoa người nhà không đồng ý thời điểm vu tiên sinh cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì dù sao diệp thiều hoa trong mắt hắn đó là rất bình thường người mặc dù lý a bà nói hắn cố gắng một lần có thể sẽ thuyết phục diệp ra phụ huynh nhưng hắn không có làm như vậy dù sao diệp thiều hoa không có bất kỳ cái gì hấp dẫn hắn địa phương nghe nói đều không có thi được nghiên cứu vu tiên sinh ngay từ đầu cũng chính là thử đem hắn xem như lốp xe dự phòng m à thôi có thể tuyệt đối không nghĩ tới mới gặp lại diệp thiều hoa là ở dưới tình huống như vậy hắn đều dạng này chớ nói chi là cái kia tiểu hàn diệp thiều hoa là thật một cái có lực hấp dẫn người loại lực hấp dẫn như thế này là nguồn gốc từ tại trong xương cốt chỉ cần nàng không biến mất không tận lực che giấu cơ hồ không có người có thể ngăn cản được đến từ một cái tại nguyên thế giới vẹn vẹn hai năm liền trở thành quốc dân ảnh hậu mị lực hai cái này có thể nói là phổ thông nam nhân làm sao có thể ngăn cản được tiểu hàn trước kia cũng là lấy từng tới diệp thiều hoa ảnh chụp người đương nhiên khi đó lý a bà căn bản cũng không có muốn đem diệp thiều hoa giới thiệu cho ý hắn chỉ muốn muốn cho diệp thiều hoa một cái khó xử tiểu hàn tại diệp thiều hoa đám người rời đi về sau liền đem diệp thiều hoa ảnh chụp ném vào thùng rác có thể như thế nào cũng không nghĩ đến cái này bị hắn đã từng ném tới qua thùng rác ảnh chụp người lại chính là đứng trước mặt cái này xinh đẹp đến vô phương nhận biết mỹ nhân lý a bà nàng là thật nếu như không biết cái này thì thôi nhưng bây giờ tiểu hàn biết rõ lúc trước diệp g i a phi thường xem trọng hắn nếu như hắn nguyện ý hắn có khả năng liền trở thành diệp g i a con rể có thể có cái gì so đã từng kém một chút từng chiếm được lại bị bản thân từ bỏ càng làm cho người ta hối hận tiểu hàn đã không để ý tới mỹ mỹ kém đến cực điểm khuôn mặt lý a bà cười đến cũng có chút cứng áp là nàng diệp thiều hoa mặc dù m ặ t biến có thể giọng nói của nàng cùng thanh âm nhưng không có biến nàng nghe xong liền nghe ra tiểu hàn đã triệt để ngẩn người tại chỗ lý a bà không nghĩ tới sự biến hóa này nàng nhìn xem diệp thiều hoa gương mặt kia trong hành lang tụ tập người nhiều hơn lý a bà con dâu cũng đến đây cái này lầu người bên trong phần lớn cũng là trướng mắt diệp thiều hoa đẹp thì thế nào còn không phải một cái sẽ chỉ ăn bám m ặ t gạo có người thấp giọng mở miệng nghe được cực kỳ chua cha nơi này có mười lăm triệu lần trước ta bán một tấm bản thiết kế cho dân mạng lúc này diệp thiều hoa trực tiếp đem thẻ đưa cho diệp thành n ở nụ cười mấy năm này ta một mực đều ở gian phòng làm bản thiết kế đây chính là ta bản quyền phí chờ thêm không mấy tháng ngươi liền có thể tại trên tivi nhìn thấy ta công trình leo đến quốc gia đài cái cái gì diệp thành cùng đỗ mạng nhìn xem trên tay thẻ nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến 15 triệu? bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trong tay mình sẽ có nhiều như vậy tiền mặc dù tại s thành phố thời điểm diệp thiều hoa để cho bọn họ kinh ngạc nhưng không có thu đến số tiền này đến kinh ngạc bọn họ mỗi ngày đi sớm về trễ bày quầy bán hàng một năm có thể tích chữ đến tiền cũng liền mấy vạn mà thôi cái này ta đây là đang nằm mơ sao diệp thành đời này cũng không có c h ạ m qua thẻ đen hàng xóm đều bị diệp thiều hoa ném ra cái này l i ề u đạn cho kinh động chính là một tấm thẻ nàng nói một ư ơ i năm triệu liền một ư ơ i năm triệu sao ở chỗ này cũng là giai cấp tư sản dân tộc người nghe được diệp thiều hoa lời nói không khỏi nhỏ giọng thầm thì có biết hàng người lập tức mở miệng phản bác vừa nhìn liền biết n g ư ờ i người này chưa từng va chạm xã hội thẻ đen thẻ đen các ngươi chưa thấy qua sao thẻ đen nhỏ nhất hạn ngạch là một ư ơ i triệu vừa mới mở miệng người bị đôi sắc mặt đ ỏ bừng nhưng cũng là không nói gì nữa yên lặng lui sang một bên lâu người bên trong đều biết lao diệp nhà cái k i a ăn bám tiểu nữ nhi tiền đồ về sau công trình còn có thể bên trên đài truyền hình quốc gia cả đám đều nói xong chúc phúc diệp ra hai vợ chồng l ợ i nói nhưng trên thực tế biết rõ diệp thiều hoa cho hai vợ chồng ở trung tâm thành phố mua một cái hợp lại tầng lầu về sau trong mắt ghen ghét cùng hâm mộ đã nhanh muốn không giấu được trước đó lầu người bên trong còn chế rêu diệp thành là cái người thọt tàn phế mà bây giờ đã bị hâm mộ cùng ghen ghét thay thế diệp thành mở tiệc chiêu đãi lầu người bên trong lúc ăn cơm thời gian diệp thiều hoa cũng không có đi bởi vì nàng nhận được bạch huyền mặc điện thoại vân thủ trưởng muốn đem vân nặc vận chuyển đến nước ngoài đi cái này tại sao có thể hết chương này chương ba trăm ba trăm tỷ tỷ là đặc công hai mươi bốn cái anh cha mẹ ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến diệp thiêu hoa thấp giọng nói vừa g ử i nhắn tin hỏi bạn đi tới chỗ nào diệp thành biết rõ hiện tại diệp thiều hoa phi thường bận hiệu không có hỏi nhiều cái gì muốn hay không cha đưa không cần chính ta đi diệp thiêu hoa khoát tay á o nhìn xem diệp thiều hoa sau khi đi có một người phức tạp mở miệng diệp thúc ngươi thực sự là tốt số a có một cái xinh đẹp như vậy còn có thể con gái n u ô i không nói cái khác hiện tại có tiền cho phụ mẫu mua phòng úc còn nhất định phải viết lên phụ mẫu tên con gái rất ít đừng nói con gái liền xem như con trai cũng ít gặp diệp thanh chất p h á t cười lúc trước diệp thiều hoa trong nhà thời điểm hắn cùng đố mạn ra ngoài bảy hàng thời điểm những người này có thể không phải như vậy biểu lộ bất quá diệp thanh cũng không để ý ngược lại hắn lòng hư vinh chiếm được đại đại thỏa mãn là người làm sao sẽ không có lòng hư vinh hắn hiện tại hận không thể trên t v liền phát hình diệp thiều hoa công trình thiếu hoa còn hỏi chúng ta có thích hay không biệt thự diệp thành cười tủm tịm ta cùng với mẹ của nàng đều không thích hướng biệt thự lớn liền nói cho nàng không cần có thể nàng sợ chúng ta không thích trung tâm thành phố nhất định phải ở trên núi chuẩn bị cho chúng ta một cái khắc thự để cho chúng ta có thể đi đủ loại hoa a cái gì cái này không liền sạp hàng đều không cho chúng ta bày chúng ta còn không có lao đây nàng liền nhất định để chúng ta hưởng phúc lâu người bên trong đều ứng với trên mặt cười trong lòng lại cảm giác khó chịu về nhà để cho nhi nữ vừa tìm núi bên trên biệt thự ít nhất cũng là năm mươi triệu nghe nói còn có càng quý hơn những người này trong lòng thì càng cảm giác khó chịu người liền sợ so trước đó bọn họ có thể nhìn không lên diệp thiều hoa người một nhà này có ít người trước đó còn lấy chính mình nhi nữ đến so diệp thiều hoa lười biếng không muốn phát triển hiện tại một bút diệp thiều hoa con trai của bọn họ nữ là thật một chút cũng không đáng chú ý diệp thiều hoa lúc này đã đến bệnh viện bệnh viện một tổ cùng quân nhân đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tầng cao nhất liền ngừng lại một cỗ cỡ nhỏ máy bay tư nhân còn có đội một chiến cơ tại quân đội chờ đợi cùng máy bay tư nhân sẽ cùng thiếu hoa nhìn thấy diệp thiếu hoa vân phu nhân thở dài một cái hiện tại nhất định phải đi em m ở quốc huyền mặc nói trừ phi bạn nhi cũng chỉ có thể đi em m ở quốc có thể em m ở quốc cũng không nhất định có thể biết hắn phát bệnh nguyên nhân đáng tiếc liền xem như lão vân cũng không liên lạc được bạn nhi trước đó ta không cùng ngươi nói a nặc thân phận thân phận của hắn có chút phức tạp bất quá bây giờ không phải nói những khi này a nặc có thể xảy ra mệnh gặp nguy hiểm đi em m ở quốc cũng không biết lúc nào có thể trở về trên đường hắn cử nhân nhất định sẽ ngăn cản ngươi một người bình thường không thể cùng a nặc cùng đi sẽ có nguy hiểm diệp thiêu hoa gật đầu ta không đi nàng nửa chút cũng không có suy tư chỉ có ngần ấy gật đầu để cho vân phu nhân ít nhiều có chút ngoài ý muốn vân phu nhân thế nhưng là biết rõ con trai trước đó trong nhà tình huống nhưng nhìn lấy diệp thiều hoa bộ dạng này đối phương trên mặt không có một chút vẻ mệt mỏi chắc hẳn về nhà căn bản cũng không có lo lắng vân nặc tình huống cái này khiến vân phu nhân có chút khó mà tiếp nhận nàng vốn cho là diệp thiều hoa hoặc nhiều hoặc ít đối với vân nặc cũng là thực tình dù sao nàng cảm thấy mình con trai mỹ lệ không thấp chỉ là gương mặt kia là hơn là có người muốn đến vân g â ra chớ nói chi là vân nặc thân phận thật không nghĩ đến diệp thiều hoa vậy mà lại là loại này không quan trọng thái độ trên mặt nàng h ò a ái dễ gần nụ cười lập tức liền nhạt nguyên lai、like、là con trai mình mong muốn đơn phương đây thật là một chút cũng không đáng một bên vân thủ trưởng đang tại an bài vân nặc kế hoạch rút lui nghe đạo diệp thiều hoa lời nói cũng nhớ mày sau đó nghĩ đến vân nặc khẳng định không có nói với diệp thiều hoa thân phận của mình bất quá dạng này cũng tốt cũng như thế thấy rõ diệp thiều hoa diệp thiều hoa không có nhìn hai người biểu lộ chỉ là cầm lấy điện thoại nhìn một chút bạn n h ỉ phát tới tin tức nhanh đến bệnh viện diệp thiều hoa lập tức đem vân nặc vị trí chỗ ở phát cho bạn n h i nàng không có xuống dưới tiếp bạn n h i vân nặc là sẽ từ lầu chót đi nếu như nàng đi xuống vân nặc khả năng ở thời điểm này bị vân thủ trưởng đám người mang đi lúc này bạch huyền mặc những người này cùng vân thủ trưởng nhìn tầng cao nhất tình huống mà vân phu nhân còn có vân thủ trưởng thân vệ chuẩn bị cùng viện trưởng một đường đem vân nặc vận chuyển lên trên lầu diệp thiều hoa cũng ở thời điểm này thấy được vân nặc tình huống sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phân phớt nhìn đứng lên không có nguy hiểm tính mạng nàng nghĩ tới đây trực tiếp ngăn cản đám người này đi thang máy đường thiếu hoa ngươi làm gì nhìn thấy diệp thiều hoa cản bọn họ lại thời điểm vân phu nhân biến sắc cơ hồ lập tức liền đem vân nặc xe đẩy hộ đến phía sau liên viện trưởng bọn người hết sức cẩn thận Ta liền biết ngươi tâm thuật bất liền ngươi chính. vân i hội thời、hô. Diệp Thiều ệ n trưởng đồng nấy nhìn cơ hô. Hoa là ấy v phu nhân liếm căn lưu lại, bằng hưu của ta. Lưu lại, ngươi là hưu ngươi Phu bằng An Nạc Vân Nhân cho chết của c ta. sao? để bản cũng không có nghe diệp thiều hoa nói tiếp cảnh giác nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ngươi tránh ra chúng ta làm chuyện này chưa từng xảy ra diệp thiều hoa không có n h ư ờ n g ra mà lúc này đây bởi vì vân nặc không có hợp thời xuất hiện ở tầng cao nhất vân thủ trưởng cùng bạch huyền mặc những người này đều xuống nhìn thấy diệp thiều hoa ngăn lại xe thời điểm hắn cơ hồ là kinh hãi mở miệng ngươi tại làm gì bạch huyền mặc cũng cực kỳ kinh ngạc diệp thiều hoa chấn định nhìn về phía bạch thủ trưởng vân thúc thúc xin ngươi tin tưởng ta hắn nhất định sẽ không có việc gì bằng hữu của ta lập tức phải đến tin tưởng ngươi ta làm sao tin tưởng ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có thể có biện pháp nào vân thủ trưởng cơ hồ là gân sanh lộ ra hắn ngày bình thường một mực cực kỳ ổn trọng nhưng bây giờ gặp được loại tình huống này cũng ổn định không hắn làm sao cũng không nghĩ tới con trai ưa thích nhân tài là bọn hắn đối thủ lớn nhất thật đúng là mắt bị mủ chỉ là hiện tại hối hận cũng vô dụng lúc này viện trưởng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh thủ trưởng không thể đợi thêm nữa vân đội không thể tại không khí bên ngoài bại lộ quá lâu lại bị lần thứ hai cảm nhiễm hắn liền chính là lúc này thang máy bỗng nhiên đinh một tiếng vang một người mặc áo sơ mi trắng ôn nhuận thanh niên từ trong thang máy đi tới thấy cảnh này thần s á c tự nhiên tiểu y thoạt nhìn ta giống như không có tới trẻ à. mọi người ngủ ngon nhanh tắm một cái ngủ ngày mai gặp sờ lấy các ngươi lương tâm nói cho ta biết các ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không vẫn sẽ cho ta phiếu phiếu đúng hay không o、oh. hết chương này chương ba trăm linh một ba trăm linh một tỷ tỷ là đặc công hai mươi mốt canh một lầu dưới lít nha lít nhít cũng là thủ hộ quân đội đem bệnh viện quân khu bảo hộ kín không kẽ hở người trước mắt này là thế nào tiến đến hơn nữa hắn làm cho là ai thời gian bóp vừa vặn diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian c h ầ m thêm một giây ta chỉ sợ sẽ phải động thủ la vân nặc à bạn nhì liếc qua nằm ở trên giường bệnh vân nặc yên tâm ta tới trên đường đã sớm nghiên cứu qua hắn chết không diệp thiều hoa gật đầu ok nhanh lên đi trắng non ngón tay bôi một lần trên tay dao giải phẫu giao giải phâu trôi nạ mỏng m như lưới dao một dạng hường ngọc cái này cái kia cầm dao phâu thuật nhất định càng giống là một cái tinh xảo thủ công nghệ phẩm bạn n h ỉ nhìn về phía còn tại thất thần viện trưởng không khỏi khiêu mi thất thần làm gì đẩy trở về a có lẽ bạn n h ỉ khi thế có chút cường đại viện trưởng vô ý thức đem giường bệnh đẩy trở lại các ngươi làm gì vân thủ trưởng cũng không nhận ra bạn n h i nhìn thấy bọn họ dạng này không khỏi tức giận bạch huyền mặc bạch huyền mặc nhìn xem bạn n h ỉ trên tay giao giải phâu đột nhiên nghĩ tới điều gì chờ chút thủ trưởng đừng xung động hán hán tựa như là bạn y bạn y đừng nói vân thủ trưởng ngay cả vân phu nhân lúc này cũng là hung hăng sửng sốt một chút l a n lộn cái vòng này ngươi có thể cũng không biết nộ lạn có thể không biết dìm nhưng nhất định sẽ biết rõ bác sĩ thiên tài bạn y đã từng có thể cùng tử thần cướp người nam nhân huống chi viện trưởng đã từng nhiều lần nhắc nhở qua có thể cứu vân nặc người vân thủ trưởng tìm rất nhiều người nhưng mà bạn ỷ thần long thấy đầu không thấy đuôi bọn họ chỉ có thể dùng hạ sách nhất đi em mở q u ố c bạn ỷ cũng nghe đến bạch huyền mặc lời nói nhưng là hắn không có mở miệng chỉ là đang vào phòng phẫu thuật trước một giây hướng vân thủ trưởng đám người nhìn thoáng qua cái nhìn kia có chút tự mang cuồng ngạo cũng không có phủ nhận bạch huyền mặc lời nói chờ phòng phẫu thuật cửa đóng lại vân thủ trưởng cùng vân phu nhân mới nhìn hướng diệp thiều hoa nhất là vân phu nhân nàng vừa mới còn có chút vì vân nặc kêu bất bình có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa nói không đi dĩ nhiên là đem bạn h y cho mời tới bên người nàng vân thủ trưởng trong đầu cũng là trống rỗng lúc này hắn không dám nói gì chỉ là khiếp sợ nhìn xem diệp thiều hoa thiều thiều hoa bạn h y là ngươi tìm đến ân diệp thiều hoa cũng không có bởi vì trước đó vân phu nhân thái độ còn có ngôn ngữ mà có bất kỳ tâm tình gì chấn động chỉ là khẽ gật đầu hắn hôn qua tại hải đảo mới vừa vặn chạy về vân phu nhân cố gắng bình phục bản thân kích động mà chấn kinh tâm tình ngươi là làm sao đem bạn nhi mời đến hơn nữa thoạt nhìn còn cùng bạn nhi quen như vậy đây là một tổ người cũng không có cách nào làm đến sự tình đi ai cũng biết bạn nhi là có tiếng cao ngạo có tiếng vô tình hắn vừa vặn có chuyện tìm ta cho nên liền có liên lạc diệp thiêu hoa thản nhiên nói vân phu nhân cùng vân thủ trưởng kỳ thật còn muốn hỏi vì sao bạn nhi như thế nhân vật sẽ tìm ngươi vì sao ngươi nói chuyện hắn liền đến nhưng mà hai người đều không dám có ý tốt hỏi tiếp chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa nhìn nhìn lại đèn sáng phảng phất giống như mậu cảnh phòng phẫu thuật bên trên loại lên kéo dài năm tiếng mới mở ra bạn nghĩ cái thứ nhất đi ra thân xác hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt bất quá không ảnh hưởng cái khuôn mặt kia đẹp trai mặt không phụ ủy thác lấy hắn thể chết nghỉ ngơi cái một tháng nửa tháng liền có thể nhảy nhót tưng ơ bừng diệp thiều hoa không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác phiền thoái giữa chúng ta nói cái này làm gì bạn ỉ đưa tay thuật đao nhét trở về trong túi quần cười nhìn về phía diệp thiếu hoa nỗi làn cùng dìm đều đến ngươi có muốn hay không gặp bọn họ một cái ta đã nói với ngươi nỗi làn trông thấy ngươi khẳng định phải cả kinh ăn đĩa diệp thiếu hoa suy nghĩ một chút m à phì ả cùng é bi khủng bố đại nhân vật toàn bộ đều tụ tập ở kinh thị nàng không khỏi sờ một lần cái múi đợi ngày mai a nàng yên lặng nói bạn ỉ miễn cưỡng n ở nụ cười ta liền biết cái kia ta liền đợi thêm một ngày ngày kia lại đi nói xong hắn hướng diệp thiều hoa phất phất tay bay thẳng đến cửa thang máy đi đến trên đường vân thủ trưởng còn có vân phu、U、nhân đám người mở miệng gọi b à n y b à n y tiên sinh xin hỏi ngài không rảnh b à n y lạnh lùng cự tuyệt vân thủ trưởng cùng vân phu、U、nhân còn có viện trưởng bị cự tuyệt có chút xấu hổ nhưng cũng biết đối phương có vốn lướn g này diệp thiều hoa theo vân thủ trưởng đám người vào xem vân nặc lúc này đừng nói viện trưởng ở đây bất cứ người nào cũng không dám coi thường đến đâu nàng, nàng nhìn xem vân nặc mặt có chút mím môi. Bạch huyền mặt nhìn、Diệp、Thiều Hoa mặt mím môi. Diệp lúc ư người ớ t mắt, phát mặt hết tạp. tình thích Thiều thời đám điểm sắc phức hợp Diệp hiện huống không Hoa định không xác việc liền đi nàng Vân Nạc này Vân Nạc sức có gì lâu, ở l ra.、Lúc、này vân thủ trưởng bộ hạ xuất hiện thủ trưởng ét nội thành quân đội thủ trưởng đến ét thành phố vân thủ trưởng xưng sở hắn tới làm gì nhanh mang ta tới hắn vừa định đi gặp ét thành phố thủ trưởng đối phương đã không có nhịn xuống tới cửa tới đón hắn người tốt vân thủ trưởng chỉnh lý tốt nụ cười hướng phía trước nhảy qua một bước l ờ i còn không có nói ra liền phát hiện s thành phố ngón tay trực tiếp vượt qua hắn s ắ c mặt mười điểm ôn hòa hướng diệp thiều hoa đi tới diệp tiểu thư lại gặp mặt s thành phố thủ trưởng cười ha hả nói bất quá ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi ngươi cô cô hộ khẩu ta đã thay ngươi rời tốt rồi ngươi xem ngươi có muốn hay không cùng ngươi p h ụ mẫu đi gặp một lần ngươi d ư ợ n diệp thiều hoa biết do hắn là tới gặp dìm cho nên không có cự tuyệt tại chỗ liên lạc diệp thành cùng đố mạn những người này đợi đến nàng rời đi vân thủ trưởng mới không dám tin nhìn xem vẫn luôn cao ngạo vô cùng ép nội thành thị trưởng ngươi làm sao sẽ nhận biết thiều hoa bây giờ có thể gọi diệp thiều hoa tên người quá ít ép nội thành thị trưởng nghe được vân thủ trưởng lời nói kinh ngạc nghiêm đầu ngươi không biết chuyện này không phải là các ngươi kinh thành cho chúng ta phát tình báo sao diệp tiểu thư là ia chính là các ngươi quân đội kiểu mới vũ khí nhà đầu tư hiện tại dìm cùng bun những người này nhất định đều ở kinh thị ta xem các ngươi vẫn là hảo hảo chú ý một chút chị a n đi mặc dù có diệp tiểu thư cùng vân nặc đội t r ư ở n g ở những người kia không dám làm cái gì có thể vạn nhất đâu cách đó không xa một mặt mừng rỡ vừa muốn đến cho bạch huyền mặc báo cáo tình huống diệp t ư n i ê n nghe được hắn lời nói về sau trong tay súng đều ba một tiếng rơi trên mặt đất hết chương này chương ba trăm lẻ hai ba trăm lẻ hai tỷ tỷ là đặc công song canh hai y diệp thiêu hoa dĩ nhiên là y diệp tư niên mới vừa còn chuẩn bị cho diệp thành điện thoại báo cáo mình đã thành công tiến nhập một tổ tin vui hiểu liền liền nghe được tin tức này trong lúc nhất thời biểu lộ đều có chút mờ mịt từ vừa mới bắt đầu trọng sinh đến diệp thành cái gia đình này thời điểm nàng hoàn toàn là có chút cao cao tại thượng có thể hoàn toàn không nghĩ tới còn không có đắc ý một đoạn thời gian liền phát hiện nàng cái này có chút tự bế mội mội căn bản cũng không phải là người bình thường chẳng lẽ nàng cũ mội mội này cũng là trọng sinh diệp tư niên ôm dạng này cảm xúc về tới diệp ra lại phát hiện diệp thành hai người đang tại dọn nhà cái kia cũng là thiều hoa trên mạng nhận biết dân mạng diệp thành đang cùng lý a bà huyền liền diệu đứa nhỏ này cả ngày không phải tự giam mình ở trong phòng lên mạng sao quen biết rất nhiều người còn đem mình để cương luận văn bản rồi muốn lên quốc gia đài đây nàng lúc ấy á đại cử đi danh ngạch không phải hủy bỏ sao hiện tại s đại cùng z đại hai cái trường học công trình học giáo sư đều nhất định phải thu nàng học nghiên cứu nghe được diệp thành câu này diệp tư niên cũng kịp phản ứng nàng đến thời điểm diệp thiều hoa đúng là suốt ngày ngốc trong phòng chơi máy vi tính còn giao một chút dân mạng chuyện này nàng cùng bạch huyền mặc là biết rõ có thể duy nhất không nghĩ tới là trong miệng nàng cái gọi là tên dân mạng dĩ nhiên là vân nặc cùng bùn nhân vật như vậy cái này mẹ nó là phổ thông dân mạng sao nghĩ tới đây diệp tư niên không có kỳ quái diệp thiều hoa hẳn không phải là trọng sinh tại biết mình vào một tổ hoàn toàn là bởi vì phía trên có người xem ở diệp thiều hoa trên mặt m ũ i về sau diệp tư niên cũng rất ít về nhà không muốn biết dùng vẻ mặt gì đến đối mặt nàng trước đây thật lâu đã cười nhạo người thiếu hoa ngươi chừng nào thì về đến nhà chúng ta hôm nay niềm vui thăng quan diệp thiều hoa một bên thu hồi đo đạc công cụ một bên hướng cửa công ty bên ngoài đi tổng giám đốc chính cùng tại nàng đằng sau cười đến một mặt nịnh n ọ t đợi lát nữa đi diệp thiều hoa nở nụ cười ta đi chuyến bệnh viện liền trở lại lúc này ngoài cửa đang có một đám người hướng nam thị cửa chính đi đó là cùng nam thị có hợp tác tô thị đợi lát nữa ta đi cùng diệp tiểu thư chào hỏi nam thị quản lý cùng diệp t h i ể u hoa lên tiếng chào được diệp t h i ể u hoa một cái gật đầu hắn kích động không thôi diệp tiểu thư quả nhiên là tuổi trẻ tài cao đúng rồi lâm tiên sinh nghe nói năm đó diệp tiểu thư là các ngươi a đại người bất quá giống như có người thay thế nàng nghiên cứu sinh thân phận lâm hoa vốn còn muốn hỏi người mỹ nữ này là ai vì sao nam thị nam tổng đều sẽ tự mình theo nàng không nghĩ tới nghe được quản lý câu nói này cái này kịch bản làm sao quen thuộc như vậy ngươi nói nàng là chúng ta a đại người lâm hoa khiếp sợ không thôi hắn nhưng sự thật lựa chọn tô tuyết là thật nghiêng về hiện thực hắn ra cảnh đồng dạng muốn nhanh chóng hướng trên xã hội bò cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạch cho nên hắn không chút nghĩ ngợi tiếp nhận rồi tô tuyết truy cầu không đúng cái tiêu diệp thiều hoa khẳng định không phải trước mắt cái này nam thị quản lý lại cười nói chính là diệp tiểu thư diệp thiều hoa ngươi khả năng không biết bất quá a đại giáo sư hiện tại có thể hối hận đây người cùng người a tranh lệch chính là lớn như vậy nàng lúc trước thân nghiên cứu để cương luận văn a đại không có coi trọng cảm thấy qua không tưởng cái này nháy mắt biến thành quốc gia cấp bậc quốc bảo tài sản lâm hoa đã không có biện pháp nghe tiếp hắn hướng ngoài cửa lớn chạy tới muốn đuổi kịp diệp thiều hoa diệp thiều hoa đã mở ra làm bồ ù hựa ị mi rời đi nàng không có đi địa phương khác mà là đi bệnh viện quân khu cái thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành diệp thành hai vợ chồng không có chết mà nàng cũng thành công trở thành cái này vợ chồng hai người kiêu ngạo đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng năm trăm tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng bảy trăm tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tìm tới diệp t r i n h t r i n h người một nhà hệ thống ban thưởng hai nghìn tích phân trên giường bệnh vân nặc chính hướng nàng nhìn qua tinh xảo mặt mày khe cong vân nặc vì sao bạch huyền mặc không đủ trình độ cái kia nhóm tư cách nhưng như cũ có thể ở cái kia nhóm bên trong diệp thiều hoa hít một hơi thật sâu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vân nặc vân nặc s ữ n g sở sau đó bật cười này cũng bị ngươi phát hiện không sai cái này nhóm ngay từ đầu là ta sáng tạo hắn là nhóm bên trong người đầu tiên về sau bùn những người kia sau khi xuất hiện hắn cũng không có lui nhóm diệp thiều hoa che ngực cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt vì sao ngươi sẽ nghĩ tới sáng tạo cái này nhóm không biết cái này vân n ạ c thật không có nghĩ qua liền đã cảm thấy giống như phải có một cái như vậy nhóm đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ ba nghìn hai trăm tích phân đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong nguyên lai、like、là dạng này diệp thiều hoa che mắt cười ra nước mắt ngươi thế nào vân n ạ c nhìn ra nàng tình huống không thích hợp lập tức từ trên giường xuống tới đỡ diệp thiều hoa lại bị diệp thiều hoa hung hăng bắt được tay ánh mắt của nàng chưa bao giờ như vậy sáng lên qua so với hắn một mực nhìn thấy loại kia thở ơ lười nhác nhiều hơn một loại nhiếp người tâm phách quan mang vân n ạ c ngươi phải nhớ kỹ ta nhất định sẽ tìm được ngươi nói xong câu đó về sau diệp thiều hoa ý thức liền bị cái gì lực lượng xả động nàng xem không rõ vân n ạ c mặt cũng nghe không đến hắn cuối cùng nói câu gì ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ tại hệ thống không gian dừng lại một đoạn thời gian mới dần dần khôi phục nhất thời trước mặt có một đường trói mắt ánh sáng diệp thiều hoa giơ tay lên có chút không thích hứng che khuất ánh sáng lúc này mới phát hiện bản thân dừng lại hoàn cảnh là một chiếc xe sang trọng bên trong thấp mắt nhìn mình trên người rác rưởi con jean còn có rủ xuống tới trước ngực t r ọ n nhiễm vàng vàng lục lục tóc sen lẫn tại mái tóc màu đen bên trong diệp thiêu hoa chậm rãi kịp phản ứng a đầu trâu mặt ngựa a bất quá thoạt nhìn cái thế giới này thân phận không có thế giới trước thê thảm như vậy ít nhất là có tiền nàng đang nghĩ ngợi bên hai liền chuyển đến một đường thanh e m ônu thiếu hoa thẩm thẩm biết rõ ngươi lần này thi tháng không có lòng tin nhưng lần này thi tháng rất trọng yếu cùng cử đi danh ngạch móc nối ngươi cùng dai dai không giống nhau nàng muốn hay không cái này cử đi danh ngạch không quan trọng thành tích của nàng so với ngươi tốt hơn nữ nhân vô vô diệp thiều hoa tay t h á n một tiếng nhưng ngươi không được ngươi nhất định phải thi được một cái đại học tốt bằng không thì về sau làm sao tiếp quản công ty cũng không thể mọi thứ đều dựa vào ngươi thúc thúc ca đúng vậy à trên ghế lái trung niên nam nhân nghiêng đầu hướng diệp thiều hoa kéo ra một nụ cười thiếu hoa thúc thúc vì đáp án này có thể bỏ ra không ít thế nhưng là ai bảo ngươi là ca ca của ta con gái đâu diệp thiều hoa nhìn người đàn bà cái kia thoa sơn móng tay tay khoác lên trên tay mình nhịn được nội tâm nổi da gà bất động thanh sắc đưa nàng tay bỏ qua một bên mới lặng lẽ nói tạ ơn thúc thúc tạ ơn thầm thầm nữ nhân nhìn xem bị diệp thiều hoa bỏ qua một bên tay có chút kỳ quái nhìn về phía diệp thiều hoa bất quá lúc này nàng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là từ trong tay quý báu trong túi sách móc ra hai tấm viết đầy đáp án giấy thiếu hoa đây là ngươi thúc thúc sai người làm đến đáp án ngươi giấu ở trên người đến lúc đó hảo hảo kiểm tra đại học nhất định là ổn nàng đem trang giấy kín đáo đưa cho diệp thiếu hoa một bộ cực kỳ hiền lành bộ dáng diệp thiếu hoa cầm trên giấy hoàn mỹ đáp án mặc dù còn không biết nội dung cốt truyện nhưng lại biết nguyên chủ rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn cái này muốn ngu xuẩn thành cái gì dạng mới có thể cảm thấy lấy được đáp án tại thi tháng bên trên thi rất tốt là có thể lên đại học tốt ai cmn ờ ở ở dạy nàng nhất là cái này trên mặt nữ nhân ôn hòa đáy mắt lại che giấu làm sao cũng che giấu không ác ý cùng trào phúng cái này cmn ờ ở ở cũng nhìn không ra diệp thiều hoa trong lòng suy nghĩ trên mặt lại không có cái gì biểu hiện chỉ là giả bộ như mười điểm kinh hỷ nhận lấy đáp án nguyên chủ khẳng định quen thuộc chuyện này nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này biểu hiện trên mặt nữ nhân lo nghĩ mới biến mất vừa mới diệp thiều hoa không thân cận nàng nên chỉ là một cái ảo giác nghĩ tới đây nữ nhân mới ôn hòa nhìn về phía diệp thiều hoa đem văn phòng phẩm đưa cho diệp thiều hoa tốt rồi thiều hoa nhanh đi lớp chuẩn bị kiểm tra đi trễ nữa liền không thể đi vào diệp thiều hoa xuất ra hộp đựng bút bên trong chuẩn khảo chứng số nữ nhân kia có thể là sợ bản thân liền lớp cũng không tìm tới còn đặc biệt viết ở đâu lớp cấp tại không tính quá lớn trung học trường học tìm tới bản thân muốn kiểm tra thử lớp còn có vị trí nàng đi vào thời điểm trong lớp có dán chuẩn số báo danh vị trí đã không sai biệt lắm ngồi đấy top năm top ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện học ủy nói thật ngươi cảm thấy lần này thứ nhất sẽ còn là ban một vị kêu biến thái học thần sao lao sư còn chưa tới một đám người bắt quái hỏi cái này học thần thoạt nhìn nhân khí phải rất cao khi nhìn đến nàng lúc đi vào thời gian đám người này thanh âm dừng một chút sau đó lập tức liền xoay đầu lại diệp thiều hoa nhìn mình hàng cuối cùng vị trí còn có trước mặt một nhóm đang nói chuyện nhưng không có nhường đường để cho nàng đi vào nam sinh không khỏi mở miệng phiền phức nhường một chút mấy cái nam sinh không có nhường ra vẫn như cũ c á i nhau ở mỹ giống như là không có nghe thấy nàng lời nói một dạng lúc này ngồi ở hàng thứ nhất thanh lệ nữ sinh đi tới ôn n h u nói học ủ y để cho thiều hoa đi vào đi lập tức phải cuộc thi nàng còn không có cái gì chuẩn bị cà lơ phất phơ dựa vào trên bàn nam sinh nhìn nữ sinh kia liếc mắt sắc mặt hơi chậm xem ở diệp dai trên mặt mũi n g ư ơ i đi vào đi hắn không kiên nhận hướng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua sau đó thu chân về dai dai ngươi vì nàng nói chuyện làm gì một người lạnh lùng nhìn diệp thiều hoa lướt mắt ba ba của nàng hố chết bao nhiêu cổ dân bao nhiêu người bởi vì nàng ba ba nhà không được nhà vậy mà còn không biết xấu hổ mua đến vân thủy trung học một con chuột cất hỏng hỗn loạn người như vậy sống ở thế giới cũng là ô nhiễm không khí ghê tởm hết chương này chương ba trăm linh ba ba trăm linh ba học cặn bã nghịch tập ký một ba canh loại chuyện này nên còn là lần thứ nhất phát sinh theo người kia lời nói trong lớp những người khác không khỏi hướng diệp thiều hoa nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đều nhanh muốn kiểm tra thử vân thủy trung học những cái này thiền tri kiêu tử môn nhưng ở thấp giọng thảo luận ngẫu nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt mười điểm không tốt trên thế giới này thù người giàu có không phải là không có nhất là vân thủy trung học đại bộ phận cũng là từ từng cái địa phương thi đậu đến phổ thông học sinh bọn họ phải được lý mấy tầng kiểm tra mới có thể cầm tới vân thủy trung học một cái chân quý danh lệch vân thủy trung học chiêu sinh đối tượng là toàn t ỉ n h chế một năm toàn tỉnh chỉ chiêu năm trăm cái cơ hồ người người đều v ó t đến nhọn cả đầu chui vào bên trong cho dù biết rõ vân thủy trung học học phí m ộ ư ơ i điểm vang dội vân thủy trung học tồn tại một trăm n ă m lại chỉ xuất hiện diệp thiều hoa một cái như vậy ngoài ý muốn rõ ràng thành tích học tập m ộ ư ơ i điểm kém lại bị chiêu vào vân thủy trung học tất cả mọi người biết rõ nàng ông ngoại đã từng là vân thủy trung học hiệu t r ư ở n g cũng bởi vậy cùng với nàng một cái lớp học người đều là mười điểm mâu thuẫn nàng quan hệ này nhà kiểm tra thời gian rất nhanh thì đến đệ nhất môn kiểm tra là ngữ văn diệp thiều hoa tiếp nhận bài thi cũng không có lập tức bắt đầu làm mà là bắt đầu tiếp nhận nội dung cốt truyện lần này liên kiểm tra mười điểm quan trọng liên quan đến cử đi danh lệch mặc dù vân thủy học sinh trung học đại bộ phận thành tích đều phi thường tốt nhưng người nào biết rõ thi đại học có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn bài thi vừa phát hiện tất cả mọi người mười điểm nghiêm túc bắt đầu chấm bài thi viết đề những người này truyền bản thân bút ánh mắt nhìn bài thi tựa hồ là đang ngẩn người diệp thiều hoa thoạt nhìn liền khá là vượt trội giám thị hai vị lao sư không nghĩ tới tại loại này kiểm tra bên trên vẫn còn có người ngẩn người không khỏi đi đến nàng bên cạnh xem xét khi nhìn đến bài thi cuốn lên viết diệp thiều hoa ba chữ lúc cũng không có kỳ quái trong lòng con nghĩ quả nhiên cùng trong trường học truyền một dạng lao sư giám khảo vừa nghĩ một bên nhàn nhạt lắc đầu ký chủ hiện tại tiếp thu nội dung cốt truyện không chờ thi xong không cần chờ thi xong bắt đầu đi theo nàng nói xong lập tức đầu óc một trận đau nhói khổng lồ tin tức lập tức liền tuân đi qua đây là một cái xã hội hiện đại nàng ở cái thế giới này thân phận là vùng phía nam đại phú hào diệp thịnh con gái còn có một cái đệ đệ nguyên bản nguyên chủ thân phận như vậy nên an an ổn ổn tại phụ thân sùng ái dưới sống hết một đời mới đúng có thể không ai từng nghĩ tới phụ thân nàng bởi vì một cái đầu tư đề án ra sai tạo thành rất lớn tài chính tổn thất hố bao nhiêu cổ dân sau đó nhảy lầu chết rồi nguyên chủ mụ mụ cũng theo sát lấy hắn tự sát mặc dù diệp thịnh chết rồi diệp thị cũng kém xa trước đây nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn vô số người nhìn chằm chằm diệp thị bao quát nguyên chủ thúc thúc nguyên chủ cùng đệ đệ đều không có trưởng thành công ty cùng tài sản tạm giao cho thúc thúc đại diện chờ trưởng thành liền sẽ chuyển giao cho diệp t h i ế u hoa thúc thúc cùng thẩm thẩm đối với nguyên chủ còn có đệ đệ của nàng phi thường tốt muốn cái gì cho cái đó vô luận nguyên chủ phạm cái gì sai cũng sẽ không trách nàng còn cho bọn hắn đại lượng tiền tiêu vặt hai người bọn họ tại phùng sắt nguyên chủ cùng với nàng đệ đệ mục tiêu chính là vì triệt để nắm vững diệp thị nhất là một lần quan trọng cấp tỉnh liên kiểm tra nguyên chủ thúc thúc cố ý giả bộ như là vì nguyên chủ tốt cho nàng sớm tìm được bài thi đáp án Nguyên chủ thật sự cho rằng thúc thúc muốn giúp bản thân, hiểu nên giúp gì hiểu chủ cho Thúc Thúc cái cơ thật tầm sự đúng lúc bộ giáo dục người đến thẩm tra đã biết chuyện này về sau lập tức nghiêm ngặt thẩm tra phát hiện diệp thiều hoa đúng là một chính cống ngu xuẩn lập tức nổi trận lôi đỉnh diệp thiêu hoa bị cưỡng chế nghỉ học không chỉ có như thế tại thúc thúc đám người dưới thao túng nàng sự tích bị báo danh trên mạng tất cả mọi người biết rõ nàng tồn tại chính là phá vỡ trường học công bằng cân bằng bộ giáo dục đang tại chỉnh đốn đưa nàng xem như điển hình đến đà kích những cái kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng người trong lúc nhất thời gió tanh m ư a máu cũng chính vì vậy không có một chỗ trung học nguyện ý thu diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa cơ hồ cũng không dám ra ngoài cửa đệ đệ của nàng cũng chịu ảnh hưởng chỉ có diệp g a i cái kia người một nhà đồng ý thu lưu diệp t h i ế u hoa bị hai tỷ đệ xem như là người tốt tất cả mọi người biết rõ diệp thúc thúc bọn họ lại còn nguyện ý thu lưu dạng này tỷ đệ không khỏi cảm thấy diệp thúc thúc nhân tử mà diệp t h i ế u hoa trong lý lịch cái kia một bút không có cái kia trường học dám thu bọn họ liền tốt nghiệp trung học c h ứ n g đều không có muốn làm sao tiếp quản công ty cái này hai hai tỷ đệ đã gây nên không diệp g a i cái kia người một nhà nửa điểm chú ý diệp thúc thúc quang minh chính đại đem diệp thị chiếm làm của riêng diệp thiều hoa đệ đệ về sau tại một đám hồ bằng cầu hữu chơi thời điểm bị sống mái với nhau hắc bang giết chết nguyên chủ lái xe đi nhìn đệ đệ trên đường bởi vì phanh xe không phanh lại chạm mặt tới lớn xe hàng đụng chết nàng trên mạng tuân ra nàng chuyện này dân mạng không có một cái nào thương hại tất cả đều là chết sống nên xã hội sâu mọt rốt cục chết rồi ông trời có mắt nhiệm vụ lần này chỉ có một cái bảo vệ tốt nguyên chủ đệ đệ diệp thiều hoa đến chính là thời điểm nàng vừa mới nhận lấy diệp thúc thúc cho nàng lấy tới hoàn chỉnh đáp án hiện tại đáp án ngay tại nàng trong túi quân cất nghĩ tới đây diệp thiều hoa thấp mắt nhìn xem bài thi nội dung cơ hồ đều không có suy tư liền cầm lên bút bắt đầu ở bài thi trên viết tiếp theo hàng chữ nàng không có nhìn trong túi quân đáp án nhưng lại nhưng không có ẩn dấu thực lực a gian lận có đúng không không quan hệ nguyên chủ gian lận có thể nàng không phải nàng cái kia thúc thúc muốn thông qua như vậy một kiện đại sự vặn ngã nàng vậy nhưng thật sự suy nghĩ nhiều Hửm. liên tiếp kiểm tra một ngày dưới diệp thiều hoa mới đưa tứ đại môn khoa khảo xong kiểm tra ly tống thời điểm diệp thiều hoa tốn thêm một chút thời gian còn tại bài thi cuối cùng một viết dưới một hàng chữ liền ung dung nhàn nhàn giao bài thi liên kiểm tra cuối cùng một môn thi xong về sau vân thủy trung học có hai ngày nghỉ k ỳ bọn họ cao tăng một tháng mới có thể thả một lần nghỉ diệp thiêu hoa theo đám người đi ra ngoài phía trước không biết ai rớt xuống một bản áo thi đấu sách nàng lúc đầu nghĩ đi vòng qua lúc này phong lại thổi ra sách trang địa trên đó viết phi thường hữu lực đạo tam cái chữ ninh vân sơ chỉ là nhìn chữ đều có một loại thanh tuyển cảm giác diệp thiêu hoa cảm giác được chung quanh thanh em đột nhiên tiểu rất nhiều lúc đầu muốn rời khỏi nàng bởi vì cái này tên dừng một chút nàng vô ý thức xoay người nhặt lên quyển sách này tạ ơn lúc đứng lên thời gian đỉnh đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một đường bóng tối còn có một thân có chút lạnh lùng thanh âm nghe rất nhạt diệp thiều hoa hơi h í p mắt lại liền thấy một thân thanh tuyển thiếu niên trên người hắn cũng ăn mặc rộng lớn đồng phục nhưng hoàn toàn không có những nam sinh khắc cổng kềnh cảm giác hắn có chút liễm lấy mắt mặt mày cực kỳ lạnh lùng khớp xương rõ ràng tay nhận lấy diệp thiều hoa đưa qua sách nhìn diệp thiều hoa lướt mắt không cần cảm ơn diệp thiều hoa cũng mười điểm lãnh đạm trả lời một câu lúc đầu muốn đi ninh vân sơ không biết vì sao bước chân lại không rời ra ánh mắt tại nàng đồng phục phía trước mang theo trường học bài bên trên liếc qua ban ba hắn còn muốn nói điều gì trong túi quần điện thoại di động vang lên một tiếng hắn thấy được điện báo biểu hiện nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sau đó vội vàng rời đi thoạt nhìn nên gặp được sự tình gì cách đó không xa diệp dai nắm lấy bản thân sách ngón tay bóp gấp vô cùng mỗi cái trường học luôn có như vậy một hai cái nhân vật phong vân lần này vân thủy trung học nổi danh nhất chính là ninh gia vị đại thiếu này ninh vân sơ nghe nói hắn còn không có tốt nghiệp cấp ba liền đã hướng sở tạn phật nộp thư mời đi qua bao nhiêu trung học người đều sẽ nổi tiếng đến xem hắn nghe nói trường học trong diễn đàn hắn một tấm ảnh chụp trộm phiến đều bán được một trăm khối dai dai đó là các ngươi nhà vị kia cá nhân liên quan a bên người nàng nữ sinh nhìn thấy diệp dai nhìn phương hướng không khỏi vô vô bả vai nàng yên tâm chúng ta cấm dục thắt thần đàn thượng nhân vật sẽ không theo nàng có quan hệ cũng không nhìn một chút ba ba của nàng đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì đừng nói học bá chỉ sợ liền ninh ra đều coi thường ngươi chỉ cần chủ động một chút liền có cơ hội diệp giai ngay vậy ngón tay gấp một lần nàng hiện tại cũng là vân thủy trung học học bá lần trước thi giữa học kỳ nàng liền thi được toàn trường đệ nhị gần với ninh vân sơ ta nghe trong trường học người nói tháng trước ba ba n g ư ờ i cho các ngươi mời lâm l ã o sư hắn nhưng là trên quốc tế lừng lẫy có tên đại sư nữ sinh kia hâm mộ nhìn về phía diệp giai ở chúng ta hoa quốc chỉ thu ba cái học sinh bất quá ta nghe nói kém chút bị vị kia cá nhân liên quan cho làm t ứ c chết ninh vân sơ là hắn đóng cửa đệ tử mà diệp giai cũng là cái này ba cái bên trong một cái nghe vị kia lâm lao sư nói diệp giai ở phương diện này rất có thiên phú nghe được câu này lâm gia chỉ là mí môi cười cũng không có phủ nhận nghĩ tới đây diệp giai chậm rãi thở phào n h ẹ nhóm đuổi kịp diệp thiếu hoa thiếu hoa ngươi lần này thi thế nào lại thi không được há sợ là lao sư sẽ tức giận diệp t h i ề u hoa đem ba lô hướng phía sau hất lên m ạ n bất kinh tâm nói giống nhau giống nhau cũng liền có thể thi được thứ nhất ta phúc diệp giai còn chưa kịp phản ứng bên cạnh nghe được người liền không nhịn được diệp t h i ề u hoa ở trường học cũng như thế cùng ninh vân s ơ một dạng nổi danh nhận biết nàng không ít người dựa vào nàng cho là nàng là cái gì a t h i ề u năng trí tuệ nhược trí đi đừng nói đệ nhất nàng có thể thi được đếm ngược đệ nhị ta đều đi trực tiếp ăn cướp hết chương này chương ba trăm lẻ bốn ba trăm linh bốn học c ạ n bã nghịch tập ký hai bốn canh diệp giai cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa ra mặt sẽ như vậy d à i nàng giật giật miệng hy vọng ngươi có thể thi được một cái thành tích tốt dù sao ngươi rất thông minh diệp thiều hoa trực tiếp khiêu mi có chút liếc mắt hướng diệp giai khơi gợi lên một cái tà khí nụ cười đây không phải sự thật sao còn cần ngươi nói mẹ nó trên thế giới vẫn còn có như thế không biết xấu hổ người diệp thiều hoa thông minh đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười nàng sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ a t r u n g quanh châm chọc liên tục không ngừng truyền đến diệp t h i ể u hoa biểu lộ cũng không có thay đổi một lần diệp giai nhìn thấy diệp t h i ể u hoa dậy như vậy ra mặt bộ dáng không khỏi giật giật miệng nàng thật không nghĩ tới trên thế giới thật là có diệp t h i ể u hoa như vậy vô liêm s ỉ người thứ nhất đến ngược thứ nhất còn tạm được cha mẹ các ngươi có chịu không cười diệp giai sau khi trở về đem chuyện này xem như trò cười nói cho cha mẹ mình nghe nàng vậy mà nói bản thân có thể thi được toàn trường đệ nhất nàng là nhận lấy cái gì kích thích sao diệp dai không giống với tại trước mặt bạn học ôn hòa mà là mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới mà diệp thúc thúc cùng diệp mẹ nghe vậy lẫn nhau liếc nhau một cái đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy vẻ đắc ý nhìn đến tên ngu xuẩn kia là thật bị lừa rồi vân thủy trung học một đám lao sư đều ở chấm thi cục trường nhìn thấy cục trưởng cục giáo dục đến dò xét một đám chấm bài thi lão sư lập tức đứng lên mười điểm có lễ phép t r à o hỏi t r ư ơ n g cục trường n ở nụ cười đả kích không cần giữ lễ tiết học sinh thành tích trọng yếu nhất phía trên cực kỳ coi trọng lần này l i ê n kiểm tra thành tích lần này liên bài thi tử làm ấy trường đại học liên hợp gia tất nhiên liên quan tới đến cử đi cái nào trường học không chú ý tự nhiên là muốn thu chân chính có trình độ người lần này học sinh thi thế nào t r ư ơ n g cục trường hỏi chấm bài thi giáo sư ta nghe người ra để nói lần này để mục có chút khó s á c thực rất khó bài thi kỳ thật đã đổi đến không sai biệt lắm lý lao sư lắc lắc có chút chua tay cái k h á c khoa ta không biết nhưng là toán học trên cơ bản có rất ít người vượt qua một trăm hai mươi bất quá chúng ta trường học học thần kiểm tra một trăm bốn mươi chín đang nói hắn tùy ý đem một cái bài thi l ạ n ra cái này trường thi thành tích tổng hợp đồng d ạ n g đều có rất ít vượt qua một trăm điểm coi hắn đổi đến cuối cùng một phần bài thi thời điểm hắn vẫn là tùy ý nhìn xem sau đó nhìn nhìn xem liền một b ư ớ c chờ chút t chương cục trưởng con mắt cũng sáng lên nghe ra đề người nói lần này đề toán học tuyệt đối sẽ không có người kiểm tra mắt điểm lúc này nghe được vân thủy trung học có người kiểm tra mắt điểm lớn buổi chiều một đám người đổi đến hoa mắt vắng đầu nhưng lập tức đều kích động lên mắt điểm ta chỗ này cũng có một cái tiếng anh mắt điểm hai cái thăng thêm vừa mới cái kia đã có hai cái mắt điểm cách đó không xa tiếng anh tổ tộc trưởng cũng hưng phần nói hai cái tiếng anh mắt điểm nói rõ cái gì nói rõ nàng cái này tiếng anh tổ trưởng có phương pháp giáo dục cuối cùng phát hiện lý tống cùng ngữ văn đều có hai cái điểm cao ai đây sao mà tò gan như vậy đổi lý tống cuối cùng một đề lao sư là nhìn xem cuối cùng một đề trên viết văn tự cười mang lấy cái gì gọi là người ra đ ề có thể hay không thêm chút tâm đề mục có thể hay không khó một chút cái này danh con có phải hay không không biết lần này lý tống vân thủy trung học hơn phân nửa đều thất bại trương cục trưởng nhìn thoáng qua nhìn thấy cái cuối cùng vật lý tổng hợp lớn đ ề bên trên dòng bay phượng múa viết một hàng chữ ra đề mục lao sư ngươi được hay không a hán ta cảm thấy đây chính là diệp dai b ấ trong quá nàng tiến bộ ấ t thi nhanh à, bài thi đã đổi đã x các trước mặc dù thi được cùng láo khoa phân thi, thưởng thi nhị, nhưng cùng Ninh Lao Lý lần sư Sư đều đệ tới tán một tiếng, bài nàng dù văn â Vân n hơn mấy chục điểm. Trực tiếp đứt gãy. không nghĩ tới lần này cùng Ninh vân sơ còn Trong Sơ Sơ kém kém mấy điểm, một điểm. chục gãy, trực đứt tiếp tới v phòng diệp giai các khoa lão sư hết sức kích động không nghĩ tới trừ bỏ ninh vân sơ bên ngoài vân thủy trung học còn có thể xuất hiện một cái nghịch thiên thiên tài lần này vân thủy trung học ghê gớm chắc là muốn ghi vào lịch sử một đám lao sư đổi xong bài thi liền bắt đầu phân quyền những người này vô ý thức trước tìm cái kia hai cái thiên hạ bài thi a lý lao sư nhìn xem trong tay một trăm bốn mươi chín điểm bài thi hơi kinh ngạc cái này một trăm bốn mươi chín điểm bài thi dĩ nhiên là ninh vân sơ chẳng lẽ diệp ra thi so ninh vân sơ còn tốt hơn cái gì trương cục trưởng cũng tò mò hắn nhưng là nghe qua ninh vân sơ đại danh tham gia qua vô số thi đua chỉ là hắn ngay tại đủ loại thi đua bên trên cho ninh vân sơ b à n không ít kim tưởng nghe được có người thi so ninh vân sơ còn tốt mặc dù chỉ có một phần kém có thể đây cũng là trên lệch ra lý lao sư lại lật một cái liền lật đến cuối cùng một tờ bài thi bên trên tên diệp thiều hoa nhìn thấy cái tên này lý lao sư sững sờ sau nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến cùng lúc đó các lao sư khác cũng lật đến diệp thiều hoa bài thi cơ hồ cùng lý lao sư không sai biệt lắm biểu lộ nhìn trong văn phòng trầm m ặ t xuống chương cục trưởng phát hiện dị dạng làm sao vậy người học sinh này thi không đúng sao không phải không đúng lý lao sư thần sắc phức tạp là quá không đúng nàng là mua được vân thủy trung học đến lần trước thi giữa học kỳ tổng điểm chỉ có hai trăm mười lăm điểm khó trách khó trách hôm qua có nghe nói diệp thiều hoa điên vậy mà nói bản thân có thể kiểm tra đệ nhất nguyên lai、like、là lấy được đáp án bởi vì diệp thiều hoa bài thi bên trên chính là tiêu chuẩn đáp án chương cục trưởng thần sắc biến đổi cái gì còn có loại sự tình này trọng yếu như vậy liên kiểm tra còn có người gian lận liên minh vân sơ đều không có thi được mắt điểm diệp thiều hoa vậy mà thi được đây không phải phổ thông gian lận mà là có người đem tiêu chuẩn đáp án sớm cho cũng diệp thiều hoa liên kiểm tra đáp án tiết lộ còn liên quan đến rất nhiều trường đại học chuyện này không thể bảo là không nghiêm trọng diệp thiều hoa còn không biết hiện tại ở bộ giáo dục đã bắt đầu tra nàng lúc này đang ngồi ở trong lớp chủ nhiệm lớp đang tại phát bài thi tất cả mọi người bài thi đều phát đến duy chỉ có nàng không có diệp thiều hoa lười biếng nhất tay lão sư ta bài thi đâu chủ nhiệm lớp nghe vậy hết sức nghiêm túc nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa hiện tại ở bộ giáo dục còn có hiệu trưởng đều ở văn phòng chờ ngươi ngươi thực sự là lá gan đủ lớn vậy mà để cho người trong nhà mua cho ngươi đến đáp án mua đáp án coi như xong lại còn c ò nguyên n chép đi lên ngươi có thể n h ư bức hết chương này chương ba trăm lẻ năm ba trăm linh năm học cặn bã nghịch tập ký ba canh một chủ nhiệm lớp vừa dứt lời lớp lập tức t ĩ n h một lần sau đó x o á t mà một lần nhìn về phía diệp t h i ế u hoa khó trách nàng nói nàng có thể kiểm tra thứ nhất một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó là dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía diệp t h i ế u hoa dai dai ngươi cái này thân thích làm sao cùng ngươi kém lớn như vậy a mua đáp án ngồi ở diệp dai bên người mấy cái đồng học không khỏi nhỏ giọng thì thầm nàng có giải đầu góc sao diệp ra lắc đầu châm t r ọ c cười một tiếng ai biết được n g ư ơ i đi theo tà văn phòng chủ nhiệm lớp nhìn về phía diệp thiều hoa trong ánh mắt có nghiêm khắc nhưng không có như những người khác luôn luôn trào phúng cùng chán ghét bên ngoài hành lang không có m ộ t a i còn chưa tới văn phòng thời điểm chủ nhiệm lớp liền ngừng lại hắn hết sức nghiêm túc nhìn về phía diệp thiều hoa ta biết n g ư ơ i nhân sinh lâm vào mê mang kỳ nhưng diệp thiều hoa ngươi phải nhớ kỹ nhân sinh cũng không chỉ có thi đại học con đường này lao sư nhớ kỹ ngươi ưa thích bức tranh ngươi cũng được hướng cái phương hướng này nhớ kỹ chờ một lúc tới phòng làm việc hảo hảo cùng hiệu trưởng còn có trương cục trưởng bọn họ nhận sai nói xin lỗi lao sư sẽ tận lực giúp ngươi c ù n nhau chủ nhiệm lớp nhìn xem diệp thiều hoa cúi đầu bộ dáng không khỏi chậm lại n g ự a khí cùng ta đi vào đi trên thực tế người học sinh này nếu như không phản nghịch đứng lên cũng là rất ngu thuận nếu như không phải là bởi vì trong nhà ra như thế sự tình nghĩ tới đây chủ nhiệm lớp thở dài một hơi hắn đi đầu đẩy ra cửa phòng làm việc mà sau lưng diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên một lần là diệp thúc thúc phát tới tin tức thiếu hoa thúc thúc cái này đến ngươi đừng sợ mua đáp án chuyện này không có người biết rõ bọn họ vậy ngươi không có cách nào diệp thiều hoa nhìn thấy cái tin này c h à o phúng n g o c ngoắc môi diệp thiều hoa ngươi từ nơi nào lấy được đáp án diệp thiều hoa vừa đi vào bên trong thì có một đường trói thai giọng nữ diệp thiều hoa không khỏi móc móc lỗ thai t h ở ơ hướng nữ nhân kia nhìn sang khỏe môi Nữ t l nhân này là diệp giai tiểu di cao văn cũng là vân thủy trung học anh ngữ lao sư tự viết không nói trước ta tiếng anh ngươi toán học còn có thể thi so ninh vân sơ tốt cao văn nhìn thoáng qua lý lao sư niệm ai mở miệng lý lao sư ngươi nói lần này toán học có khó không nàng lại còn thi còn cao hơn ninh vân sơ còn nữa ngươi cả chàng thử thi xong đều không cần giấy viết bản thảo sao một cái bản nháp đều không đánh ngươi cho rằng ngươi là thiên t à i sao cao văn sau khi nói xong lý lao sư nhưng không có lên tiếng ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ phức tạp lý lao sư ngươi tại sao không nói chuyện cao văn không có đạt được lý lao sư tán đồng không khỏi nhìn về phía hắn bên này trương cục trưởng cực kỳ giận dữ hắn không nghĩ tới bây giờ lại còn có loại này vô pháp vô thiên học sinh người viết đúng không có thể trương cục trưởng hung hăng vỗ bàn một cái lý lao sư đem để mục đưa cho nàng để cho nàng ngay trước mặt ta làm làm không được mát điểm ngươi thử xem chủ nhiệm lớp nghe xong vừa định nói chuyện bị cao văn đùa cợt ngăn cản làm sao chẳng lẽ diệp t h i ế u hoa đáp án dĩ nhiên là ngươi cho nếu không ngươi làm sao như vậy giữ gìn nàng chủ nhiệm lớp h a h ố c m ộ m nhìn xem trương cục trưởng băng lênh ánh mắt cảm thấy một trận lộp bộp lý lao sư khục một tiếng không nói gì chỉ là đem mới mẻ xuất hiện đề mục bỏ vào trên bàn công tác để cho diệp thiều hoa thi lại tổng cộng chỉ có hai t r a n g giấy phía trên sáu môn khóa đề mục đều có trên cơ bản cùng lần này bài thi nội dung không phân cao thấp chủ nhiệm lớp liếc mắt liền thấy bản thân dạy vật lý đề mục đều có điểm siêu cương so với cái này lần vật lý lớn để cuối cùng một đề còn khó không chỉ có tống hợp điện từ trường cùng cơ học còn thêm một cái siêu cương không gian vận động cái này muốn tới đại học vật lý mới có thể nâng lên một chút liền xem như hắn đều muốn tìm chút thời giờ mới có thể giải được đừng nói tại vân thủy trung học liền xem như cầm tới đại học có thể giải đi ra để thi này người đều thiếu chủ nhiệm lớp túi đầu diệp thiếu hoa ngươi hắn một câu lời còn chưa nói hết liền bị cao văn ngăn ở đằng sau nàng châm chọc nhìn về phía diệp thiều hoa chúng ta ngay ở chỗ này bồi ngươi làm hai giờ chờ chút diệp thiều hoa bỗng nhiên mở miệng trưng cục trưởng cùng hiệu trưởng sắc mặt châm xuống làm sao đổi ý ta cho ngươi biết không dùng cao văn cười lạnh không phải quá dài cái gì cao văn s ữ n g sở diệp thiều hoa ba một tiếng đem điện thoại để qua một bên một tay c u ố n lên rộng lớn đồng phục tay áo kiểm tra thời gian quá dài hai mươi phút đủ để trong văn phòng bầu không khí đột nhiên liền an tĩnh lại có mấy cái lao sư nhìn thấy diệp thiều hoa phách lối nói xong liền bắt đầu ở phía trên viết cái thứ nhất làm là tiếng anh cơ hồ nhìn một chút liền h ọ a đáp án giống như là tại hồ loạn tắc đáp một dạng đợi đến viết toán học vật lý thời điểm trong văn phòng người đều kinh ngạc phát hiện diệp thiều hoa căn bản là vô dụng bày ở một bên giấy viết bản thảo một chút lao sư nhìn xem nàng bộ dáng không khỏi đi đến trước mặt nàng nhìn nàng viết công thức còn có mấy chữ trong đó một cái vật lý lao sư nhìn xem diệp thiều hoa viết vật lý lớn đề sử dụng công thức còn có phân tích phương pháp đều đúng công thức cùng con số đi ra về sau nàng không chút suy nghĩ đang ngang bằng đằng sau viết xuống một chuỗi con số thấy vậy lao sư mi tâm nhảy một cái hắn vội vàng xuất ra điện thoại mở ra máy tính tính toán được kết quả là chín hai m ư ơ tám năm h ba chín sáu bốn năm bảy hắn trực tiếp xứng sở tại chỗ cái này bài thi hắn biết rõ là ở trận lao sư lâm thời g i a hiện tại căn bản cũng không có đáp án nói cách khác diệp thiều hoa nàng mẹ nó căn bản chính là tính nhẩm tính nhẩm nàng vậy mà có thể tính nhẩm hắn sững sờ mà nhìn xem diệp thiều hoa nhìn đối phương cùng chơi đồng dạng viết lần này đầy mục ó một loại cực độ hoang đường cảm giác không chỉ là vật lý lao sư các lao sư khác cũng phát hiện điểm này nguyên một đám trên mặt khinh thường chuyển hóa thành c h ấ n kinh cái này mẹ nó thế giới quan hủy được không bên này cao văn còn tại cùng trương cục trưởng nói chuyện mặc dù cái này diệp thiều hoa là ta thân thích nhưng ta tuyệt đối không phải một cái bao che thân thích người diệp thiều hoa thật là q u ả đáng dai dai mỗi ngày đều cho nàng không tiếc nàng trả lại một bộ này thật sự là làm cho người quá thất vọng rồi trương cục trường biết rõ diệp dai cũng là cái này trường học học bá nghe vậy không khỏi đối với diệp da ấn tượng tốt hơn nhiều làm sao vậy cao văn đang nói liền thấy những lao sư này đi đến diệp thiều hoa bên người lại đột nhiên dừng lại bộ dáng không khỏi có chút kỳ quái cũng đi đến diệp thiều hoa bên người thấy được nàng cái thứ nhất làm tiếng anh đề mục lúc đ ô n g nhiên chừng lớn hai mắt diệp thiều hoa làm xong cuối cùng một đề phát hiện hai mươi phút còn chưa tới không khỏi tự hỏi mặt thế thế giới thêm nao vực khai phát độ thật là một cái lớn bụt những đề mục này lấy nàng trước kia tốc độ tuyệt đối phải tốn hai mươi phút nàng vừa mới để bút xuống cùng với nàng cách vào các lao sư đều tranh nhau muốn đi đoạt nàng bài thi trương cục trưởng cũng không phải người ngu nhìn những lao sư này biểu lộ liền cảm thấy mình có chỗ nào đoán được không đúng hắn nhìn về phía trên sân duy nhất coi như bình tĩnh lý lao sư lý lao sư không nhìn liền biết diệp thiều hoa nhất định là làm đúng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra diệp thiều hoa đồng học nên tất cả đều làm đúng lâm l a o sư n ở nụ cười tựa hồ là để ấn chứng hắn lời nói số học lao sư liền hô lên diệp đồng học ngươi tự học đại học chương trình học sao ngươi làm sao sẽ dùng tay lơ công thức ngươi lại còn biết tính nhầm diệp thiều hoa s ờ mũi một cái biết tính nhẩm rất t r â u sao những người này làm sao một mặt gặp quỷ bộ dáng nàng có chút không hiểu đi qua nhiều như vậy thế giới nàng gặp được biết tính nhẩm người không biết có bao nhiêu trương cục trưởng nghiêm túc biểu lộ còn chưa làm đi ra hắn nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất có chút thất thố khiếp sợ nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng về phần diệp thiều hoa chủ nhiệm lớp đã hai tay run run đoạt lấy diệp thiều hoa bài thi lật lên vật lý lớn để xem xét cứ như vậy đứng tại chỗ sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến bất quá các lao sư khác không có chê cời ư hắn không sai biệt lắm cũng là cùng diệp thiều hoa chủ nhiệm lớp một dạng biểu lộ dù sao diệp thiều hoa là ở bọn họ dưới mí mắt làm ra chính bọn hắn đều không có đáp án chớ nói chi là diệp thiều hoa hiệu trưởng cuối cùng mới nhận lấy diệp thiều hoa viết đề mục đầu trống chân mà nghĩ lấy thật đúng là thiên tài a ngay sau đó là c ù n hỉ nhìn xem diệp thiều hoa như cùng ở tại nhìn một cái bảo bối một cái lao sư trực tiếp tha thiết hỏi Thiều thú tham thi bắt Thiều một trung Hoa học, hứng Hoa. Chính gia mời Diệp ngoài cái niên đấu đầu áo sao. lao đồng này, bên ngoài một cái trung niên nam nhân có Các cực lực lúc sư là vừa ộ một muộn. i tới. Nhìn thấy trong văn phòng nhiều người kia cái hôi. xin lỗi thật xin lỗi,、ta、tới vã văn vậy, vướt vị v chạy Các Nhìn thấy phòng như nhân thật thật trong trên ta nam lao đầu mồ sư, nói hắn một bên nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa nhanh nói với các lão sư thật xin lỗi diệp thiều hoa khi ê u mi nhìn hắn một cái không nói gì diệp thúc thúc nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này vung xuống mặt mày có chút trâm t r ọ n g chỉ là ngựa khí nhưng như cũ chất phác xin lỗi các lao sư thiếu hoa nàng ngày bình thường có bộ dáng như vậy lần này cho các ngươi thêm phiền thoái nàng vẫn còn con nít các ngươi đừng trách nàng cũng là ta đây cái thúc thúc làm không đúng hết chương này chương ba trăm linh sáu ba trăm linh sáu học c ạ n bã nghịch tập ký bốn canh hai diệp thúc thúc lúc đầu cho là hắn sau khi nói xong các lao sư sẽ nổi giận cái gì hắn biết rõ lần này liền kiểm tra mười điểm quan trọng nếu như hắn không có nhìn lầm đằng sau cái kia ngồi chính là cục trưởng cục giáo dục nhưng không nghĩ tới hắn nói xong câu đó về sau trong văn phòng có một mảnh quỷ dị yên tĩnh chủ nhiệm lớp đã sớm nghe nói diệp thiều hoa thúc thúc đối với diệp thiều hoa hai tỷ đệ rất tốt có thể bây giờ nhìn một chút diệp thúc thúc trong miệng nói xong vì diệp thiều hoa giải vây lời nói trên thực tế đã thừa nhận diệp thiều hoa đạo văn chủ nhiệm lớp nhíu mày một cái hắn trước hỏa ái dễ gần nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi trước trở về lớp diệp thiều hoa gật đầu bất quá trước khi đi lại là nâng một lần tay chờ chút ta có một cái vấn đề cái gì chính là ta vật lý vì sao trừ một phần nàng chỉ một lần bày ra trên bàn thành tích biểu hiện vật lý một trăm bốn mươi chín cái k h á c mắt điểm ninh vân sơ toán học một trăm bốn mươi chín cái k h á c mắt điểm lúc đầu nàng đệ nhất nhưng bây giờ cùng ninh vân sơ đặt song song thứ nhất nghe được diệp thiều hoa lời nói chấm bài thi lão sư ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi tại vật lý bài thi trên viết cái gì sao trang bức như vậy là cái chấm bài thi l á o sư đều sẽ cho ngươi trừ điểm mà chủ nhiệm lớp đã che ngực không muốn nói cái gì diệp thiều hoa rời đi văn phòng diệp thúc thúc có chút ngoài ý muốn bất quá lại thế nào ngoài ý muốn cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa hiện tại đã đổi một cái tim lại thế nào nghĩ cũng không ra diệp thiều hoa thật có thể kiểm tra tốt như vậy hắn chỉ là thở dài một hơi các vị l á o sư còn có lãnh đạo cho các ngươi thêm p h i ề n thoái bất quá ta trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng trường học có cái gì trừng phạt chúng ta diệp ra không biết nói nửa câu hoán hận chờ chút chủ nhiệm lớp ngắt lời hắn phi thường phức tạp nhìn về phía diệp thúc thúc diệp diệp tổng đúng không ngươi tới trước đó chẳng lẽ không hỏi qua diệp thiều hoa sao nghe được chủ nhiệm lớp lời nói diệp thúc thúc còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp tại trách móc nặng nề hắn làm phụ huynh không có để ý hảo hải tử diệp thúc thúc thở dài một tiếng ta tới trước đó nói qua với nàng để cho nàng hảo hảo cùng các vị lao sư nói xin lỗi nhưng thiều hoa một mực không nghe lời ta ngươi cũng biết ta chỉ có thể chiếu theo nàng hắn căn bản cũng không có nhìn thấy một bên cao văn đang cố gắng cho hắn ám chỉ ánh mắt nói xin lỗi gì chủ nhiệm lớp một mặt kỳ quái nhìn về phía diệp thúc thúc diệp tổng diệp thiều hoa đồng học thành tích đi qua ta chúng ta các vị lao sư kiểm nghiệm phi thường chân thực trường học của chúng ta lại thêm một cái thiên tài muốn nói xin lỗi chắc cũng là chúng ta hướng nàng nói xin lỗi không nên hoài nghi nàng mới lả dù là diệp thúc thúc là cái h y tinh giờ phút này bộ mặt biểu lộ cũng phi thường sụp đổ cái gì hắn không thể tin được ngầm đầu làm sao có thể nàng làm sao lại thi được thứ nhất diệp thúc thúc đông nhiên ngầm đầu thấy được hiệu trưởng đám người không thế nào tốt s ắ c mặt cũng biết mình đây là tại hoài nghi những lao sư này tính quyền uy trong văn phòng những người khác bao nhiêu là nghe qua diệp thúc thúc cùng diệp thiều hoa lúc này nhìn diệp thúc thúc một mặt miễn cưỡng biểu lộ nhìn đến ngoại giới lời đồn diệp thúc thúc cùng diệp thiều hoa tình cảm rất tốt chuyện này sợ là là giả chuyện này ta cũng cần phải hỏi một chút người giám hộ chủ nhiệm lớp thấm thiế nhìn về phía diệp thúc thúc ta hy vọng các ngươi quan tâm kỹ càng một lần diệp thiều hoa thể s á t tinh thần khỏe mạnh nàng tiền đồ bất khả hà lượng diệp thúc thúc n g â y tại chỗ sắc mặt khó coi đến đáng sợ mặt bị bản thân đánh sưng suy nghĩ một chút lúc trước hắn nói có bao nhiêu b u ồ n cười cái gì trừng phạt diệp thiều hoa suy nghĩ một chút chính mình cũng xấu hổ mà vân thủy trung học xuất hiện một cái cùng ninh vân sơ không phân cao thấp tiểu thiên tài học sinh lúc toàn bộ trường học đều nổ chớ nói chi là các khoa lão sư đem diệp thiều hoa đáp án hướng trên bảng đen vừa k ể sắt nói đáp án cũng không dám như vậy viết biết tại sao không dùng giả thuyết gì hệ ạn các ngươi chiêm ngưỡng một lần là được rồi không nên học nàng trang mức không chỉ có học không được còn muốn bị chấm bài thi lão sư trừ điểm dai dai nguyên lai diệp thiều hoa lợi hại như vậy a diệp giai ngồi cùng bàn mở to hai mắt nhìn diệp g a i miễn cưỡng cười cười nắm lấy bút tay lại là xếp chặt trường học không thế nào sinh động diễn đàn cũng nổ ta sai rồi ta không nên hoài nghi đại lão giả thuyết gì hệ ạn thế giới tính toán học nan đề a nàng học thế nào cái này đóng c ư ớ c ta làm mọi người tùy ý một từ diệp thiều hoa trở lại lớp một khắc kia trở đi vân thủy trung học đến chiêm ngưỡng học thần người liền nối liền không dứt n g ô i tiết hóa nàng lớp hành lang người đều là c h à n đầy ngươi đừng nói kỳ thật diệp thiều hoa bình thường đứng lên vẫn rất đẹp mắt ghé vào cửa sổ bên trên nam sinh kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa bên cạnh nam sinh nhìn thấy hắn dạng này không khỏi vô vô b ả vai hắn dạng này nữ sinh chiêm ngưỡng một lần là được rồi ngươi còn không bằng đuổi theo diệp giai ta đã nói với ngươi cuối cùng diệp thị vẫn là diệp giai ba b à của nàng làm sao ngươi biết nam sinh kia cũng là con em nhà giàu tự nhiên biết một chút tin tức nghe vậy không khỏi tựa ở trên tường theo ta được biết diệp thiều hoa cùng với nàng đệ đệ chưa có tiếp xúc qua diệp thị ngươi cảm thấy nàng muốn cầm cái gì đi tiếp quản diệp thị diệp thị n h ữ n g quản lý kia cùng cao tài sinh sẽ phục nàng sao nghe hắn vừa nói như thế bên người những người khác rất tán thành ninh vân sơ cả ngày hôm nay bên thai đều tràn đầy diệp thiều hoa ba chữ này trong đầu lập tức liền hiện lên cái kia nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt mặt hắn đưa tay cầm lên sách đối với mình dạng này cảm giác có chút kỳ quái t r ầ m r ã i dẹp x o n g sách lớp học hắn người hắn đã ăn xong trở về làm đề ninh vân sơ mỗi ngày muốn học đồ vật có rất nhiều đương nhiên sẽ không cùng những bạn học khác như thế mỗi ngày ở tại trường học buổi tối sẽ còn trở về ninh ra đi học cái khác nội dung tỉ như bức tranh cùng công ty sự t ì n h t r ờ i đã dần dần tối xuống ninh ra tài xế tại phố cách vách đi ngang qua lấy c ơ thời điểm phát hiện đầu phố đèn đường trên cây cột nghiêng nghiêng dựa vào một người trên tay đối phương còn cầm điện thoại tựa hồ tại chơi trò chơi gì ba lô móc tại trên tay nhỏ gầy cổ tay lộ ra một đoạn được không trói mắt nếu là những người khác ninh vân sơ đại khái liền nhìn không chớp mắt đi tới nhưng mà lần này ninh vân sơ nhắc không nổi bản thân bước chân hắn cầm một bản áo thi đấu s á c h tay nắm thật chặt thật là khéo sao cái gì diệp thiều hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía ninh vân sơ khoe miệng n g ấ c ngắc đặc biệt chờ ngươi ninh vân sơ mắt lạnh tiếng nói có chút hạ thấp mẹ nó ninh vân sơ cảm giác được tim mình nhảy giống như nhanh thêm mấy phần người bên cạnh nếu không gọi hắn ninh thiếu nếu không liền gọi hắn học bá học thần liền tên mang họ gọi hắn người mặc dù ít nhưng là không phải là không có nhưng không giống nhau đặc biệt chờ hắn tại sao vậy hắn hắn cảm giác được đầu góc có chút rán loạn thất bát tao cũng không biết đang suy nghĩ gì ngươi đại khái cũng biết chúng ta diệp ra tình huống trên thực tế từ hôm qua bắt đầu ta liền có thể tiếp quản diệp thị diệp thiều hoa từ trong ba lô móc nửa ngày móc ra một phần đóng dấu giấy đưa cho ninh vân sơ bất quá ta thúc thúc chắc chắn sẽ không vui lòng ninh vân sơ ta làm một cái thiết kế ngươi có thể nhìn xem nếu như l i n h thị nguyện ý cùng ta hợp tác ta dám cam đoan các ngươi nhất định sẽ đi đến quốc tế top mười phải cùng ta hợp tác sao l i n h vân sơ nhìn xem diệp thiều hoa đưa qua giấy hắn đương nhiên biết rõ diệp ra sự tình nghĩ đến diệp thiều hoa lớn như vậy trong chuyện đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là bản thân trong lòng của hắn nhàn nhạt nghĩ đến đừng nói hợp tác để cho hắn vô điều kiện giúp nàng vậy thì không phải là sự tình tiếp nhận diệp thiều hoa trong tay văn bản tài liệu ninh vân sơ nói ngươi theo ta đi ninh thị diệp t h i ế u hoa nhìn xem ninh vân sơ tiếp văn bản tài liệu tay trái nợ nụ cười sau đó chậm rãi nhìn xem ninh vân sơ đằng sau ninh thị tổng bộ bây giờ còn có một đám quản lý đang chờ ninh vân sơ trở về nhìn thấy ninh vân sơ vậy mà mang một cái vân thủy trung học đồng học trở về kinh ngạc một lần bất quá không có để ý chỉ là có chút kỳ quái cái gì nàng là diệp t h i ế u hoa diệp thịnh con gái nghe được ninh vân sơ nói đơn giản xong quá trình về sau ninh thị những người này quả nhiên liền nổ chúng ta ninh thị muốn cùng với nàng hợp tác ninh đào một chút cũng không khách khí nhìn về phía ninh vân sơ ninh thiếu diệp thị tình huống ngươi cũng biết nàng thúc thúc đã toàn quyền nắm trong tay diệp thị đến lúc đó mang đi một đám diệp thị cao tầng chúng ta căn bản cũng không có biện pháp xuất thủ còn muốn tổn thất ninh thị thanh danh cùng một nhóm lớn tài chính nhưng mà ninh Vân Sơ đào ố i với chuyện n y phi thường cố chấp. thường Ninh cố đ nói không động ninh vân sơ liền chuyển hướng diệp thiếu hoa diệp tiểu thư ngươi nói phải cùng chúng ta ninh thị hợp tác ít nhất phải xuất ra một chút thành ý à. các ngươi diệp thị chủ yếu kinh doanh là internet khai phát theo ta được biết hiện tại internet đệ vệ lộp tợ cao hàng đệ nhất đó là ngươi thúc thúc cậu cả hiện tại cao hàng đang giúp diệp thị làm một cái ba dê trò chơi đối phó với bọn họ chúng ta ninh thị cũng không chiếm được lợi ích nếu như ngươi có thể xuất ra so cao hàng còn tốt tài nguyên chúng ta khả năng sẽ còn hợp tác với ngươi cao hàng tại internet khai phát bên trên s á t thực phi thường có thiên phú nước ngoài rất nhiều người đều muốn lôi kéo hắn bằng không thì diệp thúc thúc sẽ không như thế nhanh liền có thể lung lạc diệp thị lòng người ninh đào nói ra điều kiện này hoàn toàn chính là vì khó diệp t h i ế u hoa hắn cũng không cho rằng diệp t h i ế u hoa có thể xuất ra so cao h à n g còn tốt hơn trò chơi phần mềm ở đây ninh thị cao tầng cũng biết điểm này nếu như diệp thịnh năm đó có thể xuất ra tốt hơn phần mềm cũng không thể nhanh như vậy bị thua hố chết một nhóm lớn cổ dân 3G trò chơi nội dung cốt truyện bên trong cũng không có nói tới diệp thị sự tình dù sao nguyên chủ là cái thật hoặc hố diệp thiều hoa lần đầu tiên nghe được diệp thị muốn khai phát ba dê trò chơi sắc mặt nàng có chút cổ quái rất khó khai phát sao nghe được diệp thiều hoa cái này lời ngoài nghề hắn không khỏi lắc đầu cao hẳn g là toàn cầu cái thứ nhất có thể chế tạo ra ba dê hình ảnh người liền em mở q u ố c đều muốn lôi kéo hắn ngươi nói khó không khó khai phát được thiếu ra để cho nàng trở về đi hết chương này chương 307, 307 h ọ c c ậ n bã nghịch tập ký nam bà canh diệp t h i ế u hoa không có chú ý tới ninh đ ả o biểu lộ chỉ là hồi tưởng đến hắn lời nói ba dê trò chơi rất khó khai phát sao đương nhiên không khó nàng trong tương lai thế giới liền hình chiếu ba dê tinh vong lớn như vậy hình internet đều làm không nói cái khác để cho diệp t h i ế u hoa hiện tại là một cái tinh vong máy mô phỏng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian tìm tới cần thiết vật liệu liền có thể kiến tạo ra được phải biết nàng n gây nô qua trừ bỏ cổ đại ngay cả thế giới ma pháp đều có thể thông qua thủy tinh cầu hình chiếu ba dê mô hình sớm đã bị người viết ra cho nên khai phát ba dê hình ảnh diệp thiều hoa thực tình không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn nhưng mà cái thế giới này ba dê hình ảnh còn không có khai phát ra tới một cái nho nhỏ có thể làm ra ba dê hình ảnh kỹ sư thậm chí ngay cả ninh thị đều có chút k i ê n kỵ bất quá diệp thiều hoa mình cũng không nghĩ nghĩ nàng chỗ kinh lịch cũng là thứ gì khủng bố thế giới không nói cái khác chỉ là thế giới ma pháp thì có trên vạn n ă m có thể ghi chép văn minh nàng mặc cái thế giới này mới qua bao lâu chớ nói chi là tương lai khoa k ỳ thế giới đừng nói có thể điều khiển người máy những cái kia nao v ư ợ t khai phát độ cực mạnh người so sánh cũng không phân cao thấp làm sao cái thế giới này kỳ quái như thế nghĩ tới hôm nay nàng biết tính nhầm sự tình bị toàn trường thầy trò coi là biến thái nàng cũng có chút không hiểu những thế giới này bên trong tinh tế thế giới những cái kia n à o v ư ợ t độ vượt qua 10% r o b o t kiến tạo sư cho nàng lưu lại ấn tượng sâu nhất những người này đừng nói tính nhẩm m á y tính đều không có bọn họ đầu hóc tóc dùng còn có trước thế giới đặc công thế giới n ỗ l ả n cái kia hacker kỹ thuật không có đại lượng tính toán cùng đã gặp qua là không quên được chi nhớ căn bản làm không được cái kia dạng có thể nói nàng liên tiếp mấy cái thế giới đều cùng một đám các thiên tài sen lẫn trong cùng một chỗ cho nên thường thấy những thiên tài này chật vừa tiếp xúc với xúc như vậy phổ thông thế giới diệp thiều hoa là thật kỳ quái chờ chút diệp thiều hoa từ trong ba lô xuất ra một cái usb cắt đ ứ t ninh đảo muốn nàng rời đi lời nói chỉ là có chút nhưng g đầu có ai máy tính cho ta mượn dùng một chút ngươi muốn làm gì ninh vân sơ lúc đầu muốn nhắc nhở ninh đảo một câu bất quá nghe được diệp thiều hoa lời nói đến hết hầu bên cạnh lời nói không khỏi nuốt vào sau đó lấy ra bản thân l ạ p t ọ p tiếp nhận ninh vân sơ l ạ p t ọ p về sau diệp thiều hoa hơi tại trên bản phím theo mấy lần trên máy vi tính cho thấy một chút phi thường khó hiểu thuật ngữ diệp thiều hoa nhìn xem phía trên số liệu ấn xuống một cái cái hót có hay không a tính năng khá hơn một chút máy tính cái giờ này máy tính tính năng quá kém không di chuyển được nàng làm đồ vật diệp tiểu thư ngươi nói đùa sao ninh đảo không kiên nhẫn nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi không được có thể hay không đừng làm rộn đây là m q u ố c c hai laptop là, là toàn cầu tính năng tốt nhất các n g ư ờ i diệp thị đều không có dạng này máy tính vẫn là bọn hắn xem ở ninh thiếu trên mặt mui mới bán cho diệp thiếu đường cong em mở quốc đối với mình kỹ thuật phi thường trọng thị c hai máy tính chịp chế tác hết sức khó khăn cho nên bọn họ không đúng quốc gia khác người mở ra cái này kỹ thuật cũng bởi vậy c hai máy tính mười điểm thưa tớt h mang theo tự định nghĩa hệ thống trên thị trường căn bản cũng không có bán bọn họ áp dụng là đói khát tiêu thụ mỗi một máy tính đều đạt đến sáu chữ số cho nên nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy không biết hàng ninh đ ả o mới có hơi coi thường diệp thiều hoa trên thực tế hắn có thể nghe diệp thiều hoa lẩm bẩm bức lâu như vậy hoàn toàn là bởi vì ninh vân sơ bằng không hắn đã sớm để cho người ta đem diệp thiều hoa cái này cái gì cũng đều không hiểu người cảm thấy ngoài cửa toàn cầu tính năng tốt nhất diệp thiều hoa khỏe miệng có quắp một cái tốt đ a là nàng mắt vụt về nàng giữ im lặng mở máy vi tính ra vận hành khí còn sáu chữ số nàng từ chợ bán đồ cũ bản thân cải tạo phổ thông đồ chơi cũng so với cái này toàn cầu tính năng tốt nhất giá trị sáu chữ số máy tính muốn tốt bất quá dưới mắt nàng đương nhiên không có đem câu nói này nói ra sợ n i n h đảo những người này cho là nàng là t i ê n điên diệp t h i ề u hoa hai tay khoác lên trên bàn phím thời điểm cả người khí thế liền thay đổi không có mới vừa cùng n i n h đảo đám người nói chuyện lúc thợ ơ nàng có chút t h ấ p m ắ t tay tại trên bàn phím đập từng chuỗi tối nghĩa khó hiểu dấu hiệu từ trong tay nàng đổ xuống mà ra lúc đầu chờ đến hơi không kiên nhẫn muốn nhìn một chút nàng đến cùng sẽ cái quái gì ninh thị người thấy được nàng lần này tư thái biểu lộ lập tức nghiêm một chút không nói cái khác liên loại này tốc độ tay cũng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua diệp thiều hoa cặp kia khớp xương rõ ràng tay đã tại trên bàn phím hình thành một cái tàn ảnh liên mười điểm trách móc nặng nề ninh đảo cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang trên bàn phím cái kia hai tay ninh vân sơ diệp thiều hoa để tay xuống nhìn về phía ninh vân sơ ngươi có thể hay không để cho người đem cái b ả n dịch chuyển khỏi cho ta chống đi một mảnh đất ninh vân sơ thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua ninh đảo ninh đảo lấy lại tinh thần lập tức liền ra lệnh làm cho người sẽ n g h ỉ phòng rời ra một cái đất chống đi ra diệp thiều hoa nhìn thấy cái bàn bị rời mới tiếp tục nói đem ta vừa mới cho ngươi t r o n g túi văn kiện một cái màu đen tiểu chút chít cho ta ninh vân sơ tinh xảo lông mày trau lại một chút theo lời cho nàng diệp thiều hoa đem màu đen vật phẩm cắm vào trên máy vi tính nhìn thấy trên máy vi tính còn tại biểu hiện ra dấu hiệu n h ư mày máy vi tính này tốc độ phản ứng quá trượm trong phòng họp người bao quát vừa mới trào phúng diệp thiều hoa không hiểu máy tính linh đào đều không có lại mở miệng châm t r ọ n g có thể làm sao châm t r ọ n g không thấy được diệp thiều hoa đánh xong dấu hiệu về sau máy tính còn tại chậm rãi biểu hiện sao rốt cục một phút đồng hồ sau diệp thiều hoa đánh dấu hiệu hoàn toàn hiện ra tại máy tính trang đ ả o tựa hồ không nhìn thấy đầu đồng dạng diệp thiều hoa ấn xuống một cái en tơ khóa sau đó đứng lên đo đạc một lần khoảng cách đem máy tính bày ra ở một cái trên ghế ngồi máy tính rất nhanh liền sinh ra một cái máy mô phỏng diệp t h i ê u hoa tiện tay dùng bút phát họa ra không gian ba chiều hoa sau đó đem ảnh trụ chuyển qua máy mô phỏng bên trong tất cả mọi người trận mắt hốc mồm phát hiện vừa mới nàng đo đạc địa phương đoá hoa kia vậy mà xuất hiện ở trong hiện thực sương ngủ. mẹ nó l i n h đào nhịn không được mở miệng diệp t h i ê u hoa không hài lòng lắm dạng này hiệu quả nàng nhịu nhữ mày máy vi tính này tốc độ vận hành quá chậm đợi ngày mai ta có thời gian bản thân cải tiến một cái hiệu quả thi đấu cái này tốt rất nhiều linh đào nghe thấy bản thân thăm thẳm thanh âm diệp tiểu thư ơ ngài n g ngươi sẽ còn cải tiến máy tính so c hai tính năng còn tốt hơn hết chương này chương ba trăm linh tám ba trăm linh tám học c ạ n bã nghịch tập ký sáu bốn canh đúng vậy a diệp thiều hoa không cảm thấy mình nói có cái gì không đúng trước thế giới nỗi làn bản thân cải tiến máy tính có thể đồng thời chịu đựng lấy fbi mấy chục máy công kích nội hạch o không có một chút lạc hậu trạng thái không trải qua cái thế giới không có quá nhiều tất yếu cho nên diệp thiều hoa không có cải tiến máy tính ý nghĩ nhưng cái thế giới này không nói máy tính khoa học kỹ thuật quá mức lạc hậu liền xem như hình chiếu 3 a d diệp thiều hoa đều không phủ nhận cái thế giới này máy móc không di chuyển được cho nên nàng vừa muốn qua muốn tự tay cải tiến máy tính đây cũng là cũng là nhóm đầu tiên tài chính hoàn toàn không biết bản thân câu nói này cho ở đây người mang đến như thế nào kinh hãi quái lạ diệp thiêu hoa đưa tay chỉ một lần trên máy vi tính nhảy lên con số hướng về phía bên người ninh vân sơ cùng ninh đào nói thấy không máy vi tính này tính toán so với ta còn chậm hơn đáp án dĩ nhiên là chín trăm tám bảy năm bốn hai n h ì n một bốn tám mặc dù tính toán công thức có chút phức tạp nhưng đây cũng quá chậm nếu là ta máy tính đã sớm đi ra nàng vừa nói lại qua mấy chục giây ninh đào nhìn xem trên máy vi tính nhanh chóng lăn lộn hắn đều mau nhìn không đến tính toán con số sau đó đột nhiên dừng lại hắn nhìn xem máy tính cuối cùng tính toán con số chín trăm tám bảy năm bốn hai n h ì n một bốn tám chân hắn mềm l ũ n g ninh quản lý ngươi không sao chứ người bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn ninh đào một cái tay vớt một cái bản thân mặt một cái tay run dậy cầm lấy chén trong tay đã không biết dùng vẻ mặt gì đến đối mặt diệp thiếu hoa chỉ là đờ đã nói không có việc gì người kia không có việc gì vậy ngươi có thể hay không buông ta xuống cái c h é n chúng ta nói chuyện cẩn thận hai giờ qua đi ninh thị bộ phận kỹ thuật người gạt mở ninh vân sơ mười điểm tha thiết lại kích động đem diệp thiều hoa đưa ra diệp tiểu thư thật không thể lại nhiều lưu một hồi sao bọn họ lưu luyến không rời nói diệp thiều hoa nghĩ đến máy tính sự tình nghe vậy lắc đầu không chờ ta làm xong máy tính lại tới tìm các ngươi bộ phận kỹ thuật người lúc đầu phi thường không vui nghe được diệp thiều hoa vừa nói như thế bọn họ hai mắt tỏa sáng diệp tiểu thư vậy chúng ta gặp lại bị gạt mở ninh vân sơ các ngươi vui vẻ là được rồi diệp thiều hoa không có về nàng trước kia gia đình mà là cầm điện thoại trực tiếp bấm luật sư điện thoại để cho luật sư cùng với nàng cùng một chỗ tìm diệp thúc thúc cầm lại diệp ra t r ư ở n g khống quyền nghe được diệp thiều hoa điện thoại luật sư hết sức kinh ngạc diệp tiểu thư ngươi xác định ta khuyên ngươi nghĩ lại ngươi tình huống bây giờ không thích hợp ta cho ngươi hai mươi phút thời gian diệp thiều hoa trực tiếp cắt dứt luật sư lời nói thúc thúc cửa nhà vừa chờ ngươi cái này còn là lần thứ nhất diệp thiều hoa cường ngạnh như vậy nói chuyện với chính mình luật sư hết sức kinh ngạc bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lao tới diệp thúc thúc nhà hắn là diệp thịnh lưu cho nguyên thân kim bài luật sư cũng là diệp thịnh cho diệp thiều hoa bảo đảm lớn nhất đáng tiếc nguyên chủ ở kiếp trước căn bản cũng không tin đảm nhiệm người luật sư này luật sư nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm kinh ngạc một phen không nghĩ tới mấy tháng không gặp diệp tiểu thư cơ hồ biến thành người khác một dạng không có ngày xưa chán trường cùng ngập trong vàng son diệp thúc thúc nhà hiện tại đang tại tiếp đ á i một cái toàn thân lây dính nghệ thuật khí tức trung niên nam nhân trên tay háo một đôi bảo thạch màu lam khuy mang xét liền biết người này thân phận không đơn giản diệp giai chính một mặt sùng bái cùng trung niên nam nhân nói chuyện nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đến diệp thúc thúc trong mắt nhanh chóng hiện lên một đường âm u bất quá rất nhanh liền biến mất cười h i ế p mắt đối với diệp t h i ể u hoa nói lâm lao sư đây chính là t i ề u hoa Cháu gái ta lúc trước kém chút trở thành ngươi đồ đệ bất quá lâm đại sư cuối cùng vẫn là nhìn chúng thiên phú mười điểm xuất chúng diệp dai nghe được diệp thúc thúc lời nói lâm đại sư nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt quả nhiên rất có linh khí sau đó liền không còn có nói chuyện ở đây người không khỏi thấp mắt nở nụ cười ai cũng biết lâm đại sư bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi diệp thiều hoa lần trước giao cho lâm đại sư họa bị lâm đại sưng sư x ư là nghệ thuật bại hoạ i hiện tại lâm đại sư bất quá là lại nói một câu lời khách sáo mà thôi tất nhiên dai dai có khách nhân đến hôm nay chỉ điểm liền dừng ở đây lâm đại sư thản nhiên đứng dậy đợi nàng thi đại học xong ta liền mang theo nàng đi du học sau khi nói xong lâm đại sư đi thẳng diệp thúc thúc lúc này mới tâm tình sảng khoái nhìn về phía diệp thiếu hoa hoa ái dễ gần nói thiếu hoa thúc thúc còn không có chúc mừng ngươi kiểm tra cái không sai thành tích đâu chúng ta cũng không nhiều lời diệp thiều hoa ngắt lời hắn để cho luật sư xuất ra một phần hợp đồng ta hôm qua tựu thành niên hôm nay là đến muốn về cổ phần cổ phần nghe được diệp thiều hoa câu nói này diệp thúc thúc sắc mặt có chút vạt mẹo thiều hoa ngươi còn có thi đại học công ty vẫn là thúc thúc thay người xem lấy không cần diệp thiều hoa liếc diệp thúc thúc liếc mắt nói thẳng ngươi cảm thấy ta cần lo lắng thi đại học sao đây chính là nhất định phải tiếp quản diệp thị diệp thúc thúc nhìn thấy diệp thiều hoa hiện tại cũng không ngụy trang lập tức cười lạnh làm khó cháu gái ngươi trang lâu như vậy bất quá ngươi thật hiện tại muốn từ trong tay của ta cầm lại diệp thị sao ngươi không hối hận tự nhiên diệp thiều hoa đem thư thỏa thuận hướng trên mặt bàn gỗ nhàn nhạt nhìn về phía diệp thúc thúc ký tên a Tốt. diệp thúc thúc nghĩ đến diệp thị sự t ì n h trao phúng cười một tiếng trực tiếp nắm lấy bút bắt đầu ký tên diệp thiều hoa thúc thúc hy vọng ngươi không muốn qua mấy ngày liền đến cầu ta chờ chút diệp tiên sinh luật sư thu diệp thịnh kết xù tài chính tự nhiên đối với diệp thị sự tỉnh phi thường chú ý nhìn thấy diệp thúc thúc dạng này biến sắc diệp tiên sinh ngươi sẽ không cần mang đi diệp thị bộ phận kỹ thuật nhân viên a làm sao hối hận diệp thúc thúc biểu lộ dễ nhìn một chút hắn trong mắt có nhất định phải được cao hàng vốn chính là ta cậu bộ phận kỹ thuật hơn phân nửa người đều là ta mang đến ký tên diệp thiều hoa không kiên nhẫn đưa tay gõ cái bản diệp thúc thúc nhìn xem nàng như vậy một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng trực tiếp giận ngươi cho rằng ngươi thi một thứ nhất liền có thể tiếp quản diệp thị ký tên đúng không t ố t hắn soát soát tựu i ký xuống tên mình luật sư sắc mặt đại biến diệp tiên sinh không mớn ngươi suy nghĩ một chút diệp tiểu thư là ngươi cháu gái ngươi mang đi bộ phận kỹ thuật nhân viên diệp thị chính là một cái sắc giống bọn họ tỷ đ ệ sẽ bị vay nặng lãi bức tử đó là nàng tự tìm diệp thúc thúc thưởng thức luật sư sắc mặt sau đó để cho quản gia bắt đầu đổi người diệp thiều hoa hy vọng ngươi không muốn ngày mai sẽ khóc nhẹ đi c ầ u ta c ầ u ta ta cũng sẽ không lại giúp ngươi diệp thiều hoa căn bản không có nhìn hắn trực tiếp cầm hiệp nghị rời đi luật sư bị bảo tiêu ném ra nhìn xem diệp thiều hoa nhàn nhã bộ dáng cảm thấy mình muốn khóc diệp tiểu thư ngươi đến cùng có biết hay không diệp thị tình huống cao hằng là ngươi thúc thúc người cho nên ba ba ngươi mới đưa cũng là giao cho thúc thúc của ngươi ta đã được đến tin tức cao h ằ n g đã chế tạo ra ba d hình ảnh rất nhanh liền có thể chế tạo ra ba d trò chơi l i ê n em mở q u ố c bộ phận kỹ thuật bên kia đều cảm thấy rất hứng thú ngươi như bây giờ làm căn bản chính là muốn chết ta d i ệ p thần xảo ta sẽ còn hình chiếu ba d ngươi có sợ hay không ngày mai gặp sau đó cuối tháng lại bàn bàn một đợt kim phiếu mặt dễ thương ngủ ngon ngủ ngon hết chương này chương ba trăm linh chín ba trăm linh chín học cặn bã nghịch tập ký bảy canh một luật sư rất muốn cảm hóa diệp thiều hoa cho dù nàng có ý tưởng cũng đến đợi đến có thực lực thời điểm mặc dù nhìn thấy diệp thiều hoa nghĩ thông suốt không còn tin tưởng diệp thúc thúc một nhà phùng sát hắn rất vui vẻ nhưng loại thời điểm này muốn về công ty trưởng quản quyền nhưng cũng cực kỳ không sáng suốt không nói diệp thị phần lớn người tâm đã bị diệp thúc thúc l ồ n g giam liền chỉ nàng cùng với nàng đệ đệ hai người muốn làm sao đi đối mặt công ty cái kia một đám như lang như hầu người có thể nhìn đến chính mình nói xong diệp thiều hoa vẫn là dạng này một bộ ngây thơ bộ dáng luật sư không khỏi thán một tiếng đối phương cũng chỉ là một học sinh trung học thôi mười vị trí đầu mấy năm đều bị diệp thịnh nuôi dưỡng ở tháp ngà căn bản cũng không biết cửa hàng h i ể m ác hắn cũng không thể quá trách móc nặng nề nàng diệp tiểu thư luật sư nghĩ tới đây không khỏi chính t h ầ n sắc chuyện này ta nghĩ biện pháp ngày mai ngươi chờ ta cùng đi diệp thị nói xong hắn vội vàng gọi một cú điện thoại ra ngoài tựa như là đang cùng đầu bên kia điện thoại người nói cái gì mặc dù cách có chút xa nhưng là diệp thiều hoa vẫn là nghe được luật sư cùng đầu bên kia điện thoại người nói chuyện không khỏi nhữ mày bất quá nàng không có nhiều cùng luật sư nói cái gì mà là trực tiếp đón xe về tới nhà trong nhà trừ bỏ hai cái người giúp việc liền không có những người khác diệp thần cũng chính là nguyên chủ đệ đệ cũng không trở về tính toán từ nàng mặc đến cái thế giới này đã ngày thứ ba người em trai này chưa từng xuất hiện một lần bất quá diệp thiều hoa cũng không n ộ i chỉ là ngồi trong đại sảnh thiểu thư đây là ngài muốn đ ổ một cái người giúp việc từ trên lầu đem diệp thiều hoa muốn mai b ổ còn có các loại linh kiện làm được cho nàng diệp thiều hoa ngồi xếp bằng ở trên thảm đem những vật này hướng trên mặt đất khé đảo liền bắt đầu chắp vá nàng nghĩ nhanh lên làm ra một cái có thể khiến cho phù hợp nàng tốc độ tay máy tính sau đó vẽ ra mấy cái mô bản g cho ninh thị hai cái tại phòng bếp bận bịu i người giúp việc nhìn xem diệp thiều hoa lần này trở lại chưa xem tv không có ra ngoài cùng một đám hồ bằng cầu hữu chơi cũng không có mời một đống người trở về không khỏi có chút kỳ quái chính là lúc này ngoài cửa lớn nổi giận đùng đùng chạy một người tiến vào t h ì ngươi làm cái gì diệp thần đỉnh lấy một đầu màu vàng lông tiến đến tại sao phải tìm thúc thúc cầm lại cổ phần thúc thúc đem ta thẻ ngân hàng đều ngừng ta nhìn chúng một cỗ xe máy cũng không có cách nào mua ngươi nhanh lên đem hiệp nghị trả lại cầm lấy đi diệp thiêu hoa tiện tay đem một tấm thẻ ném tới diệp thần trong tay thành công đã ngừng lại diệp thần lời nói nàng cũng không ngầm đầu cuối cùng đem chip lắp đặt đi mới ngẩng đầu nhìn diệp thần liếc mắt bắt đầu từ ngày mai ngươi muốn đi công ty đi theo tiền bối học tập vì sao a diệp thần cầm thẻ ngân hàng không dám tin nhìn xem diệp thiều hoa tại sao phải ta đi ngươi tại sao không đi ta lười ngươi có ý kiến diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói hàng năm khuất phục tại tỷ tỷ d ư ớ i dâm uy muốn nói ý kiến chuyện này diệp thần thật đúng là không dám có thế nhưng là diệp thần vẫn không hiểu hai chị em bọn hắn bị thúc thúc nuôi có cái gì không tốt sao cả ngày dùng đến xài không hết tiền không biết có bao nhiêu tiêu sái hiện tại tốt rồi hắn muốn đi công ty học đồ bỏ quản lý thẻ ngân hàng đều bị đóng kết hắn nhìn xem t ỷ t ỷ trong tay cầm linh kiện nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa nghe nói t ỷ t ỷ đã một đêm đã không đi ra mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài tìm hồ bằng cầu hữu diệp thân t h ấ p mắt liếc qua diệp thiều hoa cho hắn thẻ ngân hàng tỷ tỷ đại khái không biết thúc thúc về sau sẽ không bao giờ lại thu tiền đến tấm thẻ này lại còn đưa thẻ cho hắn diệp thần mặc dù lăn lộn một chút nhưng là không phải người ngu hắn g ư ờ i khổ một tiếng tấm thẻ này lấy nàng tỷ tỷ tiêu xài đoan chừng còn lại bốn chữ số cũng chưa tới hắn đem thẻ nhét vào trong túi quần không có nói cho diệp thiều hoa tình hình thực tế cũng không có thật muốn dùng tấm thẻ này một đêm này diệp thần tiếp rất nhiều điện thoại cũng là hẹn hắn đi đua xe hoặc là uống rượu nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt vòng tròn bên trong người đều biết rõ diệp thần không sợ trời không sợ đất liền sợ hắn cái kêu bạo lực t ỷ t ỷ nghe lời này một cái đều lưu l o á t không tiếp tục đến quấy rối diệp thần đây là vừa mới diệp thị cao tầng phát tới văn bản tài liệu ngươi thật tốt nhìn chút sau khi cơm nước xong diệp thiều hoa từ gian phòng của mình cầm một cái đóng dấu văn bản tài liệu đưa cho diệp thần cái này kỳ thật không phải diệp thị phát tới văn bản tài liệu mà là chính nàng chỉnh lý hiện tại diệp thị tình huống bao gồm cao hàng bậc này nhân viên kỹ thuật rời đi về sau muốn làm sao nhanh chóng ổn định công ty lòng người diệp thần vẻ mặt đau khổ nhận lấy văn bản tài liệu liền thức đêm bắt đầu nhìn mà hắn căn phòng cách vách diệp thiều hoa cũng thức đêm lắp một cái điện thoại cùng máy tính đây đều là nàng để cho dùng người tại đồ điện thị trường mua loại cải tiến lên không tính quá khó khăn ngày thứ hai diệp thần liền đổi lại chính thức quần áo đi diệp thị diệp thiều hoa theo nàng cùng một chỗ đến công ty cửa ra vào thời điểm thấy được tại cạnh cửa chờ lấy bọn họ luật sư cái này là bằng hưu ta luật sư nhìn thấy tỷ đ ệ hai người bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thắn một tiếng mới hướng hai tỷ đ ệ giới thiệu các ngươi gọi hắn lý chuyên viên phân tích là được tại mm quốc z công ty cản qua chấp hành tổng tài các ngươi tận lực lưu lại hắn a nghe được luật sư lời nói diệp thiều hoa thấp mắt chơi lấy điện thoại không biểu thị cái gì nhưng lại diệp thần phản g phất thấy được cứu tinh lý tiên sinh xin theo ta tiến đến diệp thị sáng sớm liền được công ty muốn đổi chủ thông chi tới công ty thời điểm căn bản là không quan tâm công việc nếu thật là cái kia hai cái không có chút nào kinh nghiệm t h ì đệ đến thai họa công ty diệp thị nhân viên cảm thấy không nên sẽ ở cái công ty này lãng phí thời gian đến lúc đó diệp thị nếu là phá sản bọn họ đều muốn đánh không công diệp thiếu diệp thịnh mấy cái tâm phúc vừa nghe đến diệp thần đến, đến rồi liền đem hắn dẫn tới văn phòng hết sức nghiêm túc cùng hắn giải thích bây giờ công ty hình thức tổng m à nói chính là như vậy Thiếu ra, n g ư ơ i một bước đầu tiên có tính toán gì hay không diệp thần nghe được cái này vấn đề hai mắt tỏa sáng vấn đề này đêm qua diệp thị phần tài liệu kêu bên trên thì có a hắn không chút nghĩ ngợi đáp đi ra bởi vì diệp thần lần này trả lời trong văn phòng người nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức sáng lên sau tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề diệp thần suy nghĩ một chút tối hôm qua trên tư liệu đều có đáp đến độ phi thường hoàn mỹ như thế nào luật sư hỏi bên người lý chuyên viên phân tích lý chuyên viên phân tích nhìn xem diệp thần ánh mắt rất sáng tỉ tỉ không được nhưng là đệ đệ là cái có thể đào tạo chi tài hắn thanh â m nói chuyện bên trong khắc chế kích động ngươi xác định diệp thần chưa từng học qua bất luận cái gì quản lý cùng tài chính sao luật sư hơi kinh ngạc hắn không có nghĩ qua lý chuyên viên phân tích đối với diệp thần đánh giá cao như vậy không có diệp tiên sinh năm đó không có nghĩ qua như vậy sớm để cho bọn hắn tiếp xúc công ty sự tình bất quá diệp thần thoạt nhìn thiên phú không tồi nào chỉ là không sai lý chuyên viên phân tích thấp giọng nói hắn đem tất cả khả năng tình huống đều suy nghĩ đi như vậy một bước sau khi nhìn mặt mười bước cái nhìn thực sự là thật cao minh ta dám khẳng định liền xem như không có ta một mình hắn cũng có thể đem công ty q u ả n tốt ta tại em mở quốc lao sư kiến giải đại khái có thể cùng hắn phù hợp đây thật là lao thiên g i a thưởng cơm ăn nhìn xem lý chuyên viên phân tích kích động sắc mặt bỏ bừng luật sư lấy làm kinh hãi bất quá hắn không nói gì chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn xem diệp thần cảm thấy thở diệp à một、hơi. Mặc dù tỉ tỉ củ, cầm quyền, may tỷ tỷ tung ty hơi. không lại có củ, công cổ cũng dù lung quyền, quý đ đệ có thể diễn chính, cho thể tỷ tỷ t diễn i ế m ộ thị cái đại p i thoái. xin lỗi đi Diệp ề n Bằng không thì luật sư thật cảm thấy thật xin lỗi chết t sư cảm n h Thị Diệp cao tầng cũng từ diệp thần răm ba câu bên trong phát hiện diệp thần là một nhân tài tất cả đều thật sâu thở dài một hơi diệp thiêu hoa toàn bộ hành trình tựa ở cạnh cửa bị tất cả mọi người coi thường nàng nhìn xem một đám người kích động nhìn xem diệp thần liền tản bộ đến văn phòng nơi hẻo lánh cầm một cái duy nhất một lần cái chén rót cho mình một ly nước ngay vào lúc này cửa phòng làm việc bị người đẩy ra diệp thiêu hoa một bên uống nước một bên cửa t r ư ớ c vừa nhìn đi qua cầm đầu là một cái mang theo kính mắt gọng vàng trung niên nam nhân phía sau hắn còn đi theo mấy người đầu có chút d ơ lên hiển nhiên tại diệp thị là bị bưng lấy nhìn biểu tình liền mười điểm cao ngạo diệp thị cao tầng xem xét những người này lập tức để lại thấp tư thái nguyên lai là cao quản lý người kia kéo một cái diệp thần ngoan ngoắn dễ bảo nói Cũng là tiểu t hắn nhìn xem diệp thần còn có bên cạnh hắn người chậm rãi nói ta theo tỷ phu của ta không giống nhau không phải loại kia sẽ cho người khó xử người chỉ cần các ngươi diệp thị nguyện ý bỏ ra một chút đại giới ta vẫn là rất tình nguyện lưu tại các ngươi diệp thị chỉ cần cao hằng đồng ý lưu lại liên tốt diệp thần từ tối hôm qua trong tư liệu đã biết cao hằng tại diệp thị là cái địa vị gì cho nên không có lập tức phản đối chỉ là nói cao quản lý người muốn điều kiện gì diệp thị bảy phần trăm cổ phần cái khác phúc lợi như thường lệ cao hằng nói diệp thị cao tầng nhìn lẫn nhau một cái sắc mặt đều hết sức không tốt diệp thần cũng mộng bức tối hôm qua trên tư liệu căn bản cũng không có điểm này muốn làm sao đáp lại lý chuyên viên phân tích nhìn thấy diệp thần một mặt mộng bức bộ dáng không khỏi đi đến bên cạnh hắn cao thần chính là muốn cổ phần cùng hắn hảo hảo nói chuyện hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định tâm hắn cao h à n g cũng không phải ngốc hắn biết mình hiện tại giá trị cho nên cũng không có đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở tỷ phu hắn một nhà trên người diệp thị những người này chỉ cần thức thời liền nhất định sẽ dùng to lớn nhất đại giới tới lôi kéo bản thân lý chuyên viên phân tích trước khi tới liền điều tra diệp thị tại giai đoạn này diệp thị phát triển thiếu khuyết không cao hàng kỹ thuật diệp thần nghe được diệp thị cao quản g cùng lý phân tích sư đều nói như vậy không khỏi mở miệng t ố t bất quá t ố t cái gì tốt diệp thiều hoa kèm chút không một ly đập tới nàng một cái tay khắc còn cầm điện thoại lúc này quay đầu nhìn qua mở thời điểm bên mặt lạnh lùng như ngọc ai mà thèm ngươi phá kỹ thuật hết chương này chương ba trăm m ư ơ i ba trăm m ư ơ i học cặn bã nghịch tập ký tám canh hai phá kỹ thuật cao hằng không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà mở miệng nói một câu nói như vậy tức giận đến giận không thể nuốt rất tốt nguyên lai ta tại trong mắt các ngươi chỉ là một cái phá kỹ thuật vậy các ngươi đi tìm chân trinh c ó kỹ thuật người đến hợp tác ca chúng ta hợp tác dừng ở đây sau khi nói xong hắn nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt chủ yếu nhất là nhìn xem diệp thiều hoa trên tay cầm lấy điện thoại không biết là cái gì không nhãn hiệu nhìn nàng bộ dạng này liền biết không h i ể u khoa học kỹ thuật nghĩ tới đây cao hằng đùa cợt cười một tiếng cao quản lý ngươi chờ một chút nhìn thấy cao hằng thật đi thôi diệp thị cao tầng vội vàng đuổi theo nhưng cao hàng căn bản cũng không có muốn lưu lại ý tứ không có ta hạng mục này các ngươi liền đợi đến thua thiệt phá sản a cũng là đầu nhập hơn phân nửa tài chính đến kiến tạo cao hàng ba d hình ảnh hiện tại ba d kỹ thuật còn không có hoàn toàn khai phát ra tới cao hàng cứ như vậy rời đi còn mang đi một nửa nhân viên kỹ thuật toàn bộ công ty tìm không thấy người thứ hai có thể tiếp quản hạng mục này người diệp thị cao quản trên mặt rất là chán nản thiếu ra làm phiền ngài về sau đến diệp thị không muốn mang tiểu thư đến đây diệp thị cao quản giật giật miệng sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía diệp thần sau khi nói xong vừa nhìn về phía còn cười lấy tựa hồ không biết mình đã làm sai điều gì diệp thiều hoa tiểu thư ngươi lại còn lại cười cao hằng là công ty của chúng ta trọng yếu nhất nhân tài ngươi bây giờ đắc tội hán đi thì đi diệp thiều hoa uống xong nước đem duy nhất một lần cái chén ném vào trong thùng rác không có việc gì chuyện này ta tâm lý nắm chắc cái gì không có việc gì ngươi biết hiện tại diệp thị ở vào tình huống như thế nào sao trong công ty cả đám hiện tại phi thường sầu bọn họ liền sợ diệp thúc thúc đi thôi về sau sẽ mang đi cao hàng cao hàng vừa đi công ty bọn họ không có cách nào hoàn thành ba d hình ảnh cái công trình này đầu nhập gần một tỷ tài chính có đi không về bọn họ diệp thị vốn chính là nhập không đủ suất hiện tại tình huống này thật tràn ngập nguy hiểm không thể nói t r ư ớ c còn phải lại thiếu ngân hàng một bút cho vay để cho cuối cùng thủ vững diệp thị cổ dân ngã ngã nhào một cái tâm lý nắm chắc trong lòng ngươi chắc chắn cái r á m ngươi biết cái gì diệp thị cao quản nếu không phải là xem ở diệp thiều hoa là cái phụ mẫu đều mất nữ sinh đã sớm mở miệng chỉ về phía nàng cái mối mắng diệp thần sợ diệp thiều hoa đợi tiếp nữa sẽ bị công ty cao tầng chỉ trích lập tức đưa nàng lôi đến trong thang máy tỷ không nghĩ tới quản lý một cái công ty đơn giản như vậy diệp thần suy nghĩ một chút vẫn rất hưng phấn ngươi có biết hay không bọn họ cũng khen ta có thiên phú ta quyết định về sau ta muốn ở công ty học tập cho giỏi kiếm tiền mua cho người xe thể thao nghĩ đến tỷ đêm qua cho hắn một tấm không có tiền thẻ diệp thần tâm tình lập tức lại t h ấ p xuống diệp thiều hoa dựa vào trong thang máy liếc mắt n g ư ơ i đi theo lý chuyên viên phân tích thang máy đến lầu một diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn hắn nói cái gì ngươi cùng hắn hảo hảo học là được cái kia tỷ ngươi ta đi trường học diệp thiều hoa bay thẳng đến đằng sau khoát tay háo diệp thần nhớ tới hôm nay là thứ ba liền đem hắn tỷ đưa đến công ty cửa ra vào nhìn xem diệp thiều hoa lên xe thời điểm cầm trong tay phá điện thoại diệp thần lập tức lại lòng chua sót cái này cái gì không nhãn hiệu điện thoại hắn nhất định phải cho hắn tỷ một lần nữa mua một cái điện thoại thiểu thư đi trường học sao hai tỷ đệ tiếp quản diệp thị về sau diệp thị cao tầng liền phân phối cho bọn hắn tâm tài xế về phần diệp thiều hoa bọn họ trước đó tài xế đã sớm tại diệp thịnh sau khi chết liền chạy nghe vậy diệp thiều hoa lắc đầu không đi Đi đó Tài nơi người. Bắc Bắc Hắn chút, cũng cả có lực mặc Vân Vườn Bắc Vân Vườn Tài xế sửng nhất quyền Hoa. Hoa. thị sốt một chút, nơi đó ở cũng là xế ở diệp ù kỳ q u á bất trực tiếp quá nhiều, lái cũng không hỏi đi. i đem xe d thiều hoa muốn đi tìm ninh vân sơ nàng đi thời điểm ninh đảo còn chưa tới ninh vân sơ đang tại hắn phòng vẽ tranh luyện tập bức tranh hắn họa là một bộ theo muốn vẽ m ộ ư ơ i điểm trừu tượng thử xem lúc đầu diệp thiều hoa đến ninh vân sơ thì để xuống bút vẽ có thể nhìn đến nàng nhìn hăng say bộ dáng không khỏi nợ nụ cười diệp thiêu hoa còn là thứ nhất cái thế giới mặc người sẽ bức tranh bản thân nàng liền chỉ có một điểm ký ức cái thế giới này nguyên chủ là sẽ họa còn rất khá bất quá bị vị kia lâm đại sư cự thu làm đồ về sau nguyên thân liền không còn có chạm qua bức tranh nghe ninh vân sơ lời nói nàng kích động họa một b ư ớ c không có ninh vân sơ thoạt nhìn như vậy có nghệ thuật cảm giác không biết không vẽ nàng ném bút ninh vân sơ xem xét nàng họa hơi kinh ngạc cái này gọi là không biết cũng ít yêu thích không có nghe được thanh âm hắn bên trong kinh ngạc chỉ là đi qua một bên rửa tay ân ninh quản lý đến rồi không nàng r ử a xong về sau ninh vân sơ cũng ngay sau đó đi rửa tay h ọ a bức tranh cho dù là sạch sẽ toàn thân tâm đầu nhập bức tranh thời điểm trên người tiện tay trên đều sẽ tiêm nhiễm thuốc mẫu chớ nói chi là có bức ảnh tầng cần dùng tay đi xóa đi phía trên che giấu thuốc mẫu trên mặt còn có ninh vân sơ rửa mặt liếc mắt còn nước không giọt nước theo hắn lông mi rơi xuống trên mặt lại từ tinh xảo dưới c ầ m trực tiếp trượt xuống đến trên cổ diệp thiều hoa trực tiếp dính một chút nước rửa tay trực tiếp l a u đi hắn bên mặt bên trên một chút thuốc màu được chúng ta xuống lầu ninh đ ả o dưới lầu bất quá chờ hai ba phút lại phảng phất chờ một tháng đồng dạng nhìn thấy diệp thiều hoa xuống lầu hai mắt tỏa sáng diệp tiểu thư ngươi ở trong điện thoại nói điện thoại cùng máy tính đã có mua bản ân diệp thiều hoa nhìn thấy trên bàn trà phương máy tính trực tiếp mở ra cắm lên usb chính là cái này cái này chịp ta làm xử lý đương nhiên ngươi xem không hiểu cầm đi cho bộ phận kỹ thuật người bọn họ biết rõ cái này cái này ngươi chờ một lúc cầm lại ninh thị thời điểm chú ý cường điệu đề cập với bọn họ một lần về phần hàng mẫu ta trở về để cho người ta đưa đến ninh thị diệp t h i ề u hoa đem tất cả mọi chuyện giao phó xong liền thấy ninh đào xứng sở mà nhìn xem mặt nàng diệp tiểu thư ninh đào nuốt một ngụm nước miếng những cái này ngươi sao không giao cho diệp thị để cho chúng ta ninh thị chiếm lớn như vậy tiện nghi hắn có chút không rõ buổi sáng hôm nay thời điểm liền nghe nói diệp ra một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật rời đi diệp thị ninh đ à o cùng ninh thị một nhóm nhân viên kỹ thuật đều sợ ngây người không nói cái khác liền hôn qua diệp thiều hoa cái kia hình chiếu ba d chỉ cần thả ra một chút tin tức hắn đều có thể tưởng tượng đến giới ít cách cục sẽ cực kỳ cải biến trước đó hải ngoại thì có tiên đoán ít nhất năm mươi năm về sau mới có thể xuất hiện hình chiếu ba d nhưng bây giờ diệp thị đã có cái này kỹ thuật ninh đào thật không hiểu vì sao cao h ằ n g sẽ rời đi diệp thị đệ đệ ta diệp thiều hoa khẽ lắc đầu ta nghĩ cho hắn thời gian trưởng thành ninh đào dây hiểu vẫn rất hâm mộ diệp tiểu thư đệ đệ hắn cũng không có tại ninh ra chờ lâu bộ phận kỹ thuật nhóm người kia còn đang chờ hắn tin tức tốt đâu mấy người kia một đêm đều không có ngủ cho tới bây giờ vẫn là tinh thần sáng láng ninh vân sơ từ dưới lầu thời điểm liền không có mở miệng nói một câu trên thực tế từ vừa mới trên lầu thời điểm hắn liền có chút hoảng hốt có chút tận lực bị xem nhẹ liền cả người nổ giống như bị nóng hổi hơi nước sống lấy cả người l ộ chân lông cũng là nổ tung diệp thiều hoa giải quyết xong những việc này sắc trời cũng không sớm nghĩ đến còn muốn trở về cho diệp thần chỉnh lý diệp thị tư liệu nàng trực tiếp đứng lên ta phải đi không ăn cơm tối ninh vân sơ lấy lại tinh thần không diệp thiều hoa đem điện thoại nhét vào trong túi quần ta trở về tìm ta đệ ninh vân sơ ha ha diệp thiều hoa trở về thời điểm diệp thần còn chưa có trở lại hẳn là công ty người cảm thấy hắn là có thể đào tạo chi tài cho nên đem hắn lưu tới đã khuya bất quá lại đi đến bên cửa bên trên thời điểm nàng nhìn thấy chờ ở cạnh cửa diệp giai diệp giai trên tay còn cầm quần áo phiếu sắp xếp gọn bức tranh gặp diệp thiều hoa trở về nàng hơi cười thiếu hoa hôm nay ở trường học không có trông thấy ngươi ngươi có phải hay không nghe nói diệp thị muốn phá sản liền đi diệp Thị. diệp thiêu hoa vượt qua nàng thiếu hoa ta theo ba ba còn có mụ mụ đều chờ đợi ngươi trở về ngươi cũng biết hai người bọn họ đối với ngươi so đối với đối với ta còn tốt diệp giai tiếp tục nói bọn họ hôm nay một mực trở lấy ngươi trở về cho bọn hắn thừa nhận sai lầm ngươi làm sao đều không có trở về diệp thiêu hoa nghe được câu này mới liếc mắt nhìn nàng một cái diệp giai được ủng hộ ngươi theo ta trở về cho ta cha mẹ xin lỗi chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi nhất thời xúc động ngươi không phải cực kỳ ưa thích lâm đại sư sao ta hôm nay bị lâm lão sư mắng ta đối với lâm đại sư không hứng thú diệp t h i ề u hoa nói thẳng diệp giai nghe được diệp thiều hoa lãnh đạm như vậy lời nói hơi kinh ngạc t h i ề u hoa ngươi biến ta bị lao sư mắng ngươi đều không có an ủi ta diệp t h i ề u hoa hít mắt ta hôm nay là muốn hỏi một chút lao sư hắn có thể không thể nhận ngươi nhưng là hắn mắng ta ngươi lại còn là dạng này biểu lộ diệp giai chăm chú nhìn diệp thiều hoa ngươi xem hiện tại trừ b ỏ ta còn có ai sẽ tìm ngươi nàng đang nói đằng sau đ ỗ n g nhiên vang lên một đường sơ lanh thanh âm ngươi đổ vật rơi t a trên xe hết chương này chương ba trăm mười một ba trăm mười một học cặn bã nghịch tập ký chín ba canh thanh âm này có chút quen thuộc diệp giai mỗi cái ngày thứ hai đều sẽ rất sớm tới trường học bởi vì vào ngày này buổi sáng quảng bá bên trong sẽ có người này thanh âm sơ lanh bên trong mang theo trong suốt rất sạch sẽ thanh âm nàng chậm rãi quay đầu có chút không dám tin nhìn về phía sau lưng ninh vân sơ không nhìn thẳng diệp giai chỉ là đem diệp thiều hoa rơi xuống một phần văn kiện đưa cho nàng không còn sớm ta về trước đi ngày mai gặp hắn hướng diệp thiều hoa cười cười mới đi trở về ngồi lên bản thân màu đ è n xe diệp thiều hoa tiếp nhận văn bản tài liệu quay người hướng trong biệt thự đi đến diệp giai cả người đều ngây dại nàng không dám tin nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi đổ vật tại sao sẽ ở ninh vân sơ trên xe nàng cố gắng như vậy học tập cố gắng như vậy học vẽ bất quá chỉ là cách người kia gần hơn một chút diệp giai còn muốn hỏi cái gì diệp thiều hoa căn bản cũng không có trở về nàng trực tiếp để cho người ta đem cửa c h ì n h đóng diệp giai đứng ở ngoài cửa sắc mặt rất nặng ninh thị kiểu mới điện thoại đã đi lên thị trường đưa tới một trận sóng to gió lớn e bài điện thoại thay thế em mở cuốc nóng nhất quýt điện thoại trở thành toàn cầu tính năng cao nhất điện thoại thậm chí có nhân viên chuyên nghiệp kiểm chắc qua bộ n à y điện thoại vận hành cùng tính toán phân tích tốc độ liền c hai máy tính đều không kịp nổi cùng lúc đó giới ít nhiều hơn một tên ngôi sao mới y ta đối với nghệ hợp lý giải cơ hồ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người biết phạm vi nước ngoài rất nhiều người đều đang nghe ngóng cái này tên ngôi sao mới tin tức cái gì cao hàng bọn họ tìm chúng ta hợp tác nghe được trợ lý thông chi tin tức này ninh đào sắc mặt có chút kỳ quái hắn nhận lấy trợ lý lấy tới máy riêng cao tiên sinh ninh quản lý Điện thoại đầu thoại này cao hàng cho thúc thúc cái các các có cùng tác. câu, có chút cổ、khoái. chuyện này chúng ta có này. có này. Cao những ánh phát thoại, không hứng thú hay không hình ảnh hợp Ninh nghe thế Ninh Hẳn không định Không định hàng Đào Diệp 3D người biết người tại triển bài điện biết người quái, một tâm mắt. Ta ta một ta Tổng quyết quyết này quăng yên đang này này. này. e sửng sốt một chút sau đó trực tiếp đứng lên không nói gạt n g ư ờ i ta về sau lại là cùng y hợp tác ngươi bây giờ cũng tiếp xúc mạng lưới điện tử lĩnh vực này biết rõ ta đại biểu cái gì chờ chút ngươi liên lạc với y linh đ ả o kỳ quái diệp thiêu hoa sẽ lý cao hằng cao hằng nghe vậy thật không có suy nghĩ nhiều ngự a khí đương nhiên ta đã cho ta phát bưu kiện đây là ta tự mình phát chúng ta cường cường liên hợp hợp tác không quá sớm muộn sự tình linh đ ả o có đúng không cho nên linh quản lý ngươi muốn hợp tác với chúng ta sao cao hằng cười nói linh đ ả o cũng cười bất quá cười đến mặt mũi tràn đầy thâm ý không cần cao hàng hiển nhiên không nghĩ tới ninh đào lại là câu trả lời này hắn sửng sốt một chút ninh quản lý ngươi suy nghĩ thêm hai ngày ninh đào qua loa một câu lấy lệ sau đó cúp điện thoại đi thôi chúng ta đi diệp thị cùng lúc đó diệp thị người đều loay hoay sức đầu mẹ chán diệp thị cổ phiếu mỗi ngày đều tại ngã lại thêm cao hàng rời đi diệp thị tự lập môn hộ cái này khiến đại bộ phận đối với diệp thị càng thêm không coi trọng diệp thiêu hoa nhàn tản ngồi ở văn phòng trên ghế trên đ ù i đặt một cái máy tính trên máy vi tính vẽ lấy kỳ kỳ quái quái hoa văn phía trên còn ký hiệu con số đi ngang qua nàng người bên cạnh đều sẽ nhìn nhiều bất quá đều không có xem hiểu chỉ coi diệp tiểu thư đang quấy rối t ỷ t ỷ diệp thần từ trong văn phòng chạy vội đi ra ninh thị nhìn chúng ta tiềm lực vậy mà cùng chúng ta ký hiệp nghị trong hiệp nghị cho phép chính là hợp tác e bài điện thoại t ỷ đó là e bài điện thoại a chúng ta diệp thị được cứu rồi phía sau hắn liền theo cười tủm tìm ninh đảo diệp tiểu thư hợp tác vui vẻ nếu như nơi này là ninh thị ninh đào cũng sớm đã hung hăng ôm diệp thiều hoa cùng tiếu đây là chúng ta hiệp ước ngươi xem một chút ninh đào đều có thể tưởng tượng đến đợi đến bọn họ cải biến thế giới internet phát triển quy tích không biết trên sách học có thể hay không lưu hắn lại tên nghe được ninh đào lời nói diệp thần chính thần sắc ninh quản lý ngươi theo tỷ ta có chuyện gì đang nói nàng không hiểu những cái này đến lý chuyên viên phân tích tại phòng họp chờ ngươi chúng ta đi vào từ từ nói chuyện ninh đào Vê đút diệp thần không có phát hiện ninh đảo trên mặt dị dạng hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại tỷ đây là e bài kiểu mới nhất điện thoại diệp thần đem điện thoại đưa cho diệp thiều hoa chờ sau này e bài ra mới điện thoại cái thứ nhất ta liền đưa đến trên tay ngươi ngươi cái kia xỉ cột hẹn điện thoại cũng đừng dùng về sau ngươi điện thoại ta bao ninh đảo diệp thiều hoa cũng sửng sốt một chút trên thực tế cái này xỉ cột hẹn điện thoại là chính nàng lắp ráp m ặ cái dù hình nhưng chế nhất không tượng bên trên rất cũ kỹ, nhưng bên trong cũng là nàng trong năm, rất tỉ mỉ chế tạo. Ít cũ có c kỹ, là mỉ nào nhãn hiệu điện thoại có thể siêu việt trong tay nàng điện thoại. Bất quá nhìn xem diệp thần chứng đàng hoàng ráng, nàng nở nụ cười, được, về sau ngươi mua cho ta điện thoại thoại. cho thoại. hiệu thể siêu việt Diệp cười, Cái quá sau mua được, tay Bất trạc ta có về bộ xem kia nhất định phải diệp thần nhìn thấy diệp thiều hoa nhận điện thoại mới mang theo ninh đ ả o rời đi ninh đ ả o sắc mặt hết sức phức tạp mà cao hằng cùng diệp thúc thúc những người này ở đây nghe được diệp ra cùng ninh ra vậy mà định h i ệ c cao ũ n chấn kinh. g có chút c hằng chính cùng nước ngoài một người nói chuyện hợp tác cùng diệp giai một nhóm người đi ra thời điểm vừa v ặ n đụng phải diệp thần đoàn người này diệp giai lướt qua người trước mặt ánh mắt rơi xuống phía sau cùng là diệp thiều hoa cùng ninh vân sơ ninh quản lý ta không nghĩ tới ngươi cự t u y ệ t ta vậy mà cuối cùng tuyển diệp ra cao hằng nhìn xem linh đảo mười điểm không thể tưởng tượng nổi ngươi là nghiêm túc sao muốn cùng diệp thị hợp tác diệp thần nhìn thấy cao hằng một nhóm người này cao cao tại thượng bộ g á n g nếu là đặt trước kia đã sớm nổi giận có thể tháng này ở công ty ma luyện một phen hắn tính cách so trước kia thu liễm rất nhiều ninh đào cười như ngươi thấy ta tin tưởng ta cùng diệp thị hội hợp làm phi thường vui sướng ngày mai ngày thứ hai sẽ có phóng viên buổi họp báo nghe vậy đừng nói diệp thúc thúc ngay cả cao hàng đều có chút khinh miệt nợ nụ cười ninh quản lý ngươi biết ta đêm nay với ai gặp mặt sao ý người đại diện đ ố i tư hắn đối với ta ba dê hình ảnh hết sức cảm thấy hứng thú ninh quản lý n g ư ơ i bây giờ bước ra còn kịp bằng không thì ngày mai họp báo tuyên bố về sau sẽ là các ngươi ninh thị sử thượng thảm nhất thất bại nhất một lần hợp tác hết chương này chương ba trăm mười hai ba trăm mười hai học c ậ n bã nghịch tập ký mười bốn canh nhiều hắn không có nhiều lời không nghĩ tới ninh thị vậy mà cùng diệp thị hợp tác căn bản không giống như là theo như đồn đại miêu tả giống như vậy cái thương nghiệp bá chủ làm ra quyết sách thật sự là quá buồn cười ninh thị còn không sợ tất cả tiền đều đổ xuống sông xuống biển sao ninh đ ả o chỉ là cười cười đã tính trước bộ dáng diệp giai nghe được hai cái công ty hợp tác tin tức cả người đều rất bực bội nàng xem hướng cao hằng c â u ngươi biết diệp thị tình huống như thế nào sao bọn họ liền muốn tuyên bố họp báo diệp giai hôm nay đều không có đi học ngay tại diệp thị cùng ninh thị buổi họp báo thượng đẳng lấy tin tức nghe vậy cao hằng mười điểm bình tĩnh thậm chí bưng một chén rượu văng đỏ khẽ cười một tiếng yên tâm ta tối hôm qua trở về thì liên lạc tới tư tiên sinh các ngươi biết không e bài điện thoại di động thiết kế người là người nào không ai diệp thúc thúc không khỏi hỏi cao hằng thần bí n ở nụ cười y diệp giai đối với cái này không hiếu kỳ nàng thậm chí không biết y là ai chỉ biết là gần nhất thường xuyên ở nhà người trước mặt nhắc tới cái tên này nghe được nhiều nàng cũng biết một chút một tháng trước tại hải ngoại bỗng nhiên quật khởi nhân vật phong vân chỉ là nhìn xem cao hằng còn có ba ba đột nhiên trở nên bình tĩnh bộ dáng cũng hơi bùng ra thở ra một hơi thời gian phải đến cao hằng mở ra điện thoại di động soát một lần xã giao internet nhìn thấy phía trên bạo tin tức nợ nụ cười nhìn tin tức này bạo nhìn hôm nay diệp thị kết thúc như thế nào đừng nói cái khác tin tức này một khi thả ra diệp thị buổi sáng bởi vì ninh thị phồng lên đến cổ phần nhất định ngã ngừng thẳng đến phá sản không sai diệp thúc thúc cũng bình tĩnh xuống tới thật đúng là cho rằng cùng ninh thị hợp tác rồi liền có thể gối cao không lo phát tin tức đến lúc đó cái khác không nói liền xem như cổ dân đều sẽ bạo động một đoàn người nhàn nhã ngồi ở tv trước mặt cùng lúc đó diệp thị cũng ở đây chuẩn bị buổi họp báo lúc đầu hảo hảo đột nhiên ở đây các phóng viên thu đến một đầu tin tức về sau thần s á c trở nên kích động lên diệp thiếu ninh quản lý nghe qua các ngươi đại diện e bài điện thoại di động đã vừa mới bị tuyên bố bị thu hồi quyền đại lý xin hỏi có phải hay không ninh quản lý nghe nói cao tiên sinh đã trước lấy được y phương thức liên lạc xin hỏi ngài đối với cái này có cái gì cái nhìn các phóng viên giống như là điên cuồng đồng dạng vọt tới phía trước bắt đầu hỏi vấn đề mịp rộ phổn hận không thể nhét vào diệp thần cùng ninh đào trong miệng ninh quản lý xin hỏi ngài hối hận không nghe đối phương nói là bởi vì các ngươi cùng diệp thị hợp tác mới rút về quyền đại lý diệp thiếu hiện tại những người chơi cổ phiếu đã điên cuồng nói diệp thị hố cổ dân tiền ngài không có cái gì muốn nói sao nhanh để cho diệp thiếu cùng ninh quản lý xuống tới lý chuyên viên phân tích đã soát đến xã giao phần mềm bên trên nội dung sắc mặt đại biến chuyện này không muốn đáp lại thông qua buổi họp báo chấn an một chút cổ dân cảm xúc cùng ninh thị hợp tác tạm thời dừng lại làm sao vậy những người khác vội v à n g hỏi lý chuyên viên phân tích hít sâu một hơi y người đại diện đới tư nói muốn lấy lại cho ninh thị quyền đại lý hợp tác trước tạm d ừ n g ninh thị đại diện cầm xuống cần gấp nhất còn nữa nhanh để cho bảo an tiền đến ta sợ cổ dân muốn tới diệp thị hắn nói xong liền muốn tiến lên nhìn thấy diệp thiều hoa đứng ở phía trước sắc mặt m ư ơ i điểm không tốt tiểu thư ngài có thể hay không ngay tại hậu trường đợi ngươi dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng trật tự vừa nói hắn liền vòng qua diệp thiếu hoa đi đến diệp thần bên người nhận lấy không biết nói cái gì diệp thần mịt rổ phồn mọi người im lặng xin đừng nên tin vào lời đồn chúng ta diệp thị nội bộ phi thường ổn định lý chuyên viên phân tích mười điểm châm ổn ổn định cái g i á m sáng sớm cổ phiếu liền ngã ngừng ngươi theo chúng ta nói ổn định một đoàn những người chơi cổ phiếu đã xông phá bảo an tầng phòng hộ vọt thẳng tiến vào các n g ư ơ i trước đó không phải lời thề son sắt nói diệp thị nhất định sẽ không thua thiệt chúng ta mua nhiều như vậy cổ phiếu quá giang thân ra hiện tại liền cho chúng ta tin tức này ta nhổ vào đây là tới hiện trường cổ dân còn có hay không đến hiện trường lại nhìn trực tiếp cổ dân trực tiếp cầm chứng thối đập hiển kỳ bình mạc vẫn là như vậy vòng người tiền một bộ ta về sau cũng không bao giờ tin tưởng diệp thị cổ phần ta đã sớm phải biết diệp thị lại cũng không phải lấy trước kia đầu hùng sư giờ khác này vô số tin tưởng diệp thị còn có kỳ tích cổ dân đều hết sức thất vọng từ lần trước diệp thị phá sản qua một lần về sau những cái này còn lại cổ dân xem như diệp thị trung thực cổ dân không nghĩ tới lần này diệp thị còn tại l ừ a bọn họ mọi người im lặng lý chuyên viên phân tích còn tại ổn định cái dám b i ê n tĩnh cổ dân tiền đã toàn bộ bị bao lấy giờ phút này cảm xúc mười điểm không ổn định người có gia đình hài tử ta cũng có ta đã từng như vậy tín nhiệm diệp thị tại diệp thị phá sản thời điểm cũng không có dừng lại tổn hại lần này tín nhiệm ngươi như vậy môn diệp thiều hoa nhìn xem nói chuyện nam nhân khả năng đã tức giận cổ của hắn đều đỏ là thất vọng cũng có không cam lòng bây giờ còn vẫn như cũ tin tưởng diệp thị cũng là thâm niên cổ dân bọn họ chứng kiến diệp thị huy hoàng cũng tin tưởng diệp thị sẽ tiếp tục huy hoàng xuống dưới nghĩ tới đây diệp thiều hoa đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần tiếp nhận linh đào mị rổ phồn một đôi tối như mực đôi mắt nhìn về phía màn ảnh yên tâm diệp thị sẽ không để cho các ngươi thất vọng các ngươi là diệp thị cổ dân diệp thị liền sẽ đối với các ngươi phụ trách ba ngày sau ba ngày sau ta để cho các ngươi hàng ngày trả đin không tăng ngừng ta bán diệp thị bồi thường cho các ngươi hiện tại mời các ngươi có thứ tự rời đi ba ngày sau đó ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không thất vọng có lẽ nàng cặp mắt kia quá mức kiên định ở đây những người chơi cổ phiếu bị nàng cặp kia nóng rực đôi mắt nóng một lần lẫn nhau liếc nhau một cái bất quá cũng liền ba ngày những người chơi cổ phiếu trong lòng ôm hy vọng cuối cùng sau đó dựa theo diệp thiều hoa lời nói có lần tự rời khỏi nơi này bọn họ rời đi về sau trên sân phóng viên cũng bị bảo an đuổi ra ngoài diệp thị nhân viên công tác thở dài một hơi nhưng cao tầng sắc mặt lại hết sức không tốt lý chuyên viên phân tích gán lấy cái chán hắn nhìn về phía diệp thiều hoa đại tiểu thư ngươi biết ngươi đang làm gì sao lúc đầu ta có thể chấn an được ngươi một câu như vậy muốn ta làm sao bây giờ hắn một câu về sau cũng là cao tầng sắc mặt cũng rất kém cỏi hiện tại ngoại giới đều chờ đợi chúng ta diệp thị phạm sai lầm ngươi ngược lại tốt đổi tới để cho những công ty khác người nắm được cán ba ngày sau trả điểm ba ngày sau ngươi lấy cái gì đi trả điểm không thể trả đi ể m ngươi thật muốn bán đi diệp thì sao vì sao không thể trả điểm diệp thiều hoa sắc mặt không có đổi nhàn nhạt nhìn về phía mở miệng người ngươi không nghe thấy cao hàng liên hệ phóng viên phát tin tức sao bọn họ liên hợp đới tư thu hồi cùng ninh thị quyền đại lý không nói chúng ta ninh thị khả năng đều muốn bị chúng ta liên lụy lý chuyên viên phân tích cảm thấy mình già hơn rất nhiều rõ ràng chính là tỷ đệ vì sao lại khác biệt lớn như vậy chứ ngươi nói ngươi dựa vào cái gì trả đ i ể m chuyện này chúng ta lại mở người ký giả sẽ làm rõ một lần hắn thở dài một hơi bằng không thì ba chúng ta ngày sau thật muốn đi bán rơi diệp thị nhanh diệp thần ngươi đi liên lạc một chút bộ ngoại giao dựa vào cái gì diệp thiều hoa lẩm bẩm ba chữ này nhìn xem lý chuyên viên phân tích đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống b ằ n g ta là y ngày mai gặp ngủ ngon ngủ ngon cầu phiếu hết chương này chương ba trăm mười ba ba trăm mười ba học c ạ n bã nghịch tập ký m ộ ư ơ i một canh một chương ba trăm mười ba ba trăm mười ba học c ạ n bã nghịch tập ký m ộ ư ơ i một canh một cái kia đ ố i tư là chuyện gì xảy ra ninh đào một lần họp báo liền đi t r a chuyện này cũng không cần làm sao cha david muốn một đời mới e điện thoại di động có ba d hình ảnh cho nên đặc biệt tìm được cao hằng nhưng david như vậy trắng trợ giúp cao hẳn quả thật có chút để cho người ta không nghĩ ra diệp thiêu hoa nhưng lại không có để ý nhiều chỉ là khoát tay không cần phải để ý đến hắn tần thị người đã đến sao tần thị cùng ninh thị là châu á bên này hai cái lợi hại nhất tập đoàn chỉ bất quá những năm gần đây ninh thị vì phối hợp ninh vân sơ cường điệu phát triển trong nước cùng châu á bên này sinh ý mà tần thị chủ yếu là tại hải ngoại phát triển lần này ninh thị muốn phát hành kỹ thuật mới cùng điện thoại di động trong nước cùng hải ngoại nhất định phải có thể đồng bộ bên trên nhất là hải ngoại bên kia nhất định phải tìm một người đáng tin đồng bạn ninh đào trải qua một phen suy tính cuối cùng vẫn là lựa chọn tần thị dù sao so sánh với ninh thị tần thị tại hải ngoại từng cái quốc gia đều có liên quan đến có nhất định quyền nói chuyện hai nhà này xí nghiệp lớn tỉnh s ư n g châu á lưỡng cường cũng không phải là không có đạo lý gì tần thị khi nhìn đến trong bao xương không chỉ có ninh đào còn có bên cạnh hắn diệp thiếu hoa hắn kinh ngạc một chút Bất quá cũng n h ậ n ra d i y phân ngoại giới lời đồn đối với bọn hắn loại người này lời đồn nghe một chút liền tốt không thể coi là thật b、e、ấ trên thực tế tần thị đối với diệp thiều hoa trước đó xuất ra mấy cái tổn sộp tổ dở cảm thấy rất hứng thú hơn nữa cũng xác thực cho tần thị mang đến không ít chỗ tốt bọn họ cũng từ ninh đảo nơi này thăm dò được phần mềm cũng là diệp thiều hoa một người làm cho nên trước khi hắn tới tần thị cao tầng là có thương lượng qua nếu như diệp thị cùng ninh thị dự định tại internet phần mềm bên trên có phát triển bọn họ tần thị nhất định sẽ hết sức ủng hộ cũng sẽ ở hải ngoại giúp bọn hắn hảo hảo tuyên truyền một cái dù sao loại này kiểu mới kỹ thuật s á c thực khó được vừa v ặ n diệp thị cùng ninh thị cũng có ý hướng hợp tác vứt bỏ điện thoại di động cùng máy tính chủ yếu tại phần mềm bên trên phát triển diệp thiêu hoa hiện tại trừ bỏ muốn bồi dưỡng diệp thần chỉ còn lại chế tác mới chìm còn có đem mới giải mã đường đi lý niệm chuyển cho ninh thị công trình môn hiện tại khả năng còn muốn tăng thêm diệp thị kỹ sư còn có trường học lão sư muốn đối phó đủ loại loại hình tranh tài muốn bị buộc thăm gia cuối cùng chính là e bài điện thoại di động cùng máy tính chờ những cái này đi ra ở trên dây toàn hệ hình chiếu kỹ thuật nàng rất rõ ràng minh bạch nếu như những vật này làm không ra cái thế giới này máy tính tuyệt điểm ạ bộ phận đều không h đều u di c y n được ô này kỹ thuật n Hiện nhất thoại tính. Thiều Hoa suy nghĩ một chút, tại điện thoại di Diệp trọng di động cùng một yếu máy suy là vì ẫ n thẳng nhiên. phần điện động còn tính triển nghiên điện động cùng tính cũng là mang là lại lại là thuật, ta thoại phát Bất thoại khác h cái di đi di Về về có cứu. máy máy kỹ sau, quả ở n này h chiếu Điểm 3G. vì bảo trì cảm giác thần bí nàng cùng ninh đảo bọn người quyết định trước bảo trì cảm giác thần bí dù sao hiện tại mở miệng sẽ có rất nhiều người nói bọn họ lại nói khoác lác tần thị quản lý lắc đầu ta liền nói thẳng đi hiện tại kiểu mới điện thoại di động thị trường lợi nhuận cũng không lớn ngươi cũng biết em mở q u ố c khoa học kỹ thuật kỹ thuật đi thẳng phía trước xuôi theo còn có david hợp tác phương chúng ta tần thị vốn cũng không phải là kinh doanh cái này hải n g o ạ i người đều quen thuộc em mở q u ố c điện thoại di động nếu như các ngươi thật dự định có tiến quân điện tử sản nghiệp ý nghĩ ta cảm thấy các ngươi vẫn là đi trong nước tương đối tốt đi đến quốc tế nguy hiểm này cũng quá lớn điện thoại di động cái này sản nghiệp cùng các không giống nhau hơn nữa còn có nước ngoài phi thường nổi danh quả cam di động trước đây mặc dù thưởng thức bọn họ khai phát phần mềm kỹ thuật tần thị quản lý đã bắt đầu đang khuyên nói nhưng là hắn nhìn linh đảo còn có diệp thiều hoa cũng không hề từ bỏ ý tứ cũng không nói gì nữa cái kia hy vọng các ngươi nhãn hiệu điện thoại di động dễ bán hắn nâng nâng chén rượu bất quá hắn nói thì nói thế nhưng trên thực tế cũng không có cảm thấy bọn họ điện thoại di động thật có thể dễ bán nước khác muốn liên hệ hắn đến hải ngoại phát triển tần quản lý cảm thấy ở t r o n g nước đ quản, cảm cảm quản lý vừa trở về tổng giám đốc tìm hắn linh nào bên kia nói thế nào muốn trước phát hành mới điện thoại di động vẫn là đi cao đoan loại kia tần quản lý thành thật trả lời muốn cho chúng ta khai thác thị trường ngoài nước điện thoại di động tổng giám đốc lắc đầu hiện tại hiệu lâu đời điện thoại di động nhiều lắm chớ nói chi là có quả cam di động muốn ở nơi này chút thành danh đã lâu trong điện thoại di động trổ hết tài năng qua khó khăn tần quản lý gật đầu ta cũng vậy ý nghĩ này cho nên cũng không có ở trận đáp ứng hiệp ước chỉ là mang về để cho ngài xem qua tổng giám đốc n g â m nghĩ một lần vẫn là b u ô n g xuống chuyện này đệ nhất Tần thị tài tử tại thoại đột thị trường chút tác quyết phát thoại theo ta thể xuất tiên tiến. phần liên quan đến tài chính phương diện, điện tử phương diện này cũng không liên quan đến.、Đệ、nhị, hiện điện động khăn. nữa Hắn định sau cùng, chẳng qua nếu như bọn họ khai phát điện thoại di động mang theo kiểu mới phần mềm, chúng ta có thể cân nhắc. Dù sao ninh xuất ra mấy cái phần chủ phá khó hội hợp họ khai cái cơ có cái yếu mấy kiểu quá sau qua kiểu quá là mới di Đợi di mới ra. sao ra Đệ đảo Dù mềm, mềm ở nhóm đầu tiên e bài điện thoại di động đã tại chất kiểm bên trong xuất ra đầu tiên chỉ có một vạn đài buổi tối sẽ xuất chất kiểm báo cáo ngày mai sẽ, sẽ lên chính thức tiêu thụ bình đại diệp thiều hoa thu đến chất kiểm báo cáo thời điểm còn tại trường học diệp thần để cho tài xế lái xe đến trong trường học tới đón nàng thì người tiếp đó muốn làm gì diệp thần nhìn xem diệp thiều hoa hắn bây giờ còn ở vào huyền huyến bên trong tỷ tỷ của hắn không phải cái gì cũng không biết sao vì hiểu rõ tỷ tỷ diệp thần còn đặc biệt bên trên hải ngoại website trên mạng những người kia đối với tỷ tỷ đánh giá mười điểm cao còn rất nhiều nổi danh người muốn theo đuổi theo tỷ tỷ bước chân không nói hắn liền xem như đang tại ghế lái lái xe tài xế cũng không khỏi liên tiếp quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa chớ nói chi là trên ghế lái phụ lý chuyên viên phân tích diệp thiều hoa đem máy tính đặt ở trên đầu gối như trước đang làm số liệu máy tính cùng điện thoại di động đồng phẩm bài máy tính phía trên còn kém một cái toàn hệ hình chiếu công năng ta đang giúp nhân viên kỹ thuật giải mã ngày mai đại khái liền có thể hoàn thành diệp thân vốn là tìm lời nói nói với diệp thiếu hoa nhưng nghe đến diệp t h i ế u hoa một câu như vậy trả lời hắn vậy mà không biết mình muốn nói gì thì ngươi đối với hai ngày cổ phiếu trạ đ ỉ n h dự đoán là nghiêm túc sao diệp thân nuốt nước miếng một cái sau đó chuyển chủ đề diệp thiêu hoa gật đầu bất quá câu này lời còn chưa nói hết chủ nhiệm lớp liền đánh thông nàng điện thoại thiếu hoa đồng học vừa mới hát quốc tạp chí gọi điện thoại đến trường học của chúng ta ngươi phát biểu l u ậ n văn diệp thiêu hoa gật đầu bất quá suy nghĩ một chút chủ nhiệm lớp không nhìn thấy sau đó nói gửi bản thảo thông qua được sao thông qua được cụ thể ta đã phát đến hộp thư của ngươi tạp chí bên kia còn muốn liên hệ ngươi chủ nhiệm lớp thanh n â m có chút đờ đẫn diệp t h i ề u hoa cúp điện thoại phát hiện trong xe lý chuyên viên phân tích đang xem bản thân hát quốc tạp chí lý chuyên viên phân tích có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa hắn nghe diệp thần cùng luật sư nói qua diệp thiều hoa thành tích cũng không tốt cho nên hôm qua đang nghe diệp thiều hoa nói nàng là ý lúc kém chút không có ngã tới bản thân nhưng bây giờ nghe nàng một cái học sinh lớp mười hai có thể ở hát quốc cái kia có tên trên tạp chí đều có liên hệ càng thêm kinh ngạc cái này tạp chí phi thường có hàm kim lượng theo hắn biết em ở quốc toàn cầu xếp hạng thứ ba đại học tốt nghiệp bác sĩ tiêu chuẩn chính là luận văn có thể ở cái này báo chí bên trên phát biểu diệp thiều hoa cũng không có làm cái gì chỉ là đem hình chiếu ba d thôi diện thức suy diễn ra cái này lui biểu thị chỉ cần có người nghiêm túc thôi diễn liền có thể suy luận đi ra nhất định thành lập cũng như thế vì diệp thị hình chiếu ba d là một cái cửa hàng cho nên nàng không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc phương chỉ là nhìn về phía lý chuyên viên phân tích có vấn đề gì không không có lý chuyên viên phân tích thu hồi ánh mắt hắn quyết định dứt bỏ trước đó đối với diệp thiều hoa thành kiến diệp thiều hoa trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ép bài điện thoại di động rốt cục chính thức tại họp phỉ xì ổ web xuất ra đầu tiên hai ngày này không ít người đều ở chú ý diệp thị cùng ninh thị xem như hiện tại trong nước chính nghĩa to lớn nhất hai cái xí nghiệp tất cả mọi người đang chờ bọn họ kiểu mới điện thoại di động tuyên bố nhất là trước đó cao hàng tại xã giao trên internet nói chuyện e bài điện thoại di động quyền đại lý bị thu hồi này mới khiến cổ phiếu một mực ngã ngừng hiện tại e bài điện thoại di động phát hành trước hết nhất chú ý là cổ dân cùng một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám dân mạng kiểu mới nhất điện thoại di động Bán 4.599. chúng ta ba dê hình ảnh đều không có bọn họ như vậy khoác lác cao hàng lắc đầu khi miệt để cho trợ lý mua một cái trở về cũng không biết ninh thị trúng cái gì t à chờ điện thoại di động đến ngươi liền đi tìm người tiêu dùng hiệp hội báo cáo đây là nghiêm trọng vật thật cùng miêu tả không phù hợp thực sự là phục ninh đào là thế nào dám viết xuống một câu nói như vậy hết chương này chương ba trăm mười bốn ba trăm mười bốn học c ạ n bã nghịch tập ký mười hai canh hai bởi vì lúc trước tin tức xào một đợt nhiệt độ lần này diệp thị cùng ninh thị hợp tác é bài điện thoại di động bị rất nhiều người chú ý đại bộ phận thì không muốn tốn uổng tiền này húng chi cái giá tiền này còn không có quả cam di động cao suy nghĩ một chút tính năng liền không có quả cam di động tốt hoa hơn bốn mua hàng nội địa điện thoại di động còn không bằng thêm mấy ngàn đi mua quả cam di động ngày đầu tiên lượng tiêu thụ chỉ có đáng thương hai trăm ba mươi bất quá diệp thiều hoa cùng ninh đào hiển nhiên không đội dư minh minh chính là lần này mua điện thoại di động một thành viên hắn cùng những người khác không giống nhau mua cái này điện thoại di động chủ yếu là vì diệp thiều hoa Hắn là nhất trung học sinh, trước đó đối với diệp Thiều Hoa rất có thành kiến, cha của hắn cũng là bởi vì cổ phiếu nhảy lầu. Mặc dù mắng qua rất nhiều lần diệp Thiều Hoa, nhưng hắn cha hắn chính thân nhảy không hề chỉ là bởi vì diệp Thị cổ phiếu khác mắng trung kiến, cũng lần trong lòng vốn bản dân, ngã ngừng, còn là là lầu. là lầu là và rất rất trước biết trái tổ rõ, qua phiếu có của cổ Mặc của cổ cổ có cái cổ công đối với Diệp bởi Diệp bởi Diệp đó vì vì dù hợp. về sau cha của hắn nhảy lầu sau khi chết diệp thị người còn cho hắn mụ mụ tìm một cái ổn định lương cao công việc cho nên hắn mới có thể t ạ i ép bài điện thoại di động phát hành ngày đầu tiên liền mua một đài hơn bốn nghìn với hắn mà nói không ít vừa vặn hắn cũ điện thoại di động cực kỳ thẻ sắp không thể dùng lúc đầu muốn mua quả cam di động cuối cùng cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mua quả cam di động điện thoại di động sách thuyết minh có tiếng chung cùng ý văn bản dư minh minh nhìn thoáng qua không khỏi nhắc tới thật chẳng lẽ cho rằng người ngoại quốc sẽ mua loại này tính năng không có quả cam di động tốt bởi vì là cùng thành phố chuyển phát nhanh Điện thoại di động buổi chiều đã đến. Hắn cầm tới điện động thoại di buổi chiều tới thoại di Hắn cầm sau thật bắt một chật phát hưng phấn hóa, hắn hiện đến. Ấn xuống một cái nguồn điện đầu mở ra cái khi ở động mở á khác cái y tốc rất Trước một thoại độ đó địa điện động, nội vẫn nhanh. hắn dùng hàng h di là là k i động máy tốc điện động, động ộ có chút chậm. Có、so、sánh hắn m so ớ biết được cái này khởi động máy tốc độ thật nhanh. Sau khi i tốc thật được động độ đ máy máy này nhanh. mở Sau thoại di động giao diện rất đơn giản hắn hơi nhìn một chút cuối cùng phát hiện giao diện chính có một cái hình chiếu 3 a d công năng hình chiếu 3 a d dư minh minh sửng sốt một chút đây là cái gì công năng hắn chỉ ở tiểu thuyết khoa huyễn còn có trong phim ảnh nhìn thấy qua nhưng là điện ảnh bên trên phần lớn cũng là máy tính làm ra hiệu quả trong hiện thực nơi nào sẽ có cái gì hình chiếu ba d dư minh minh điểm tiến vào đồ bên trong cực kỳ phức tạp hắn là một cái lòng hiếu kỳ tương đối nghiêm trọng người tại vân thủy trung học cũng từng tham gia toán học áo thi đấu đối với toán học cùng không gian phương diện này rất có nghiên cứu vừa nhìn thấy trang chủ bên trên tư thế liền biết đây không phải nhân viên đệ vệ l ộ t đỡ làm ra đến tùy tiện chơi nghĩ tới đây hắn lập tức từ thùng rác tìm tới bị bản thân mức bỏ lời hướng dẫn tìm tới hình chiếu ba d cái này một hạng mục liền bắt đầu nghiên cứu cái này còn là lần thứ nhất hắn mua điện thoại di động còn nhìn một chút sách thuyết minh trên thị trường điện thoại di động phần lớn cũng là cơ bản giống nhau trên cơ bản không có mấy người mua điện thoại di động sẽ còn nhìn sách thuyết minh hắn xem xong rồi một bước đầu tiên liền mở ra trong phần mềm đồ vật sau đó vừa vội vội vàng lui về phía sau lật phía dưới nội dung trong sách hướng dẫn tìm vô cùng rõ ràng trọng yếu nhất là thông qua phần mềm này cùng những người khác liên hệ đối phương bộ dáng sẽ trực tiếp hình chiếu đến hắn bên này cái này để cho dư minh minh m ộ ư ơ i điểm hoảng sợ có thể trong sách hướng dẫn không biết nói lời nói dối à. hắn chỉ có thể lấy ra một cái khoai tây dựa theo trong sách hướng dẫn biểu thị như thế bắt đầu k i ể m chắc nhìn thấy một cái kia khoai tây thật hình chiếu đến trên b à n sách thời điểm dư Minh minh đừng nói có bao nhiêu kinh ngạc hắn đưa tay sờ sờ hình chiếu xuống tới khoai tây cùng vật thật giống như lúc một chút chi tiết đều mảy may tất hiện nếu như không phải tay hắn trực tiếp xuyên qua hình chiếu khoai tây hắn căn bản liền sẽ không cho rằng cái này khoai tây là cái nghỉ sau đó lại tìm tới sách đồ ăn cái gì thật lần thứ nhất hắn đối với một vật như vậy cảm giác được mới lạ hắn đều có thể tưởng tượng nếu như cái này kỹ thuật dùng tại vật sống bên trên sẽ kinh hại đến mức nào thích một chút video còn có điện ảnh đều có mới mở ra phương thức nghĩ tới đây hắn liền muốn liên hệ một người bạn đi thử một chút thực tế ảo trò chuyện nhưng bây giờ bạn hắn cơ hồ không có người mua điện thoại di động hắn chỉ có thể gọi điện thoại đưa cho chính mình bạn tốt nhất ngươi nhanh đi trên họp phỉ cản website mua một cái điện thoại di động đúng chính là e bài điện thoại di động ta cho ngươi biết thật có thể thực tế ảo trò chuyện một chút cũng không giả ngươi nhanh đi mua ngày mai buổi sáng liền có thể đến bằng không thì chờ một lát nữa liền không có điện thoại di động mua cho ngươi bằng h ư u đối với hắn đột nhiên đề cử cảm thấy hiếu kỳ mặc dù hắn cũng không thiếu điện thoại di động có chút không tin dư minh minh nói hình chiếu ba d có thể mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn c ũ n g xuống tờ đơn bên này dư minh minh trực tiếp lên bản thân xã giao tài khoản dùng cúc điện thoại di động đem mới điện thoại di động hình chiếu v ô xuống đến hắn xã giao tài khoản đại đa số cũng là trường học đồng học nhìn thấy dư minh minh vậy mà đ ề cử diệp thị điện thoại di động rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc bức ảnh này không phải n g ư ờ i pa hiện tại có hay không hình chiếu ba d không nói trong phim ảnh hình chiếu ba d đều rất mơ hồ nơi nào sẽ có rõ ràng như vậy dư minh minh lập tức trở về đồng học kia một câu không có lửa ngươi thật nhanh đi mua nghe nói nhóm đầu tiên chỉ phát hành một vạn vượt qua cơ hội lần này ngươi muốn tới sau một tháng mới có thể mua đến đồng học kia cũng không tin dư minh minh lời nói cũng không có mua hơn bốn đây lại thêm mấy ngàn khối còn không bằng đi mua quả cam di động dư minh minh cũng không có q u ả n hắn chỉ là soát lấy trên mạng nội dung bởi vì hắn biết rõ cái này điện thoại di động nhất định sẽ b ả o hắn là cùng thành phố đưa tương đối nhanh hẳn là sớm nhất một nhóm chờ cái này họ sẽ ập đứng lên hẳn là buổi tối thời điểm quả nhiên đến tối thời điểm một cái trên mạng họ mở trực tiếp đầu tiên ta nói rõ trước ta cũng không có thu diệp thị tiền quảng cáo ta là diệp thị hạn tỷ f a n mua điện thoại di động chính là vì khiếu nại người tiêu dùng hiệp hội trên mạng họ nữ mc mở ra điện thoại di động các ngươi nhìn xem hình chiếu ba d cái này điện thoại di động quảng cáo đều như vậy giả bất quá vì chứng thực diệp thị đến cỡ nào giả nàng đặc biệt lấy ra lời hướng dẫn hai trăm ba mươi ba ta lần thứ nhất thấy có người đọc điện thoại di động sách thuyết minh trên lầu một bất quá lần này diệp thị phải qua khí ta ninh thị tại sao phải cùng cái này cất chuột q u ấ y cùng một chỗ mưa đạn thượng nhân không nhiều nhưng đều ở t á n gấu phần lớn đều là không tin tốt sách thuyết minh đã đọc xong ta hiện tại xuất ra một cái quả táo trên mạng họ nữ mc lấy ra một cái đỏ thấm quả táo bỏ lên bàn người xem các bằng hữu các ngươi xem trọng nhớ kỹ giúp ta gọi người tiêu dùng hiệp hội chuẩn bị khiếu nại a hình chiếu ba g nữ mc cười cợt một câu bọn họ cho rằng cợt mờ n ở cái này nữ mc luôn luôn là thư hương môn đệ phát triển tiểu thư khuê các loại hình quan sát nàng trực tiếp người cơ hồ không có nghe qua nàng nói qua thô tục bây giờ thấy trong tay quả táo còn có tay đều bị hình chiếu đến trên mặt bàn thời điểm nàng thật không nhịn được chơi ạ ta hét lên một tiếng dọa mèo nhà ta cợt mờ nờ nếu không phải là dẫn chương trình dùng cái tay còn lại đi s ờ hình chiếu ba d ta đều phải lấy vì cái kia quả táo là thật có phải hay không ta thực tế ảo trò chơi có hy vọng dẫn chương trình đem n g ư ờ i nuôi m è o m è o lấy ra hình chiếu nếu như có thể thành công ta khen thưởng một khung tàu ngầm tàu ngầm có một vạn nhân dân tệ coi như chia dẫn chương trình cũng có thể cầm tới hai nghìn nữ mc cơ hồ không có do dự liền đem bản thân yêu thích sủng vật lấy ra phóng tới điện thoại di động hình chiếu 3 a d vị trí m h e o m h e o một giây sau liền thấy nó đối diện có một con cùng nó một lông một dạng m h e o m h e o trong lúc nhất thời vô số ẩn tàng thổ hào bắt đầu có hứng thú đem dẫn chương trình nhà cơ hồ có thể nhìn thấy cái gì cũng lấy ra hình chiếu mà cái này chỉ có mấy trăm ngàn fans hâm mộ nữ mc đêm nay trực tiếp bốc lửa nàng ngày bình thường trực tiếp về sau một vạn nhân khí vậy mà hôm nay buổi tối nàng trực tiếp đạt đến một nghìn hai trăm bảy mươi vạn nhân khí hơn nữa cũng có mấy trăm ngàn fans hâm mộ tăng tới 189 t vạn fans hâm mộ fans hâm mộ số còn tại lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ trướng dựa theo khuynh hướng này nàng qua đêm nay liền có thể từ một cái tiểu trong suốt đặt tới trực tiếp bình đài một đường dẫn chương trình nhân khí dưới trực tiếp về sau trên mạng h o ặ nữ mc trực tiếp đi e bài điện thoại di động o ặ phỉ co website đi đánh giá e bài điện thoại di động thực sự là toàn cầu phát đạt nhất khoa học kỹ thuật điện thoại di động ta là t h ậ t tin tạ ơn e bài điện thoại di động tạ ơn diệp thị tạ ơn linh thị các ngươi để cho ta chướng hơn mấy trăm vạn fan s hâm mộ trở thành một đường dẫn chương trình về sau đúng là ta e bài điện thoại di động người hái mộ trung thành mỗi lần đều sẽ miễn phí cho các ngươi c h à o hàng sản phẩm mới nàng đánh xong chữ đắc ý phát xong về sau phát hiện đã có hơn một trăm đầu ngũ tinh khen ngợi đại đa số giống như nàng lưu loát viết xuống thật nhiều tán dương đánh giá một fan bình luận phát hiện còn có mấy cái cùng với nàng không sai biệt lắm trên mạng hot đều bởi vì phát một cái video lập tức bên trên lôi cuốn ít nhất cũng t r ư ớ n g mấy trăm ngàn fans hâm mộ mà tiêu thụ bình đài phát hiện e điện thoại di động một đêm còn lại hơn chín đài điện thoại di động đều bị một đoạt mà không quảng cáo đều không có mua vọt thẳng đến nào đó tiêu thụ bảng xếp hạng ba vị trí đầu cái gì rất nhiều người tiêu dùng gọi điện thoại hỏi e điện thoại di động còn có hay không hàng tồn nhanh cho diệp thị gọi điện thoại trong nước nào đó tiêu thụ bình đài chứ cho diệp thị mặt mui cho bọn hắn thiết lập một cái chính thức ra tay bình đài hiện tại thừa d i ệ p c ố này nhiệt độ rèn sắc khi còn nóng tốt nhất không có phát hiện hàng không quan hệ có thể dự bán tháng sau giao hàng nhanh cho bọn hắn treo lên diệp thiều hoa đang cùng nhân viên kỹ thuật thảo luận liền liên hệ nhận được ninh đ ả o diệp thần còn có diệp thị cùng ninh thị cao tầng tin vui điện thoại trước đó đối với nàng biểu thị nửa tin nửa ngờ diệp thị cao tầng rốt cục tại lúc này xác nhận nàng thực sự là y sự thật cùng lúc đó cao hằng bên kia điện thoại di động cũng đến bất quá hắn căn bản cũng không có nhìn điện thoại di động mà là trực tiếp liên lạc đới tư đới tư tiên sinh ngài không phải thu hồi e bản điện thoại di động quyền hiện tại ninh thị cùng diệp thị có tính không xâm phạm bản quyền hết chương này chương ba trăm mười lăm ba trăm mười lăm học c ậ n bã nghịch tập ký mười ba ba canh cao hằng đắc ý nghĩ đến đến lúc đó xâm phạm bản quyền còn có người tiêu dùng bên kia tất cả đều áp xuống tới diệp thị muốn ăn không đến ôm lấy đi Ba、ngày đỉnh, đỉnh sau trả đỉnh. Có thể trả đỉnh thì có có quả ỷ Húng chi, hắn hắn hình nói với đối tư tốt rồi, đã đem tốt tư n h thuật kỹ cam h o quả c di động trao quyền. trao cam Quả vốn là muốn tuyên bố một cái kiểu mới điện thoại di động bởi vì ba d hình ảnh kỹ thuật đẩy về sau b ả n tháng vừa vặn có thể cùng e bài điện thoại di động đụng ngăn đến lúc đó có quả cam di động e bài điện thoại di động thì có so sánh rõ ràng diệp thị muốn lật bàn cơ hội thực sự xa vời đới tư hồi phục rất nhanh liền đến rồi Quả cam di đ ộ nguyên hôm M nay tại q ố tốt, c xuất đầu tiêu rất tiên, thụ ra lượng n g à mai Hoa buổi sáng 8 giờ, tại Quốc u sáng sẽ chính thức t y bố. Nhưng lai à t không l ê n là ạ c được ý, chúng ta tiếp theo cái cơ hội hợp tác có hợp theo hội thể muốn chỉ muốn hoãn. Nguyên ta tiếp lai l dạng này nghĩ đến quả cam di động muốn ban bố cao h ằ n g cũng có thể nghĩ ra được nóng nảy c h ẳ n g diện được ta ngày mai sẽ đi xem một chút hãn căn bản cũng không có nhìn e bài điện thoại di động thảm đạm mà là trong đêm cùng quả cam di động tại hoa quốc người đại diện liên hệ mà bên này nào đó tiêu thụ bình đài đã đem dự bán ban bố Vừa chiều đầu tiên dự bán lượng tiêu thụ không lớn chỉ có hơn 2 a i n g h n đến ngày thứ hai thời điểm đại đa số mua sắm ngày hôm qua một vạn đài điện thoại di động người đâu đã đến hàng một chút đặt ở lấy quan sát thái độ người rốt cục phát hiện những cái này căn bản cũng không phải là diệp thị lẫn lộn mà là hình chiếu ba d thật tại trong hiện thực tồn tại ngay tại trước mặt cái này một ít tiểu trên điện thoại di động cái này thật sự là một chuyện chấn kinh đại sự tất cả mọi người tại dân mạng cực lực đề cử còn có hảo bằng hữu khoe khoang phía dưới đều đi họp phỉ xì ô website phát hiện hàng có sẵn không có chỉ có dự bán mà dự bán cũng chỉ có mười vạn đài mặc dù dự bán còn muốn đợi tháng sau muốn nạo tâm cảo lá gan chờ đợi nhưng suy nghĩ một chút họp phỉ xì ô website nói ra tháng chỉ có mười vạn đài dự bán mua hợp thành sẽ không còn có hàng có sẵn lại muốn đợi chút nữa tháng sau những cái này bị bằng hữu còn có tiến sĩ mãnh liệt đề cử người đều không tiếp tục nghĩ trực tiếp dưới đơn đặt hàng nguyên vốn không thế nào ra mặt dự bán cũng dần dần kéo ra cấp độ dự bán bảng đệ nhất tiêu thụ tổng bình đài người kích động nhìn xem tổng giám đốc thật đổi mới điện thoại di động thời đại mới bọn họ chưa bao giờ thấy qua có cái nào điện thoại di động có thể ở ngay từ đầu phát hành thì có lớn như vậy lượng tiêu thụ bọn họ là nội bộ nhân viên càng rõ ràng hơn một chút diệp thị cùng ninh thị căn bản cũng không có muốn mời người phát ngôn ý nghĩ bọn họ đem e bài điện thoại di động đưa đến bọn họ nơi này bán hộ liền không có sen vào nữa bây giờ có thể có tốt như vậy bắt đầu hoàn toàn là bởi vì cái này điện thoại di động bản thân đã làm cho mua sắm mới để cho mua những người kia một chuyền trăm trăm một chuyền m ư ờ i nghĩ tới đây tổng giám đốc lập tức hướng về phía bên người phụ t a nói đi tìm diệp thị người nói chuyện ở nước ngoài quyền đại lý bọn họ làm tiêu thụ ở nước ngoài con đường muốn so ninh thị còn có diệp thị phần lớn mặc dù bây giờ e bài điện thoại di động mới bắt đầu hai ngày tên cũng không có vang vọng toàn bộ hoa quốc nhưng hắn tin tưởng dựa theo khuynh hướng này e bài điện thoại di động nhất định qua không được bao lâu cứu sẽ bà bán cho nên ở nơi này tiền kỳ có thể cùng diệp thị nói một chút ngoại quốc tiêu thụ quyền điều này rất trọng yếu một đoàn người vội vàng đi liên hệ diệp thị cùng ninh thị bỏ qua tới tìm bọn hắn cao hằng rời đi cao hằng không nghĩ tới tiêu thụ bình đài tổng giám đốc không coi ở đây không khỏi c a o mày được rồi buổi chiều rồi nói sau hắn đối với chuyện này không có chú ý dù sao hắn biết rõ lấy quả cam ba dê hình ảnh điện thoại di động nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ hoa quốc diệp giai cực kỳ chú ý ninh thị cùng diệp thị hợp tác nàng hôm qua tại lâm lão sư trong nhà học tranh s ơ n dầu chưa kịp trở về cũng không có thấy e bài điện thoại di động đang nghe quả cam di động tuyên bố thời điểm nàng trực tiếp từ lâm đại sư nhà đến đây cha trước đó trên mạng ngay tại cầm diệp thị e điện thoại di động cùng quả cam ba dê điện thoại di động so sánh diệp giai suy nghĩ một chút ninh vân sơ đối phương không giống như là như vậy người ngu sẽ không bọn họ thật có đòn sát thủ a diệp thúc thúc chẳng hề để ý bọn họ cái gì nát điện thoại di động hơn bốn nghìn không nói cái khác liền cái giá tiền này ngươi trông c ậ y vào nó có thể cùng quả cam di động so sánh yên tâm ta đã sớm để cho trợ lý đi khiếu nại bọn họ còn có thể hơn được ba dê điện thoại di động cũng đúng diệp dai gật đầu bọn họ căn bản là không thể cùng chúng ta so đang nói quả cam trung thực điện thoại di động fans hâm mộ liền đã tới sắp xếp hàng dài mua buổi sáng lượng tiêu thụ cũng không tệ đợi chút nữa buổi trưa lượng tiêu thụ nhất định sẽ được đi diệp thúc thúc cùng cao h ằ n g đều hết sức có lòng tin quả cam di động giá cả 9.999, so trước đó giá cả cũng đắt hơn bên trên 1.000, xem như cấp cao điện thoại di động có thể mua được quả cam di động cũng không ít nhất là quả cam di động người hái mộ trung thành nhìn thấy mắc như vậy giá tiền bọn họ cũng không đau lòng ngược lại còn có loại chờ mong e điện thoại di động hơn 4.000 thì có hình chiếu 3G. quả cam di động có thể hay không lợi hại hơn nghĩ tới đây hai loại điện thoại di động cũng mua rồi người không kịp chờ đợi bắt đầu so sánh cuối cùng phát hiện quả cam di động chỉ là nhiều hơn một cái ba d hình ảnh nếu như tại e điện thoại di động trước đó bọn họ nhất định sẽ vì cái này ba d hình ảnh chấn kinh dù sao trước lúc này ba d hình ảnh còn tại khai phát bên trong nhưng có e điện thoại di động hai cái này căn bản là không thể so sánh một cái tiến sĩ trực tiếp phát hai cái điện thoại di động video còn có một nhóm lớn văn tự ta đã từng là quả cam di động người h ái mộ trung thành nhưng là ta đây một lần cũng không đề nghị mọi người mua quả cam di động video các ngươi cũng nhìn vô luận là khởi động máy tốc độ vẫn là mây liệm tốc độ quả cam di động cũng không sánh nổi e điện thoại di động chớ nói chi là e điện thoại di động hình chiếu 3G, hai cái điện thoại di động t r ê n lệch giá gần mỗi lần bị những cái kia dự định mua quả cam di động ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc đại đa số người cùng cái này blogger ý nghĩ không sai biệt lắm v u ổ i chiều thời điểm diệp giai cùng cao hàng những người này đều không có đi bọn họ muốn nhìn một chút đầu này tiếp có thể hay không bị mua điện thoại di động người xếp đ ẩ y nhưng mà đến một giờ thời gian mới tới một người chờ chút ta cảm thấy bọn họ hẳn là còn tại trên đường cao hàng nói thẳng chờ một lúc người liền có thêm nhưng mà bọn họ từ một chút chờ đến ba điểm người là so bắt đầu nhiều nhưng là bất quá hơn một trăm người liền lên buổi trưa một phần mới cũng chưa tới. Đây là lụng. lý lúc lý lớn, buổi mới tới. tiên sinh, người mau nhìn xem xã giao Internet.、Một、cái kinh nói. tại phiếu giao đều phần cũng tình huống hàng nhìn chuyện này quản Ngay tần quản cùng thường ngày, muốn nhìn một chút gần nhất mâm lớn, còn có tần thị giao dịch tình huống. mau cổ trưa một mặt Một trách thị một chút thị ra chưa Cao Cao xem mở mâm phụ dịch sắc có gì? Đây đó, xã dị hắn còn không có nhìn thấy tần thị liền bị bài danh thứ nhất cái kia hấp dẫn tay dừng một chút hắn xoa một lần kính mắt sau đó tắt đi internet một lần nữa mở ra một lần cho rằng mình nhìn rằng lần m rồi. h ư này g m lần n à hắn nghiêm tần ú c cẩn trực cùng phách trực thận nhìn không dừng trướng Bảng nhất. ngày trên mạng lối tuyên bố một dạng, ba ngày Thị tiếp trả Điệt thứ thật thiểu tại một thật hoa xem, điểm, điểm. sai, sau Diệp lại Diệp lối tiếp Vị trả đó l ở bố 9% này, tần thị ầ n t quản lý không tiếp tục do dự hắn trực tiếp gọi cho nội tuyến điện thoại đi liên hệ tổng giám đốc động tác có chút gấp bên người mấy phần văn bản tài liệu đều bị đánh rơi ngày đó không nên trực tiếp cự tuyệt diệp thị hắn thật hối hận cầm đầu đập cái b à n hắn vậy mà cự tuyệt diệp thị hợp tác hết chương này chương ba trăm m ư ơ i sáu ba trăm m ư ơ i sáu học c ậ n bã nghịch tập ký một ư ơ i bốn bốn canh tổng giám đốc bên kia còn tại bận bịu mở học chỉ có thư ký tiếp tân thị quản lý trực tiếp mở ra internet còn không có lục soát diệp thị liền bị phía trên đầu để hấp dẫn e bài điện thoại di động muốn quét sạch toàn cầu quốc gia viện khoa học kỹ thuật đều kinh động điện thoại di động ngươi thật không suy tính một chút sao hắn lập tức cấn mở tiêu thụ bình đài liếc mắt liền thấy được e điện thoại di động dự bán bảng danh sách đều xếp hàng dự bán bảng mười vị trí đầu hắn vừa tìm được hàng có sắn bảng danh sách phía trên một vạn đài điện thoại di động vậy mà tại một ngày dưới bên trong liền bán hết rồi tân thị quản lý một phen phía dưới bình luận có ít người đem hình chiếu ba d trực tiếp để lên đến rồi tổng cộng một vạn người mua thì có hơn chín nghìn đầu bình luận còn cơ h ồ mỗi cái bình luận cũng là lưu loát một mảng lớn không có một cái nào xoa bình Mà chăm một này là ngày là bài vạn vạn, vẫn đạt thoại bán cũng hơn còn Quản cùng điện động dự di biết cái giác chú chưa cuối chi tới tới. hậu hậu hỏa. lý rõ, e bài điện thoại di động hỏa. khi nhìn đến quả cam di động buổi họp báo l ệ n h về sau hắn cũng phát hiện được e điện thoại di động chỉ sợ sẽ là tiếp theo cái dẫn dắt toàn cầu điện thoại di động thời đại mới một cái điện thoại di động loại này lượng tiêu thụ còn có người mua phản ứng trình độ e điện thoại di động hỏa bất quá là vấn đề thời gian ta nên hôn q u a nên chú ý tổng giám đốc vừa tiếp xúc với điện thoại về sau hắn liền kiểm điểm bản thân không nên nhìn diệp thị cùng ninh thị muốn phát triển điện thoại di động ngành nghề liền xem nhẹ bọn họ hiện tại chỉ cần khai mở internet phô thiên cái địa cũng là diệp thị ninh thị liên hợp chế tạo ép bài điện thoại di động thậm chí quốc gia điều tra nghiên cứu đội đều hy vọng dẫn dắt cái này kỹ thuật những cái kia không có mua được hàng có sẵn các chuyên gia đều từ có điện thoại di động trong tay người muốn hoa giá thật lớn mua được nghiên cứu quản lý nhìn thấy a đại một cái phi thường nổi danh viện sĩ gửi một cái động thái e điện thoại di động là dẫn dắt thời đại mới quan trọng tiêu chí ta đối với quốc gia chúng ta tương lai có mới chờ mong không nói nhiều ta muốn đi xếp hàng mua điện thoại di động cơ hồ biết do e điện thoại di động người không có đối với cái này điện thoại di động có ý kiến nhất định phải cùng diệp thị liên hệ bên trên tổng giám đốc trực tiếp mệnh lệnh môn kỹ thuật này dùng đến trong phim ảnh tuyệt đối sẽ rung động tất cả mọi người, người đi tìm linh ảo để cho hắn giúp ngươi liên hệ diệp thị tần quản lý cũng là ý nghĩ này chỉ là hiện tại e bài điện thoại di động đã bị từng cái công ty người biết được cơ hồ những cái kia khoa học kỹ thuật công ty đều muốn cùng diệp thị hợp tác muốn ở thời điểm này liên lạc với diệp thiều hoa nói nghe thì dễ tần quản lý chỉ có thể tìm ninh đào liên hệ diệp thiều hoa chuyện này ta phải muốn cùng diệp tiểu thư liên hệ ninh đào đối với tần quản lý điện báo không có nửa điểm ngoài ý muốn bất quá không có trực tiếp cho hắn tin chính xác nàng gần nhất tương đối bận rộn có thể hay không tiếp ngươi điện thoại Ta biết. thể truyền Tần quản lý tư thái thả rất thấp. Ninh đảo sau khi cúp điện thoại, tần tại thoại một ty tài tâm tư, mà là để cho người ta chuyển tay mua một sau an mua cũng có việc chỉ cần có được. cúp có công cho chuyển cái không Không ngươi quản Ninh điện quản điện động bên, không văn bản người gì, khi lời lại di liệu vị để là lý lý lý là mà đảo xử E điện thoại di động đến nghiên cứu.、E、điện động nghiên thoại di cứu. E xuất ra đầu tiên chỉ có hơn bốn nghìn bọn họ từ trong tay người khác chuyển mua thời điểm giá cả đã xào đến mười hai n g h n còn tại trên mạng t h ă n g t ầ n quản lý cảm thán một tiếng sau đó cầm trong tay mình cái chén bắt đầu nghiên cứu e điện thoại di động muốn nhìn một chút cái này điện thoại di động có phải là thật hay không giống như dân mạng nói như thế c h ấ n nhiếp nhân tâm nhìn thấy cái chén bị còn nguyên hình chiếu đến đối diện bên ghế xa lo lúc trực tiếp ngây ngẩn cả người đẩy cửa tiến đến cấp dưới nhìn thấy trước mặt lăng không để đó một cái bốc hơi nóng cái chén bị sợ nhảy lên tần t ầ n quản lý cái chén này làm sao sẽ ngốc trong không khí ngài Ngài là tần h không khí không chú ý đem cái chén để lên sao. Hình chiếu không nhưng chân thực. ừ a sao. dịp dù dáng, lên trên bóng 3G, cái mặc có ý đem để đất mặt quá là t quản lý khoát h tay, đó là ì nhìn chiếu 3G, vào đi. Cứ việc được cấp cái chén. nghe như h ngươi đi. nói dưới quản qua quản 3G, vẫn vòng Tần n vào vậy, là lý lý xem hình chiếu cái chén lần nữa cầm đầu đập cái b à n hận không thể trở lại diệp thiều hoa những người kia tìm hắn ngày đó nếu như sớm biết như thế hắn căn bản liền sẽ không do dự diệp thiều hoa đem một đoạn giải mã dạy cho bộ phận kỹ thuật người mới ra ngoài chuẩn bị đi trường học thi đại học lập tức phải đến diệp thị còn có ninh thị người đều khuyên nàng nghỉ ngơi trước mấy ngày mặc dù bọn họ tin tưởng thi đại học đối với diệp thiều hoa mà nói rất đơn giản nhưng chuyện này dù sao cũng rất trọng yếu tân quản lý muốn tìm ta diệp thiều hoa từ khi e điện thoại di động dự bán phát ra ngoài còn không có đóng chú trên mạng tình huống lúc này nghe ninh đảo một hình d u n g cũng thật bất ngờ hình chiếu ba dê thật như vậy n g ư sao nàng mặc dù có dự liệu được hình chiếu 3 a d xuất hiện sẽ để cho người bình thường chấn kinh nhưng không nghĩ tới những người này sẽ khiếp sợ đến loại trình độ này Mười điểm, một mà môn một mặt điểm thư, ngươi nước nước ngươi Ngươi thời hai buổi tối thời điểm, cũng bị một đoạt mà không. Ta đại tiểu thư, ngươi có biết hay không, ninh đối với diệp thiểu hoa loại ý này về ngoài đánh bại Hiện ngoài gia nghiên thời vạn về đoạt bán, đến ngày cũng không không, này tình đánh nay còn trong chuyên đang này tân nghĩ lần dự thực sự bị đảo đều gặp là hay suy thứ Ta chút lần thứ nhất hoa khoa cứu có có kỹ ý ở diệp thiều hoa câu kêu ba dê hình ảnh rất lợi hại cái kia lúc còn mở miệng c h à o phúng đối phương ninh đào nghĩ tới liền hận không thể tìm một chỗ động đưa cho chính mình trôn xuống ta đã biết tần quản lý điện thoại cho ta a diệp t h i ề u hoa gật gật đầu tần quản lý một đêm này cũng không làm cái gì liền bưng lấy điện thoại di động chờ diệp thiều hoa liên hệ khi nhận được diệp thiều hoa điện thoại lúc hắn kém chút đổ nhào trên mặt bàn bày biện cái chén diệp tiểu thư cái kia e điện thoại di động tại hải ngoại quyền đại lý tần quản lý ôn h ò a hữu lễ hỏi diệp thiều hoa n ở nụ cười buổi sáng hôm nay thời điểm tiêu thụ bình đài đã cùng ta định hiệp ước xin lỗi tần quản lý mặc dù có đoán trước thật là nghe được diệp thiều hoa đem quyền đại lý cho đi những người khác tần quản lý vẫn là vô cùng thất vọng hắn có thể đủ tưởng tượng có thể cùng diệp thị hợp tác về sau tại khoa học kỹ thuật bên trên sẽ chiếm nhiều đại tiện nghi thậm chí bọn họ tần thị tại hải ngoại đều có thể độc chiếm vị trí đầu tần quản lý thật hối hận tím cả ruột diệp tiểu thư nếu như các ngươi có cần tùy thời có thể cùng chúng ta liên hệ hắn tiếp tục cùng tiếng hòa khí nói diệp thiêu hoa cười khẽ được mà bên này bởi vì e điện thoại di động so sánh quả cam di động tại hoa quốc trực tiếp hàng đế tất cả mọi người không thiếu tiền nhưng là châu ngọc phía trước bọn họ chỗ nào có thể để ý lại quý tính năng vẫn còn so sánh không lên e điện thoại di động quả cam di động cao hằng bị kết quả này đả kích cho đ ố i tư gọi điện thoại hỏi bọn họ có phải hay không kỹ thuật xảy ra vấn đề đới tư không có trả lời đã đổi ngày xưa ôn hòa hữu lễ cách điện thoại chỉ trích còn lượng tiêu thụ có thực tế ảo kỹ thuật phía trước ngươi cho rằng ngươi cái kêu ba dê kỹ thuật có thể có cái gì lượng tiêu thụ cái này e điện thoại di động rõ ràng chính là y hình chiếu ba dê kỹ thuật nàng trước đó nói xong sẽ đem kỹ thuật cung cấp cho quả cam di động nhưng bây giờ nàng điện thoại đều đánh không thông nàng để cho người ta truyền cáo cũng là bởi vì ngươi nàng mới thu hồi bản quyền hiện tại chúng ta hao tổn nhiều tiền như vậy ngươi hài lòng ngủ ngon ngủ ngon ngày mai gặp ngày mai thế giới mới hết chương này chương ba trăm mười bảy ba trăm mười bảy học cặn bã nghịch tập ký mười lăm canh một bị đ ố i tư c ú t điện thoại cao hằng vẫn là vô cùng ngây thơ hắn hiện tại đang tại hắn cùng với diệp thúc thúc lâm thời làm sở tựu đi ô bên người còn có mười cái lúc trước từ diệp thị mang ra rất có thiên phú nhân viên kỹ thuật lúc này nhìn thấy cao h ằ n g dạng này không khỏi cảm thấy có chút bất an cao tiên sinh đ ố i tư tiên sinh có hay không nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ đều là phi thường sùng bái cao hằng cho nên mới nghĩa vô phản cố đi theo cao hằng đi ra dốc sức làm cao hằng ở phương diện này thiên phú không thể nghi ngờ đi ở cái thế giới này phía trước bọn họ đối với cao hằng thực lực là không thể nghi ngờ có thể buổi chiều tiêu thụ s á t thực đả kích bọn họ nhất là diệp thúc thúc hắn ở trên đây đầu nhập vào hắn tuyệt đại bộ phận tài chính liền đợi đến duy nhất một lần lập bàn anh vợ sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi a diệp thúc thúc cười cợt một câu đương nhiên hắn tin tưởng cao hằng kỹ thuật là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nhưng là hắn hỏi câu này cũng có chút bất ổn tổng cảm thấy có cái gì bất an cao hằng run lên bờ m ô i nhưng không có có thể thành công bật cười đới tư tiên sinh nói ta đắc tội vị kia y thế thế nhưng là ta căn bản là không biết ta hắn làm người mặc dù cao ngạo một chút nhưng phi thường có chừng mực không thể đắc tội người hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Toàn bộ văn phòng bộ bởi vì cao hằng là còn đặc biệt bên ngoài trên mạng kế tiếp đối phương công bố cho mọi người bốn chiều mô hình không thể không thừa nhận cái này đã phá vỡ cái thế giới này khoa học kỹ thuật hệ thống cũng bởi vì cái này cao hằng chiếm được rất lớn dẫn dắt đi theo một đám rời đi diệp thị nhân viên công tác đem ba dê hệ thống thành công khai sáng ra đến còn có mới đột phá nghe được cao hằng nói ra tin tức này diệp thúc thúc cả người đã đã mất đi khí lực hắn vì đầu tư cái này họ kỹ thuật rót vào bản thân vốn có toàn bộ tài chính còn đem bản thân đại bộ phận tài sản thế chấp cho ngân hàng cho vay đầu nhập vào mấy trăm triệu còn đăng ký công ty từ đêm qua hắn liền ngủ không yên bắt đầu chờ lấy hôm nay hắn đăng ký công ty cổ phiếu phóng đại hiện tại diệp thúc thúc đã hoàn toàn không có dạng này cảm giác hắn vội vang móc ra bản thân trong túi quần điện thoại di động mở ra cổ phiếu phần mềm khi nhìn đến cái thứ nhất phiêu hồng diệp thị lúc ánh mắt hắn đỏ một lần sau đó trực tiếp đưa vào công ty mình dấu hiệu bắt đầu lục soát nhìn thấy ngã ngừng dây thời điểm đã không muốn biết làm sao phản ứng không có cách nào quả cam di động cùng e điện thoại di động t r ê n l ệ n h quá lớn lại thêm e điện thoại di động đói khát kinh doanh phương thức phi thường thành công trên mạng có mười vạn người online đợi tháng sau hàng tồn những người khác tại đếm lấy ngón tay chờ cũng là đám tiếp theo dự bán phát hành làm sao sẽ diệp thúc thúc đảo trên mạng tin tức cùng bình luận bị phía trên này nội dung đau nhói con mắt hình chiếu ba d điều đó không có khả năng diệp thị nhân viên kỹ thuật tất cả đều bị cao hàng đ ả o đến đây sao có thể khai phát ra dạng này mô hình nhưng vô luận như thế nào hắn biết mình lần này đầu tư tài chính tất cả đều lấy g i c h ú t mà múc nước công dạ tràng ngươi nhanh lên trở về diệp thúc thúc còn không có nghĩ xong diệp mẹ điện thoại liền đánh tới thanh âm có chút khủng hoảng ngân hàng người đến muốn lấy lại chúng ta biệt thự cưỡng chế đem ta cùng dai dai đổi ra chúng ta làm sao bây giờ ngươi đến cùng làm cái gì không nghĩ tới ngân hàng nhận được tin tức nhanh như vậy đời này của hắn không coi là bao nhiêu thuận nhưng thật chưa bao giờ gặp dạng này ngăn trở diệp thúc thúc hít vào một hơi thật dài thanh âm đều đang run rẩy diệp thần cũng là diệp thần không nghĩ tới hắn so với hắn tỷ tỷ kia còn có thể giấu hiện tại trên tin tức đều ở đưa tin hắn là thiên tài buôn bán mấy cái thương nghiệp tinh anh đều là hắn lưu tại diệp thị hắn mấp máy môi sau đó nói thẳng ngươi yên tâm chuyện này ta tới xử lý mà lúc này diệp thần đang cùng một đoàn người mở họp diệp thiều hoa an vị tại nàng bên trái trước kia loại thời điểm này công ty hội nghị tuyệt đối là không có nàng vị trí nàng nếu không an vị tại cuối cùng nếu không liền trực tiếp tại hội nghị nơi hẻo lánh máy pha cà phê bên cạnh bản thân chơi lấy điện thoại di động bất quá bây giờ coi như công ty người cho nàng an bài vị trí nàng hiển nhiên cũng không phải rất muốn nghe người khác đang tại mở họp nàng mặc dù không có nhìn điện thoại di động chỉ là tiện tay đem chơi lấy trên tay bút ánh mắt có chút tăng ăn dã vừa nhìn liền biết nàng không có ở nghiêm túc nghe nhưng ngẫu nhiên có công ty cao tầng hỏi nàng vấn đề nàng đều có thể nhanh chóng đáp đi ra để cho diệp thị cao tầng nhìn mà than thở cái này hai tỷ đệ một cái so một cái khủng bố diệp thần tại trên buôn bán thiên phú không thể nghi ngờ hiện tại diệp thị đã triệt để không thể rời bỏ diệp thần hắn làm ra từng cái c ú c sách còn có quy hoạch đều có thể mức độ lớn nhất phát triển diệp thị ánh mắt thấy vậy phi thường lâu dài nếu như không có hắn còn không biết diệp thị hiện tại sẽ là dạng gì tóm lại lòng người là tán Liên lý chuyên viên phân tích đều trực tiếp lưu làm lâu lý, viên tiếp tại Diệp thị, làm Diệp thị lâu dài kinh tế cố vấn. Mà Diệp Thiếu hiểu Diệp hiện tại,、e、điện thoại di động có thể có hiện tại. chuyên phân vấn. không quản nhưng động tích trực cố mặc có có có có Thị, Thị Hoa, Thị thể thể đều tế dù Mà e một nửa là bởi vì diệp thần đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng sắp đặt một nửa là bởi vì nàng tại ít bên trên thiên phú kinh khủng cái này hai tỷ đệ thiếu một thứ cũng không được hội nghị mở xong về sau diệp thần tiếp một chiếc điện thoại tiếp xong về sau cười lạnh một tiếng làm sao vậy lý chuyên viên phân tích nhìn thấy hắn dị dạng diệp thần cầm văn bản tài liệu thờ ơ trả lời không có gì liền ta cái kia thân ái thúc thúc muốn trở về diệp thị còn muốn để cho ta mượn một trăm triệu tài chính cho hắn lý chuyên viên phân tích s ư ớ n g sở đại khái là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người hiện tại thúc thúc của ngươi đại khái bị vay nặng lãi b ư c điên bất quá ngươi thật mặc kệ hắn diệp thần mặc dù coi như không có quy củ nhưng lý chuyên viên phân tích cái này hơn một tháng cùng hắn ở chung đứng lên nhưng cũng biết hắn bản tính rất hiền lành hắn nguyên lai tưởng rằng đứa bé này sẽ nhịn không ngừng mềm lòng q u ò n hắn diệp thần nghĩ tới chỗ này đáy mắt lệ khí liền dâng lên ta không ném đá xuống giếng cũng không tệ rồi lý chuyên viên phân tích vốn là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới diệp thần phản ứng lớn như vậy không khỏi sửng sốt một chút tỷ tỷ ta cực kỳ ưa thích tranh sân dầu diệp thần nghĩ đến trước đó tại ninh vân sơ nơi đó nghe được sự thật không khỏi từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc mặc dù đã trải qua mấy ngày hiện tại nhớ tới hay là tức không được cái kia họ diệp con gái cũng ưa thích tranh sân dầu lâm đại sư tới chọn người thời điểm cái kia họ diệp tại tỷ ta bên thay n h ứ c lên nói diệp giai tính cách hiếu thắng tỷ tỷ ta mặc dù hoàng k ố nhưng là biết mình ăn nhở ở đầu đạo lý hơn nữa nàng đối với diệp giai là thật tốt trở về liền nói với ta không thích tranh sơn d ầ u đây cũng là diệp thần biết rõ nàng tại ninh vân sơ nhà họa tranh sơn d ầ u sau mới biết được hắn cha hỏi t ỷ t ỷ của hắn mới hỏi xảy ra chuyện thực hắn biết rõ sau khi cha mẹ mất hắn cùng t ỷ t ỷ sinh hoạt sẽ kém xa trước đây có thể ngàn vạn không nghĩ tới t ỷ t ỷ trong lòng còn cất giấu chuyện này nghĩ đến trước kia mỗi lần đi diệp thúc thúc nhà diệp giai lão là nhấc lên lâm đại sư hắn liền hận không thể giờ phút này liền đi đem diệp g i a i hung hăng đánh một trận chớ cùng hắn nói không thể đánh nữ nhân chuyện này họ diệp cái kia cho bước đồ chơi diệp thần cầm bật lửa đốt thuốc tay đều run dày lý chuyên viên phân tích hiển nhiên không ngờ rằng vẫn còn có như vậy vừa ra hắn sửng sốt một chút mà diệp thần thật vất vả đem khói đốt lên còn tại chọc tức lấy khoe mắt liếc qua phát hiện một bóng người đi tới t r u n g quanh cũng không có thùng rác hắn lập tức đem khói trên mặt đất đặc sau đó một cước đá phải lý chuyên viên phân tích bên kia lý chuyên viên phân tích ta đều theo như ngươi nói chớ ở trước mặt ta hút thuốc làm hư ta lý chuyên viên phân tích trong nháy mắt cảm động đều bởi vì diệp thần động tác này tan thành mây khói tỉ ta trước cùng lý chuyên viên phân tích ra ngoài nói một cái bản án diệp thần thấy tốt thì lấy trực tiếp mang theo lý chuyên viên phân tích đi ra ngoài diệp thiều hoa nhìn xem nhân viên vệ sinh đem điếu thuốc kia quét nàng nhớ mày mặc dù biết diệp thần cho s i ế c bất quá nàng đến cùng không nói gì thêm nàng tại diệp thị bộ môn kỹ thuật ngây ngốc một chút buổi trưa biết rõ diệp thị cao tầng vội vàng chạy tới đại tiểu thư không xong chúng ta không liên lạc được thiếu ra cùng lý chuyên viên phân tích hiện tại hùn vốn người đang ở phòng làm việc chờ lấy chúng ta làm sao bây giờ diệp thần thứ hai trợ lý mặt mũi tràn đầy sốt ruột diệp thiêu hoa án lấy bàn phím có chút dừng lại nàng thu hồi trên mặt thờ ơ chuyện gì xảy ra ngươi theo ta từ từ nói sự tình rất đơn giản ngoại giới hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều biết diệp thị chân chính quản sự là diệp thần cùng lý chuyên viên phân tích đại bộ phận quyết sách đều nắm giữ ở trong tay hai người thiên hạ ngày nay buổi trưa bọn họ là cùng quốc gia bộ phận kỹ thuật nói bản quyền vấn đề đây là diệp thị phát triển một bước cuối cùng nhưng nếu như hôm nay không có nói tốt diệp thị nhất định sẽ bị quốc gia kéo vào sổ đen có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm chủ sự lý chuyên viên phân tích cùng diệp thần không thấy hai người này cũng là quản lý sách lược lên trời mới cấp bậc nhân vật mà diệp thị bây giờ còn chưa hữu chiêu thu máu mới đại bộ phận đồng sự cũng là chỉ lấy chia hoa hồng không chủ sự hiện tại hai người không thấy diệp thị cao tầng lập tức liền loạn thành hối loạn lúc đầu bọn họ cho rằng gấp nhất lại là diệp thiếu hoa không nghĩ đến lúc này nàng dĩ nhiên là toàn trường bình tĩnh nhất một cái nàng nhìn xem thư ký thản nhiên nói tới phòng làm việc a ngài tới phòng làm việc làm gì diệp thị cao tầng không hiểu diệp thiều hoa kéo ra bộ môn kỹ thuật trực tiếp đi ra phía ngoài đàm phán diệp thần cùng lý chuyên viên phân tích không thấy chuyện này cũng là muốn dầu diếm nhưng mà còn không co i che giấu bị người hưu tâm tiết lộ phong thanh diệp thúc thúc nhìn lấy chính mình đã bị dán lên giấy niêm phong biệt thự đáy mắt hiện lên một tia âm tàn hắn nghĩ rất đơn giản diệp thị hiện tại rõ ràng có năng lực lại không vớt hắn một cái mặc dù hắn không thể đem diệp thị thế nào lại có thể ghê tởm diệp thị một cái cha diệp thị chính thức ầy bố nói đã cùng cục quốc gia hợp tác gia rồi. hợp diệp Giai nghe Diệp thúc thúc lời nhìn ó i lúc đầu cũng đầu n g ĩ nghĩ trở lấy diệp Thị tin tức xấu, thật xoát đến đến một đầu vệ bồ. Diệp Thúc lấy xấu, này Diệp dạng Diệp nơi vệ không Thúc h đến đến n đầu bồ. thoáng qua cười lạnh một tiếng bất quá là diệp thị phóng xuất bong khói trong lòng bọn họ không biết cỡ nào khẩn trương diệp thị ta cũng tìm người biết qua bọn họ chân chính có quyết sách lực chỉ có lý chuyên viên phân tích cùng diệp thần chờ xem ngày mai diệp thị cổ phiếu nhất định sẽ ngã diệp g a i nghe ba ba lời nói đáy lòng mới tính thăng bằng một lần diệp thúc thúc là nghĩ đến ác tâm một phen diệp thị để cho diệp thị đắc tội của quốc gia nhưng là hắn không biết diệp thị chân chính có quyết sách lực trên thực tế là diệp thiều hoa hết chương này chương ba trăm mười tám ba trăm mười tám học c ậ n bãng lịch tập ký mười sáu canh hai diệp thúc thúc người một nhà rời đi biệt thự dùng chỉ còn lại đến tiền ở bên ngoài thuê một ngày thả bởi vì sinh hoạt không thuận bọn họ liền muốn nhìn xem diệp thị bị đánh ép muốn nhìn diệp thị không thuận bộ dáng nhưng mà ngày thứ hai tỉnh lại diệp thị đầu kia động thái vẫn không có triệt hạ diệp thúc thúc nhũ mày diệp thị còn lại cao tầng ta có thể không biết cũng là một đám giá áo túi cơm bất quá là cố giả bộ lấy bộ dạng này ba người bọn họ chống được mười điểm cục quốc gia họp phi co w e p s a i rốt cục tuyên bố thông chi cha bọn họ phát thông chi diệp dai có chút kích động diệp thúc thúc gâm trầm vài ngày mặt rốt cục c h ầ m lại khoe miệng của hắn ôm lấy ý cười hài lòng mở ra xã giao phần mềm soát ra nước ngoài nhà cục đầu kia vệ bồ Cục quốc gia đã chính thức cùng diệp thị hợp tác, tiểu biên thật phi thường chờ mong cảnh này à, so tâm, so tâm. Diệp thúc thúc cười có trực còn có cái cảnh cửa. cùng châu góc, chúng nụ vụ tiểu Điều quảng xuống suy chuyến phối gia thường mong tràng miệng ngưng miệng. không năng. Trong động Nhưng không nghĩ gì, gõ người Diệp biên phi Diệp tại điện thoại di động trực tiếp liền mới Diệp tiên sinh, xin đi điều tay ta tra. đã đó đất. đến thị hợp thật khỏe khả hắn hắn họ nhà dính theo này bên bọn dọn án tâm tâm. kết sát một bắt một hợp mà mấy so so à, diệp thúc thúc phá sản tin tức vẫn chưa hoàn toàn bị ngăn chặn hắn bị cảnh sát mang đi tin tức lại lập tức soát bên trên lôi cuốn nhất là bắt cóc vẫn là diệp thị diệp thần liền xem như diệp thúc thúc bằng hữu đều cùng hắn vạch rõ quan hệ bên này diệp thần bị bắt cóc thứ hai mươi ba canh giờ rốt cục được giải cứu ra nhanh lên chuẩn bị một chút diệp thần cùng lý chuyên viên phân tích một trở lại công ty liền vội và cùng diệp thị cao tầng phân phó cục quốc gia người bên kia các n g ư ờ i liên lạc một chút hiện tại còn kịp hai người nói xong phát hiện diệp thị cao tầng đều không nói gì một mặt cổ q á i bộ dáng làm sao vậy diệp thần cùng lý chuyên viên phân tích nhìn thấy bọn họ dạng này sửng sốt một chút sau đó sắc mặt đại biến có phải hay không cục quốc gia cái kia hợp tác xảy ra vấn đề không có vấn đề không có vấn đề diệp thị cao tầng lập tức lắc đầu đại tiểu thư đã giải quyết cái gì câu nói này vừa ra đừng nói lý chuyên viên phân tích ngay cả diệp thần đều sửng sốt sau nửa ngày tỷ ta giải quyết ngươi không có nói đùa đây là hợp đồng còn có phương án diệp thị cao tầng lấy ra hợp đồng lý chuyên viên phân tích lập tức nhận lấy hợp đồng còn có phương án rất hoàn mỹ tìm không đến bất luận cái gì một cái chỗ không đúng ta đã sớm biết các ngươi rất lợi hại diệp thần nghĩ một hồi về sau đ ố n g nhiên cười bằng không thì các ngươi trước đó cho ta phân tích diệp thị tình huống cũng sẽ không như vậy tinh chuẩn câu nói này vừa ra diệp thị cao tầng càng thêm kỳ quái thiếu ra chúng ta lúc nào cho ngươi diệp thị phân tích tình huống diệp thần càng thêm m ộ t b ư ớ c hắn trở lại phòng làm việc của mình lấy ra bản thân chân tàng thật lâu văn bản tài liệu nhìn chính là những cái này các ngươi để cho ta tỉ đưa cho ta diệp thị cao tầng tiếp đi tới nhìn một chút cũng là người da đen dấu chấm hỏi mặt thiếu ra cái này thật không phải chúng ta cho đại tiểu thư không phải là các ngươi này sẽ là ai diệp thần nói tới chỗ này thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng lại không phải bọn họ cái kia cũng chỉ còn lại có diệp thiều hoa mà bên này lý chuyên viên phân tích đảo diệp thiều hoa cho diệp thần văn bản tài liệu sau một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến một đoàn người đưa mắt nhìn nhau bên này ninh vân sơ đang cùng lâm lão sư cáo biệt lâm đại sư phi thường thưởng thức ninh vân sơ thiên phú vân sơ ngươi thật không chuẩn bị cùng ta cùng đi nước ngoài du học sao nhìn thấy ninh vân sơ vậy mà không có cần cùng hắn du học ý tứ có chút tiếp h ậ n vừa vặn ngươi cùng dai dai có cái cùng không lão sư ninh vân sơ đem chính mình bản vẽ thu hồi đến cẩn thận đem ngón tay rửa sạch sẽ mới nói ta còn có sự tình khác phải bận rộn tốt ta nghe thế lâm đại sư cũng không có cách nào cái k i a ta liền mang dài dài đi hắn quay người muốn đi thời điểm phát hiện ninh vân sơ đang tại cầm một bức bị tỉ mỉ phiếu đứng lên họa vốn chính là vô ý một chút hắn lại ngây ngẩn cả người vân sơ đây là ngơi ư họa hắn mở miệng ngữ khí có chút kích động ninh vân sơ là hắn thu thông minh nhất đồ đệ hắn tin tưởng chỉ cần ninh vân sơ chịu đi xuống dưới về sau sẽ phát triển tốt hơn bất quá ninh vân sơ có một cái đặc điểm lớn nhất chính là tranh sơn giàu linh tính không đủ nhưng bây giờ ninh vân sơ trong tay tranh sơn giàu mặc dù bút tục lệ không giống là tranh sơn giàu đại sư như vậy thành thạo nhưng là có được trời ưu ái linh tính nếu như lại tỉ mỉ mài r i ũ a một chút nhất định có thể trở thành một đời tranh sơn giàu đại sư cũng không trách lâm đại sư kích động như vậy nghe được lâm đại sư lời nói ninh vân sơ nhàn nhạt nở nụ cười cái này à không phải ta hoạ là ta một cái đồng học hoạ cùng ninh vân sơ là đồng học cái kia chính là vân thủy trung học bất quá cao trung nhân kỷ lâm đại sư kích động nói ngươi có ta phương thức liên lạc sao ninh vân sơ nhìn hắn một cái có chút kỳ quái lão sư ngươi không phải biết nàng sao ta biết lâm đại sư cũng rất kỳ quái hắn tìm tòi trong đầu tất cả mọi người đều không có cùng người này phong cách vẽ tương xứng nếu như hắn biết rõ sớm đã đem người lừa gạt đến hắn muôn h ạ chính là diệp thiều hoa a ninh vân sơ cười đến phi thường ôn hòa diệp giai thân thích ngươi tại diệp giai nơi đó nhất định gặp q u a nàng ta nghe nói nàng trước đó còn giống như muốn bái ngải làm thầy tới lâm đại sư mở to hai mắt nhìn rốt cục đem diệp thiều hoa từ trong trí nhớ tìm tòi hắn đối với diệp thiều hoa ký ức không nhiều nhưng phần lớn đều không phải là mười điểm tốt đẹp ký ức hắn một đời truy cầu đó là có thể dạy một cái xuất sắc đồ đệ ninh vân sơ miễn cưỡng đạt đến hắn yêu cầu nhưng là còn thiếu một chút hiện tại thật vất vả phát hiện một cái như vậy người kế tục lại không nghĩ rằng là mình trước đó trong lúc vô tình bị cự tuyệt hắn nhìn xem ninh vân sơ sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại mà ninh vân sơ nhìn xem hắn chậm rãi đi xuống lầu dưới thân ảnh trên mặt cười yếu ớt lập tức biến mất hắn nhìn xem trên tay h o a trên mặt lành y mới chậm rãi tiêu tán cầm điện thoại lên bắt đầu cùng diệp thiều hoa liên hệ hai người đều không có lựa chọn được cử đi hắn đang hỏi nàng muốn đi đâu cái trường học diệp thúc thúc bị câu lưu nửa tháng bởi vì hắn không có thương hại đến diệp thần cùng lý chuyên viên phân tích cục cảnh sát mới đem người thả ra rồi nửa tháng bị người lạnh lùng chế rêu thời gian diệp thúc thúc trong lòng trở nên phi thường v ậ t mẹo hắn về đến nhà liền bắt đầu chỉ trích diệp mẹ cái này làm được không tốt cái kia không làm tốt diệp g a i ngồi ở ghế s o f a một bên khác vô cùng chờ mong ngày mai đến nàng cố gắng nhịn một ngày liền có thể cùng lâm đại sư đi du học liền diệp thần đám kia đám ô hợp xem đi chờ y đi ngày ấy xem bọn hắn còn lấy cái gì cuồng diệp thúc, thúc xem tivi làm ổn cầm qua điều khiển từ xa liền muốn tắt tivi không nghĩ tới ấn sai khóa đài truyền hình bên trên xuất hiện chính là quốc gia đài phía trên chính là diệp thiều hoa mặt diệp thúc thúc sắc mặt tối đen lúc đầu nghĩ điều rơi lúc này người chủ trì vừa vận tải nói câu nào diệp tiểu thư không biết ngươi lúc kia làm sao lại nghĩ tới y cái này danh hiệu người chủ trì thoạt nhìn liền phi thường sùng bái hắn người phỏng vấn dân mạng đều nói đã thành công từ kỹ thuật phấn chuyển thành n h ă n chó nói thật ta lại biết là ngươi trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới y là người nước hoa coi như xong còn trẻ như vậy tương lai đều có thể à. đằng sau nói cái gì diệp thúc thúc cùng diệp giai đều không có nghe tiếp hai người bọn họ hiện tại biểu lộ mười điểm đồng bộ sự phát hiện kia tại có thể chi phối hoa quốc khoa học kỹ thuật phát triển người dĩ nhiên là diệp thiếu hoa bọn họ biểu lộ dùng c h ấ n kinh cũng không thể hình dung coi như diệp giai không hiểu hiện tại giá thị trường nhưng là từ cao hàng những người này trong lời nói biết rõ đó là tồn tại nàng một mực tự xưng là trừ bỏ thân phận diệp thiều hoa mọi thứ cũng không sánh bằng nàng có thể từ từ kỳ thi thử về sau diệp thiều hoa ở trường học nhảy lên mà thành học thần tồn tại bây giờ còn lắc mình biến h o a thành y diệp giai hiện tại cũng không biết mình là tâm tình gì có thể chỉ cần nghĩ tới lúc trước nàng chạy tới hỏi diệp thiều hoa vì sao vẫn chưa trở lại cầu ba nàng nàng liền hận không thể có địa động đưa cho chính mình chui vào l i ê n diệp g i a đều như vậy chớ nói chi là diệp thúc thúc tự mình hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tại sao phải thoát ly diệp thị thật vất vả đến ngày thứ hai diệp ra vội vàng thu thập mấy món hành lý liền đi tìm lâm đại sư nàng hiện tại một khắc cũng không muốn sẽ ở nơi này tiếp tục chờ đợi phố lớn ngõ nhỏ còn có trên internet hiện tại cũng là diệp thiều hoa tin tức chỉ có thoát đi đến nước ngoài nàng mới có thể thoát khỏi diệp thiều hoa bóng tối nàng ở sân bay đợi rất lâu rốt cục chờ đến lâm đại sư diệp dai thở dài một hơi buồn bực vài ngày mặt rốt cục kéo ra vẻ tươi cười lão sư ta không nghĩ tới lâm đại sư trực tiếp vượt qua nàng hướng một bên khác q u ẩ y phục vụ đi đến chờ chút diệp g i a i ngươi xem một lần vậy có phải hay không diệp thiếu hoa ta đây mấy ngày liên hệ nàng đều không liên lạc được người lâm đại sư không nhìn thấy diệp g i a i cứng n g ắ t mặt chỉ là hương phân nói ta nhớ được ngươi cùng với nàng là thân thích ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không làm ta thân truyền đệ tử ta muốn đem ta suốt đời sở học đều dạy cho nàng hết chương này chương ba trăm m ư ờ i chín ba trăm m ư ơ i chín kinh thế luyện đan sư một bà c â y anh diệp dai nụ cười trên mặt dần dần ngưng đọng nhưng mà lâm lão sư không có phát hiện vẫn còn nói lấy nàng là của ta gặp qua có thiên phú nhất học sinh đáng tiếc diệp thiều hoa cuối cùng vẫn là không có đáp ứng lâm đại sư vì thuyết phục diệp thiều hoa lâm đại sư trực tiếp hủy bỏ du học quyết định một mực ở lại đây cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa thuyết phục diệp thiều hoa những học sinh khác h ắ n đều không có cái gì thời gian dạy diệp giai dần dần cũng liền bị tranh sơn d ầ u giới quên lãng diệp thúc thúc cho nàng góp một khoản tiền xử lý triển lãm tranh nhưng mà tất cả đều đổ xuống sông xuống biển ai cũng không có coi trọng nàng tác phẩm bởi vì dự toán rất nhiều diệp gia còn sót lại tiền cũng không có còn thiếu một số lớn nợ dọn vào nhà trệt bọn họ cả một nhà cuối cùng đều không được không ra làm công kiếm tiền ngẫu nhiên nhìn thấy đầu đường trên màn ảnh khổng lồ diệp thần cùng diệp thị cao tầng bóng dáng bọn họ đều sẽ không tự chủ được dừng bước lại mười điểm hối hận nhìn qua màn hình nhưng là tất cả mọi người biết rõ bọn họ nhân sinh đã không có biện pháp lật bàn đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo hộ diệp thần hệ thống ban thưởng bảy trăm tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ để cho diệp thị khởi tử hồi sinh hệ thống ban thưởng năm nghìn tích phân đinh số không không tám hệ thống vì ký chủ phục vụ năm bảy trăm điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong lần này diệp thiều hoa không do dự trực tiếp lưu lại phục chế thể rời đi lưu quản sự lưu quản sự thiều hoa tỉnh diệp thiều hoa sau khi tỉnh lại phát hiện mình cuống họng rất khô nàng nhìn xem ngồi ở bản thân bên giường đại khái mười ba mười bốn tuổi nữ sinh thanh n m là thập phần hưng ơ phấn nàng kích động rời đi cửa gỗ đi ra diệp thiều hoa nhìn xem nữ sinh k i a một thân vải bố áo bộ dáng đại khái nghĩ tới đây hẳn là cổ đại bất quá nàng hơi híp mắt lại cái thế giới này trong không khí nguyên tố cùng cổ đại không giống nhau trải qua nhiều lần cổ đại nàng tự nhiên biết do cổ đại không khí cùng hiện tại không giống nhau lắm đang nghĩ ngợi nữ sinh kia dắt lấy một người trung niên còn có một cái cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm lớn thiếu niên tình liên tốt buổi chiều huyền tông môn liền muốn khảo nghiệm trung niên nam nhân kiểm tra diệp thiều hoa xác thực không có nguy hiểm gì lúc này mới nhàn nhạt nhìn nữ sinh cùng thiếu niên liếp mắt phó tuyết thanh ninh hai người các ngươi giúp thiều hoa sửa sang một chút phải dùng đến đồ vật chờ một lúc liền mang nàng đi các ngươi xe ngựa hắn hiển nhiên đối với diệp thiều hoa so phó tuyết hai người muốn nhìn nặng vừa mới bắt đầu nữ sinh cũng chính là phó tuyết nhu thuận gật đầu mà nam sinh nhạc thanh ninh lại nhữ tinh xảo lông mày mặc dù không nói gì thêm hiển nhiên đối với trung niên nam nhân cái này phân phó bất mãn hết sức t h i ề u hoa ngươi sao không để ý đến ta phó tuyết v i ệ n diệp thiều hoa đứng lên nói rất nhiều phát hiện diệp thiều hoa không để ý tới nàng không khỏi có chút t h ủy khuất ngươi có phải hay không tức giận có thể ngươi rơi xuống vách núi chúng ta cũng không thể xuống dưới tìm người a người biết thân thể ta yếu căn bản không có khả năng đi xuống dưới vách núi tìm người không phải vừa vặn có dưới núi thôn trại người sao nàng nhìn xem diệp thiều hoa tối như mực đôi mắt đằng sau lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời diệp thiều hoa không có nhận thu nội dung cốt truyện cũng không để ý nàng là không phải mình rơi xuống vách núi chỉ là đi theo phó tuyết c h ậ m rãi hướng mặt ngoài đi phó tuyết cùng thanh linh tại sao phải mang lên diệp thiều hoa diệp thiều hoa phát hiện thân thể này ngũ rắc cũng đặc biệt tốt rất rõ ràng nghe được đứng ở bên ngoài người nói chuyện phiếm thanh âm nàng là chúng ta cạnh tranh to lớn nhất người còn không bằng để cho nàng lưu tại vách núi trở về chờ chúng ta đi lại để cho trưởng quỹ dẫn người đi trên núi tìm nàng không được sao chính là không nghĩ ra hai người kia đang làm gì diệp t h i ề u hoa trầm mặc đi theo một đoàn người lên xe ngựa tám kiểm chắc đến nàng bây giờ không có biện pháp chịu đựng lấy nội dung cốt truyện cho nên diệp thiều hoa quyết định chờ cái gì đó đã kiểm tra xong về sau đón thêm thu nội dung cốt truyện phá xe ngựa đại khái đi thôi hai giờ cuối cùng đã tới cái gọi là kiểm tra địa điểm vừa mới cái kia lưu quản sự ăn mặc so với bọn họ muốn hoa lệ một chút quần áo đi tới hướng về phía đứng ở trước mặt hắn mười cái thiếu nam thiếu nữ nói đây là huyền tông môn năm năm một lần đại tuyển các ngươi những người hạ đẳng này cũng được t h a m g i a chỉ cần có thiên phú cũng sẽ bị huyền tông môn thu là ngoại môn đệ tử thậm chí có thể là nội môn đệ tử chỉ cần các ngươi được tuyển chọn chính là cải biến nhân sinh nhất phi trùng thiên cơ hội ta ở chỗ này cầu chúc các ngươi có thể thành công một đám nam nam nữ nữ mặc dù đã sớm biết tin tức này thần sắc đều kích động vô cùng nhất là phó tuyết nàng kích động dắt lấy nhạc thanh n i n h cánh tay thanh n i n h ngươi nói ta linh hồn thiên phú là cái gì huyền tông môn có thể để ý chúng ta ta nhất định phải được tuyển chọn nhạc thanh n i n h hiển nhiên cũng cực kỳ kích động lưu quản sự chỉ huy bọn họ xếp thành hàng sau đó tại nguyên chỗ chờ lấy huyền tông môn người đến đ ỗ n g nhiên diệp thiều hoa khe ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng vài giây đồng hồ về sau trên bầu trời đ ố n g nhiên có một người ngự kiếm mà đến một thân quần áo màu trắng trên không trung bay phất phới tóc đen bị một cái ngọc châm buộc đưa tại sau đầu giống như tiên nhân huyền tông môn đệ tử áo trắng diệp thiều hoa nghe được người chung quanh hoảng sợ gào thét đứng lên là nội môn đệ tử trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều cực kỳ hâm mộ nhìn xem đệ tử áo trắng kia đệ tử áo trắng trên tay cầm lấy danh sách thanh âm dùng huyền lực huyết tán rất xa mọi người xếp thành hàng dự theo thứ tự tới tới tham gia đại tuyển rất nhiều người kiểm tra rất đơn giản chính là nắm tay phóng tới trên tấm đá nhìn phiến đá biểu hiện màu sắc đại địa linh hồn thiên phú tiếp theo cái đệ tử áo trắng nhàn nhạt nhìn xem thổ hoàng sắc linh hồn thiên phú tại tên người kêu bên trên họa một cái to lớn xiên gần một trăm người vậy mà không có một cái nào hợp cách rất nhanh thì đến diệp thiều hoa bọn họ đội ngũ phó tuyết cùng diệp thiều hoa xếp tại phía trước phó tuyết cái thứ nhất đi lên đưa tay đặt ở trên tấm đá trên tấm đá chậm rãi hiện lên nóng rực màu đỏ đây là khảo nghiệm nhiều như vậy đến nay cái thứ nhất không giống nhau màu sắc đệ tử áo trắng biểu lộ chậm lại rất nhiều hắn cầm danh sách nhìn về phía phó tuyết phó tuyết đúng không hỏa hệ linh hồn thiên phú đi vào trong đổi một bộ quần áo phó tuyết vậy mà thành công nàng thật thật lợi hại diệp t h i ê u hoa sau lưng tất cả mọi người kích động vô cùng liền lưu quản sự đều rất ngoài ý mớn đệ tử áo trắng sắc mặt nghiêm một chút yến tĩnh tiếp theo cái diệp thiều hoa hết chương này chương ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi kinh thế luyện đan sư hai bốn c â y anh diệp thiều hoa cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt đều đầu nhập đến trên người mình ngay cả phó tuyết cũng là tại diệp thiều hoa đưa tay phóng tới trên tấm đá thời điểm phó tuyết tay nắm rất chặt thoạt nhìn so diệp thiều hoa bản nhân còn muốn để ý kết quả diệp thiều hoa đưa tay để lên thời điểm hòn đá rất nhanh liền sáng lên ánh sáng màu vàng quang mang rất sáng so trước đó tất cả mọi người muốn sáng lên đệ tử áo trắng nhíu mày nhìn diệp thiều hoa lướt mắt sau đó tại nàng tên bên cạnh họa một cái xin số đại địa linh hồn thiên phú tiếp theo cái diệp thiều hoa rất rõ ràng cảm giác được nàng xuống tới giờ k h ắ c này cùng với nàng cùng một chỗ thiếu nam thiếu nữ hiển nhiên đều quần áo c ở i trên nôi đau của người khác bộ dáng lúc đầu đối với mình có chút ôn hòa lưu quản sự cũng nhạt thần sắc t h i ề u hoa ngươi đừng nản trí Còn có cơ cả chúc phúc về sau. cuối cùng có cái dịch cơ cơ cho có cùng cùng có chút cao quần xuống nàng nhận người đứng bên người, huynh nói, trắng nhất mang Nói đến đây, nàng xem hướng định này ngươi, ngươi nguyện không huyền tông môn. Phó tuyết có chút ở trên cao nhìn xuống nói, phó Phó hội, Thiều Hoa thứ hội. Thiều Hoa, hội Thiều Hoa, hay một bộ một đổi tới, tiếp rồi mọi tại Diệp Diệp đi tạp tuyết tất bất ta ta quyết ta tuyết sau, quá đây, đem xem áo áo sư về ý ở nàng cũng không lớn khoe miệng còn có một tia làm sao cũng che giấu không cảm giác ưu việt trước kia cũng là bọn họ đám người này ngưỡng vọng diệp thiều hoa hiện tại nàng chỉ muốn cười lưu quản sự một mực xem trọng diệp thiều hoa cũng chỉ là một cái đại địa linh hồn thiên phú bị nàng phó tuyết trò so không bằng đối với diệp thiều hoa phó tuyết là đánh đáy lòng chán ghét đối tượng mấy tháng này diệp thiều hoa một mực bị lưu quản sự xem trọng trên cơ bản việc nặng việc cực nàng đều không cần làm còn một mặt tâm cao khí ngạo bộ dáng mười người đều không thích nàng không nói phó tuyết người ở đây trước kia có bao nhiêu ghen ghét có bao nhiêu chán ghét diệp thiều hoa trong lòng bây giờ thì có nhiều thoải mái nghĩ tới đây phó tuyết nụ cười trên mặt thì càng thắng diệp thiều hoa lắc đầu không cần ta không đi cái gì tựa hồ không nghĩ tới diệp thiều hoa lại là câu trả lời này đã đổi lại một bộ quần áo phó tuyết hết sức kinh ngạc thiều hoa ngươi là tại nói đùa ta đúng không đây là ngươi thoát khỏi người hạ đẳng thân phận cơ hội duy nhất diệp thiều hoa kiên định lắc đầu phó tuyết thật sâu nhìn nàng một cái sau đó không tiếp tục xoắn suýt mà là tuyển một cái khác nữ h à i cô bé kêu biết mình bị phó tuyết chọn chúng hết sức kích động lần này lưu quản sự mang một nhóm thiếu nam thiếu nữ được tuyển chọn hai cái phó tuyết cùng nhạc thanh n i n h lưu quản sự hết sức cao hứng không xem qua ánh sáng liếc về diệp thiều hoa thời điểm hắn nụ cười nhạt thêm vài phần diệp thiều hoa ngươi bây giờ thân thể không tốt tạm thời không thể đánh tạp làm việc lao ra chúng ta đã cho ngươi mời bác sĩ nhìn hắn vô điều kiện g ú t ngươi nhiều như vậy cũng như thế đối với ngươi có ân tái tạo nhưng là lưu gia chúng ta cũng không nuôi người rảnh rỗi ta nói ngươi cơ hội chỉ có một lần ngày mai ta liền sẽ đưa ngươi trở về trong thôn bất quá ngươi cũng đừng nản trí ba ngày sau huyền tông môn luyện đ à n đại sư cũng sẽ thu đồ đệ ngươi đến lúc đó tự xem xem có thể hay không cho hắn đánh cái ra tay đi bất quá chúng ta lưu gia là không thể nào lại nuôi người rảnh rỗi lưu gia là huyền tông môn dưới núi trong thành một cái đại hội nhân gia lưu gia lão gia tử hàng năm cũng sẽ ở xung quanh trong thôn tìm có thiên phú hải tử những hải tử này tiếp nhận rồi bọn họ lưu gia ân huệ về sau coi như học thành cũng sẽ là lưu gia phía sau tiên sư diệp thiều hoa lúc trước chính là lưu quản sự tìm tới cuối cùng thiên phú một cái lưu quản sự phát hiện nàng phản ứng trình độ so tất cả những người khác đều cao không nghĩ tới hắn xem trọng diệp thiều hoa lại là một phế linh hồn thiên phú cái này khiến hắn mười điểm thất vọng diệp thiêu hoa đã không phải là hắn lúc trước đi trong thôn tìm cái kia mười điểm có thiên phú cô gái bọn họ lưu ra đương nhiên sẽ không lại nuôi không nàng về phần luyện đan đại sư lưu quản sự bất quá là thuận miệng nói toàn bộ đại lục nếu như nói có thể tụ tập huyền khí tiên sư ngàn dặm mới tìm được một như vậy luyện đan sư thì là ước ngàn dặm mới tìm được một